cũng là bị hắn chợt nhớ tới một sự kiện, Hà Tinh đêm cùng Nộ giao Bang ở giữa ấn đoán. Thế là, đêm đó, hắn liền đã bí mật cáo chi Nộ giao Bang liên quan tới Hà Tinh đêm hạ lạc. Vì cái gì? Chính là muốn thu thập tiểu tử này. Hai người ước định, ngay tại hôm nay, Nộ giao Bang tới cửa, yêu cầu Hà Tinh đêm chương 308, quy xuống, cho Hà công tử nói xin lỗi. Kết tại cái giờ này bên trên làm loạn, đã có thể đem Hà Tinh dại cho thu thập, còn có thể nắm sự tình làm lớn chuyện. Nếu như nháo đến ra chủ nơi đó đi, Lưu Thế nông chắc chắn khó xử. Hai người này kẻ sướng người họa, hoàn toàn không có đem Diệp tinh hà để vào mắt. "Phản phất, bọn hắn nói, Diệp tinh hà liền nhất định sẽ bị mang đi." "Tốt, Hà công tử, ngươi nói ngươi là tự phế tu vi, tự đoạn tay chân, mặc lên cái này vòng cổ bị chúng ta dắt trở về. Vẫn là để ta chém đứt hai cánh tay của các ngươi hai chân, cùng con chó chết bị ta kéo về đi." Nộ Giao Bang Bang chủ âm tản cười một tiếng, tiện tay ném đi cái vòng cổ chó, rơi vào Diệp tinh hà trước mặt. Đằng sau, còn kéo lấy một đầu dây chuyền. "Nộ Giao Bang mọi người!" Lập tức một hồi cười vang. Nghe Nộ Giao Bang cường giả lời, Lưu Gia trong đội ngũ, không ít võ giả đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nay Nộ Giao Bang, thủ đoạn quả thực hung ác. Chẳng qua là, Nộ Giao Bang thế lớn, không người dám tại ra mặt. Lại nói bọn hắn nhìn về phía Lưu Tam. Lưu Gia người, đều là một bộ việc không liên quan đến mình dễ dàng bộ dáng, chúng ta có gì phải tức giận. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt mang theo vài phần đồng tình. Truyền thuyết Nộ Giao Bang đối với địch nhân cực kỳ hung ác, hôm nay gặp mặt quả là thế. Người kia liền là nộ giao bang bang chủ Đỗ Hồng lại nghe nói Đỗ Hồng lại thích nhất đem người cưa trưởng thành côn ném vào hầm cầu bị sống sờ sờ chết chìm tựa hồ là nghe được nghị luận Đỗ Hồng lại đối xử lạnh nhạt quét qua một cỗ âm vũ khí thế kinh khủng liền hướng mọi người đè xuống thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong lưu ra một mọi người nhất thời không nói mà những cái kia đệ lục trọng lâu cao thủ cũng là nhiều hứng thú nhìn lại Tầm mắt quét qua Diệp Tinh Hà thời điểm tràn đầy đam mạc trong mắt bọn hắn này chút đều không đáng giá nhắc tới thế nào Hà công tử truyền a đỗ hồng lại vung quỷ đầu đao đối chiếu lấy tại diệp tinh hà mặt phổi đi lấy diệp tinh hà lắc đầu đã từng có rất nhiều người ở trước mặt ta hung hăng cản quấy đáng tiếc bọn hắn cuối cùng đều đã chết đỗ hồng lại sầm mặt lại tiểu tử còn dám tại lao tử trước mặt trang hiện tại liền làm thịt ngươi dứt lời quỷ đầu trên đao thần cương lấp lánh đỉnh đầu một thanh đấm máu chát đao hiện hiện mệnh hồn của hắn lại có thể là một thanh dọa người chát đao chết đi cho ta trong tay quỷ đầu đao từng tầng chém xuống mà xuống thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong một kích toàn lực vừa nhanh vừa độc thấy lưu ra trong lòng mọi người một hồi sợ hãi trong lòng bọn họ một cái ý niệm trong đầu dâng lên tại đỗ hồng lại đau hạ ta có thể chạy thoát sao không thể chết là ngươi diệp tinh hà ánh mắt phát lạnh bên hông đoạn kiếm ra khỏi vỏ một mảnh kiếm quang sáng chói vầng sáng đem đỗ hồng lại cùng với phía sau hắn nộ giao bang lâu la bao lại sau đó lại đống nhiên thu hồi đỗ hồng lại bỗng nhiên cảm giác một hồi trời đất quay cuồng sau đó chợt phát hiện Chính mình mang tới các huynh đệ, xuất hiện ở trước mặt mình. Không đúng vậy, ta không phải tại trước mặt bọn họ sao. Ta lại không quay đầu, như thế nào nhìn thấy bọn hắn. Cái nghi vấn này còn không có cởi ra, liền lại là một cái nghi vấn dâng lên. Những vinh đệ này, làm sao, đều bưng bít lấy cổ họng của mình đâu. Bọn hắn dương ngón tay, tại sao lại thấm ra máu. Không đúng, cổ họng của bọn hắn, đều bị cái kia hà tinh dạng, một kiếm chặt đứt. Cái kia, ta, ta đây. Hắn chi giật mình ý thức được. Chính mình đã đầu một nơi thân một nẻo kinh khủng giống như thủy triều sông lên vị này thói quen vì người khác mang đến kinh khủng bang chủ trong lòng hắn biết Diệp Tinh Hà xuất kiếm rất nhanh lại nghĩ không ra hắn lại nhanh như vậy nhanh đến chính mình căn bản không có phản ứng tốt tốt kiếm hắn há to miệng tự nhiên căn bản không phát ra được ra dáng thanh âm nhưng tất cả mọi người đều nghe hiểu Đỗ Hồng lại di nôn dạng này cũng là hắn cuối cùng một tia ý thức sau một khắc đầu tầng tầng rơi xuống đất vừa vã rơi xuống tại trước mọi người. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, đều là trong lòng hung hăng nhảy một cái. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, lại không nghiễm mai cùng đồng tình, mà là tràn đầy kính khủng, cùng tính sợ. Hà Tinh Dạ, thật mạnh. Tựa như trong truyền thuyết một dạng, một đao chém giết hơn 10 người, mà lại đối mặt vẫn là nộ giao bang Tinh Huệ, mà không phải trong tiểu lâu tiểu tốt. Chỉ có thể nói rõ Hà Tinh Dạ thực lực hoàn toàn nghiền ép bọn hắn. Bọn hắn trước đó, đối với Hà Tinh Dạ nghe đồn, cũng không tin. Mà bây giờ, tận mắt nhìn thấy, trong lòng cực kỳ rung động. Chẳng lẽ Vị này Hà công tử là một vị thần cương cảnh lục trọng lâu cao thủ. Lúc này, Lưu Thế nông cũng là đến người bẩm báo, theo trong nội viện đi ra. Thấy này đầy đất thi hải, mặt tràn đầy kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Đại quản sự. Lưu Tam lúc này cũng kịp phản ứng, tranh thủ thời gian sẽ tới. Cái kia Hà Tinh Dạ, thật sự là hung tàn khát máu đến cực điểm. Càng là liên tục gây chuyện, nộ giao bang tới làm huynh đệ mình đòi công đạo, lại bị Hà Tinh Dạ vô tình chém giết. Nếu là đem Hà Tinh Dạ lưu tại trong đội ngũ, tất thành hòa lớn lại là ngạc nhiên cáo chặn trước. Lưu Thế nông theo trong lỗ mũi phát ra hừ một tiếng. Nộ giao bang là cái gì, Lưu Thế nông lại không biết. Này Lưu Tam bởi vì nộ giao bang nói chuyện, muốn nói trong đó không có gì chuyện ẩn ở bên trong, không ai sẽ tin. Nộ giao bang tới là ai a? Lưu Thế nông hỏi. Là Lưu Tam không dám nói ra Đỗ Hồng lại tên. Là nộ giao bang bang chủ Đỗ Hồng lại. Diệp Tinh Hà đem đoạn kiếm thu hồi, đi đến Lưu Thế nông trước mặt. Đỗ Hồng lại. Hà công tử vậy mà chém giết Đỗ Hồng lại. Lưu Thế nông vừa mừng vừa sợ. Hà công tử chân nhân bất lộ tướng, cùng những cái kia tứ ngũ trọng lâu võ giả trộn lẫn cùng một chỗ, thật sự là minh châu bị long đong. Hắn ý cười đầy mặt, chia tay ra, mau mời Hà công tử tiến vào lục trọng lâu Hạch Tâm Đội Ngũ. Đến lúc đó thù lao, tuyệt không giống nhau. Không ít người trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Tiến vào Hạch Tâm Đội Ngũ, không chỉ mang ý nghĩa có thể được đến nhiều tư nguyên hơn, đến lúc đó tại chia cắt bảo vật thời điểm, cũng là có thể cầm tới càng lớn một phần. Lưu đại còn sự, này rất không cần phải. Diệp Tinh hà lạnh nhạt nói. Lưu tam quản sự đã nói qua, ta cùng lưu ra không quan hệ. Thôi được, đã như vậy, lưu đại quản sự bảo trọng, ta cái này đi vâng ra. Diệp tinh hà quay người đi ra ngoài. Mọi người nghe xong, đều là choáng váng. Này hà tinh dạ, vậy mà như thế lớn mật. Trước mặt mọi người nói ra bực này lời đến, đây là bỏ qua lưu ra a. Lưu thế nông cũng là cả kinh. Nếu như bỏ mặt thực lực mạnh mẽ như thế hà tinh dạ rời đi, chỉ sợ muốn lầm việc lớn. Đến lúc đó, gia chủ tuyệt đối không tha cho chính mình a. Công tử khoan đã Lưu Đại quản sự tranh thủ thời gian mặt mũi tràn đầy cười bồi, đem Diệp Tinh Hàng ngăn lại, Hà Công Tử chậm đã, chậm đã. Sau đó, quay người nhìn về phía Lưu Tam, lập tức mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đằng đằng sát khí. Khoát tay, ba một tiếng vang dọn, phất tay liền cho Lưu Tam một cái bạn tay mạnh. Thanh âm băng hàn, Lưu Tam, ta sớm gọi ngươi sửa đổi một chút bực này tiểu tính toán ma bệnh. Nghĩ không ra, ngươi không biết hối cải, còn cùng Nộ Giao Bang cấu kết. Nhanh quỳ xuống, cho Hà Công Tử nói xin lỗi. Lưu Đại quản sự tu vi không yếu. Cao tới thần cương cảnh đệ ngũ trong lâu. Chương 309, nói xin lỗi, liền xong rồi. Một bàn tay nắm Lưu Tam tát đến mắt nổi đom đóm. "Lớn, đại quản sự, ngươi, ngươi để cho ta cho tên vắt con này nói xin lỗi." Lưu Tam bưng bít lấy mặt mình, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đó không phải là mất đi Lưu gia mặt. Mất đi Lưu gia mặt. tưởng cho ngươi còn nói ra được." Đại quản sự âm tàn nói, "Ngươi chính là Lưu gia một con chó, ngươi cho Hà công tử quỳ xuống, chỉ làm cho Lưu gia tăng thể diện." Lưu Thế nông không chút do dự Một cước đá vào Lưu Tam đầu gối chỗ, đem đầu gối của hắn bị đá đập tan. "Nhanh, cho Hà công tử nói xin lỗi." Lưu Tam Đoán độc nhìn Diệp Tinh Hà lướt mắt. Giờ phút này, tha phương mới ý thức tới, tại Lưu gia trong mắt, địa vị của mình kém xa này Hà Tinh dạ. Kéo lấy vỡ vụn đầu gối, bò tới Diệp Tinh Hà bước chân, đầu tầng tầng rơi xuống đất, run rẩy nói, "Hà công tử, tiểu nhân sai, ta không nên một mình gấu kết nộ dao băng, không nên ở trong lòng ghi hận Hà công tử." Lưu Thế nông mặt mũi tràn đầy cười bổi, nhìn xem Diệp Tinh Hà Hà công tử, ngài xem, đã thấy Diệp Tinh Hà mỉm cười, lắc đầu, nói xin lỗi, liền xong rồi. Hắn nhìn chăm chăm Lưu Thế nông lướt mắt, chẳng qua là nói một câu nói, Lưu Tam, mới vừa muốn mạng của ta. Dứt lời, hắn vừa chắp tay, quay người liền đi. Các vị, Vương gia chúng ta hậu sơn gặp lại. Lúc này mấy người theo trong đội ngũ đứng ra, Lưu gia có Lưu Tam dạng này lòng dạ hẹp hòi quá sự, thực sự để cho chúng ta lo lắng. Mặc dù Lưu gia đái chúng ta không tệ, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là chúng ta mệnh càng đáng tiễn chút. Đại quản sự, xin lỗi, lần này không thể cho ngươi mặt mũi này. Mấy người đều muốn muốn rời khỏi. Bọn hắn nói Đường Hoàng, kỳ thật sợ hãi, là tại Vương gia Hậu Sơn thấy Diệp Tinh Hà. Đến lúc đó đụng tới cái này kinh khủng Hà tinh dạng, chẳng phải là vô ích mất mạng. Trong khoảnh khắc, cơ hội hơn phân nửa để Lục Trọng Lâu trở xuống võ giả toàn bộ đứng dậy, yêu cầu rời khỏi. Diệp Tinh Hà lực sát thương, thực sự quá giỏi người. Lưu Thế Nông cũng là trực tiếp hòa rồi. Lưu Tam, ta cũng đã nói, ngươi sẽ hỏng ra chủ việc lớn. Lưu Thế Nông một thanh kéo qua Lưu Tam tóc, hung ác gào thét. Trong mắt sát cơ đại thắng, lớn, đại quan sự, không muốn a, ta biết sai rồi. Lưu Tam tuổi hồ ý thức được cái gì, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Điên cuồng dãy đuổi lấy, nhưng căn bản trốn không thoát Lưu Thế Nông lòng bàn tay. Lưu Thế Nông một tay nắm lấy Lưu Tam tóc, một tay nắm lấy Lưu Tam cổ, dùng sức lắc một cái, đem đầu của hắn xoay xuống dưới. Lưu Tam cấu kết nộ ra bàng, bán Lưu ra, lãnh đạm Hà công tử, tấn ra pháp, làm giết. Sau đó. Hắn tràn đầy thận trọng mà nhìn xem Diệp Tinh Hà. Lau mồ hôi trên trán, "Hà công tử, ngài xem." Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Tốt, nếu kẻ cầm đầu đã điên tội, ta nguyện tiếp tục làm lưu gia cống hiến sức lực. Chúng ta nguyện tiếp tục làm lưu gia cống hiến sức lực." Rất nhiều võ giả dồn dập nói ra. Trong lúc lơ đãng, rất nhiều thực lực thường thường võ giả càng đem Diệp Tinh Hà xem như lãnh tụ của bọn họ. Lưu Thế Nông lúc này mới thở phào một hơi, gật gật đầu. "Chư vị, thời cơ đã đến. Chúng ta lập tức chạy tới trong trấn, cùng thiếu gia chủ tụ hợp đoàn người rời đi lưu ra chung chung điệp điệp hướng vương gia đánh tới lúc này tử hoàng chấn đều đã bị kinh động rất nhiều người cũng là theo ở phía sau mau mau đến xem cái này tử hoàng chấn vài chục năm nay lớn nhất náo nhiệt rất nhanh đội ngũ kia đã biến thành có tới vài trăm người hai bên đường phố càng là trồng chất đến người đông nghìn nghịt đều tại vây xem rất nhanh đoàn người trong chấn chỗ xa xa diệp tinh hà liền thấy một cái bóng người to lớn não nghệ sướng sướng trên đó càng là đứng đấy một người bóng người to lớn cảm nhận được một đám cường giả đến, đống nhiên quay người, một tiếng hung ác gào thét, như hổ khiếu sơn lâm uy thế quần của tới, mặt đất đều là vị trí hung hăng run lên, tất cả mọi người trong lòng run lên. nay con yêu thú thực lực tuyệt không kém gì thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu, cơ hồ có thể so với thần cương cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong nhân loại võ giả. yêu thú phía trên một người cũng là hướng bên này nhìn lại, lưu thế nông cười nói, chư vị, vị tia chính là chúng ta thiếu gia chủ, lưu gia thiếu gia chủ lưu tuấn huy, thân hình cao lớn khôi ngô. Ánh mắt hung ác hung ác nham hiểm. Bất quá 25 tuổi, thân hình cao lớn đã là thần cương cảnh lục trọng lâu đỉnh phong cao thủ. Hắn gỡ một đầu lộng lây chắp cánh hổ, có tới dài 12 mét, hô hấp ở giữa có phong lồi chi thanh. Rõ ràng là một đầu thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu cường đại yêu thú. Một vị thanh tu thiếu niên thú nô ghé vào nó rộng lớn trên đỉnh đầu, nhẹ vô về đầu này hổ yêu sợi dâu. Trấn an đầu này có chút bị hoảng sợ yêu thú. Thấy lưu thế nông đoàn người đến, lưu tuấn huy cũng theo khổng lồ hổ yêu trên thân nhảy xuống tới, lưu thúc đều tới đông đủ đi. Ánh mắt của hắn, sau lưng Lưu Thế Nông lục trọng lâu cường giả trên thân hồi trở lại đi một vòng, cuối cùng đứng tại Diệp Tinh Hà trên thân. Dù sao hắn thực sự quá trẻ. Bất quá, hắn không nói thêm gì. Lưu Thế Nông ánh mắt cực kỳ dò ác, hắn xem trọng, sẽ không kém. Lưu Thế Nông tiến lên, nhẹ nói vài câu. Lưu Tuấn Huy gật gật đầu, mặt hướng mọi người, mỉm cười nói, "Chư vị, lưu gia chúng ta chôn ở vương gia ám tuyến đã truyền đến tin tức, vương gia vị kia thần cường cảnh đệ thất trọng lầu cao tay đang lúc bế quan tu luyện. Những người còn lại đều là chút không tên tiểu bối." không đáng nhắc đến. Chính là cơ hội trời cho, nay tử hoàng trấn bạo vận, không phải lưu gia chúng ta cùng chư vị hảo hán không ai có thể hơn." Hắn cất giọng nói, "Chư vị, theo ta đi, diệt Vương gia." Không ít người đều là phát ra trận trận reo hò. Diệp Tinh Hà lại mắt sáng lên, đôi mắt một mảnh bình tĩnh. Lưu gia đội ngũ sĩ khí đại trấn, rất nhanh liền mở ra vương gia cửa lớn trước đó. "Vương gia, tại tử hoàng trấn phía bắc, cũng là nhà cửa liên miên, nhà giàu khí tượng." Lúc này, vương gia bên ngoài, mười mấy tên cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vương gia cũng có được chọn vẹn hơn 50 vị thần cương cảnh cao thủ. Trong đó một nửa, chính là mời chào các lộ võ giả. Trong đó còn có 5, 6 vị thần cương cảnh ngũ trọng lâu cao thủ. Bất quá ngoại trừ Vương gia gia chủ Vương Đằng, cùng Vương gia thiếu gia chủ Vương Thiếu gia Dương bên ngoài, lại không có một vị đệ lục trọng lâu cao thủ. Dù cho Vương Đằng là lục trọng lâu đỉnh phong, cũng khó có thể ngăn cản lưu ra bảy vị lục trọng lâu cao tay mang tới vũ lực khoảng cách. Diệp Tinh Hà ánh mắt quét qua, phát hiện vô luận là Thái Hoành Thạc, vẫn là Tư Không Nam, đều không ở trong trận. Lưu Tuấn Huy Ngươi mang nhiều người như vậy mạnh mẽ xông tới ta Vương gia, sư xuất tiên gì? Vương Đằng mặt lạnh lùng, trừng mắt Lưu Tuấn Huy. Vương thúc, này có thể đều tại ngươi nhóm Vương gia. Lưu Tuấn Huy hì hì cười một tiếng. Các ngươi Vương gia chiêu mộ nhiều như vậy võ giả, lại cùng nộ đào thành thiếu thành chủ kết minh, khiến cho này Tử Hoàng Trấn bên trong người người cảm thấy bất an. Thế nào, Vương thúc, không có ý định cho Tử Hoàng Trấn một cái công đạo? Vương Đằng sắc mặt biến hóa, thản nhiên nói, ngươi muốn cái gì bàn giao? Đơn giản. Lưu Tuấn Huy phủi tay. Nay dị bảo mặc dù xuất hiện ở các ngươi vương gia hậu sơn, nhưng cũng là xuất hiện ở chúng ta tử hoàng trấn. Chúng ta nói thế nào, cũng là quê hương, vương gia nếu là độc chiếm, chỉ sợ không tốt lắm đâu. chương 310, vương gia, bại. Vương đẳng sớm đoán được lại là như thế, sầm mặt lại, lạnh giọng nói, vậy các ngươi muốn phân đi nhiều ít. Không nhiều hay không? Lưu Tuấn Huy cười hắc hắc, các ngươi vương gia dù sao cũng là tử hoàng trấn bên trên nhà giàu, còn chiếm cái địa chủ tiện nghi, liền cho các ngươi lưu hai thành đi. Ngươi đây là nằm mơ Vương đẳng tiến lên một bước, nghiêm nghị gầm thét: "Này trí bảo nếu xuất hiện ở Vương gia chúng ta hậu sơn, chính là chúng ta Vương gia đồ vật, người nào cũng đừng hỏng lấy đi." Lưu Tuấn Huy cũng là giữ tợn cười một tiếng, nói như vậy, bảo bối này, Vương gia là không muốn giao ra rồi, muốn lấy đi này gì bảo, liền theo ta Vương mỗi trên thi thể đạp đi qua đi. Vương đẳng trên thân thần cương vận chuyển, thần cương cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong khí thế toàn bộ triển khai, Dâu tóc trùng thiên, khí tức cường hãn, thần bí lại mang theo vài phần gian trá. Giết! Lưu Tuấn Huy vung tay lên dứt lời, vung tay lên, cái kia khổng lồ hổ yêu liền trực tiếp tiến vào vương gia trong mọi người, hắn cũng là lăng không vào lên, chỉ một quyền liền đem vương gia thiếu gia chủ đánh cho thổ huyết lùi lại, giết, giết, lưu gia rất nhiều võ giả đều là chút kẻ liều mạng, khẽ người đến mùi máu tươi đều kích động lên, đi theo sông vào vương gia trong trận, hổ gặp bầy dê, vương gia rõ ràng lực không bằng người, bất quá một lát, vương gia liền có nhiều người bị giết, cha, lưu gia thế lớn, chúng ta tranh thủ thời gian tiến vào hậu sơn, giữ được tính mạng quan trọng. Vương gia thiếu gia chủ bưng bít lấy vết thương, thối lui đến vương đằng trước mặt. Thấy người trong nhà đã hao tổn hơn phân nửa, vương gia chủ dậm chân một cái. Rút lui. Lui về hậu sơn. Lưu gia đội ngũ chỗ nào có thể làm cho vương gia nhân tùy tiện chạy mất, bọn hắn như giỏi trong xương, theo sau. Diệp Tinh Hà đoàn người đuổi theo người của vương gia, một đường hướng phía trước, xuyên qua vương gia tòa nhà, rất nhanh liền đi tới hậu sơn. Đó là một tòa ngọn núi to lớn, đỉnh phong săn bằng, có từng sợi khói trắng bay lên. Bất ngờ một tòa thật to núi lửa Tại núi lửa giữa sườn núi, bị Vương gia móc ra một cái to lớn hang núi, cửa hàng có một tầng trong suốt màng ánh sáng, mơ hồ có hồng quang lộ ra. Mọi người lúc chạy đến, Vương gia mọi người, vừa vận toàn bộ tiến nhập hang núi. Cấm chế phát động, cái kia mê mê mang mang màn ánh sáng đem trọn tòa cửa hàng che lại. Vương gia ra chủ thao tác trong động pháp trận cấm chế, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nay đạo cấm chế là tư không nam là Vương gia cung cấp, lực phòng ngự cực cường, thần cương cảnh thất trọng lâu trở xuống công kích, đối nó vô hiệu. Coi như thần cương cảnh thất trọng lâu cao thủ muốn phá vỡ cấm chế này, cũng muốn phế một phen công phu. Bây giờ, tử hoàng chấn không một thần cương cảnh thất trọng lầu cao tay có thể di động. Nay đạo cấm chế, chính là vương gia lợi cho thế bất bại ủy vào. Lưu Tuấn Huy, lão phu cũng phải tại đứng tại đây, xem thật kỹ một chút người thuốc thủ vô sách bối rối à? Mấy người bên ngoài đem trọng thương nhi tử khiên xuống về phía sau, vương đẳng đắc ý cười ha ha. Lưu Tuấn Huy đứng tại trước sân động, nhìn xem hơi mỏng màn sáng sau vương đẳng, cũng mỉm cười. Vương đẳng, ngươi chớ cho rằng ngươi làm rùa đen rút đầu ta liền không làm gì được ngươi thế nào lưu công tử muốn theo miệng núi lửa leo xuống hay sao chỉ sợ ngươi còn không có gặp lão phu liền đã bị đốt thành cho chẳng qua là tiếp theo một cái chớp mắt vương gia gia chủ nụ cười bỗng nhiên mưng kết bên cạnh hắn một vị một mực quanh tay đứng thẳng mặt mũi tràn đầy cùng kính người trung niên lại là bỗng nhiên ra tay một trưởng hung hăng rơi vào vương đằng giữa lưng sau đó một cước đá ra trực tiếp đem cái kia pháp trận thao tung cầm chế pháp trận phía trên bảo thạch xinh xinh đá nát ba khối trong nấy mắt Pháp trận hào quang cấp tốc tan biến, hai họa sát nách ở giữa, Vương gia gia chủ thân chịu trọng thương, cũng là chỉ có thể chớm mắt nhìn trước mặt màn sáng mất đi quang hải. Lưu hai, ngươi làm rất khá. Lưu Tuấn Huy cười ha ha, đợi về tới Lưu gia, ta liền hướng phụ thân báo cáo công lao, ban thưởng ngươi danh hiệu, vào ta Lưu gia gia phổ. Thiếu chủ, đây đều là ta phải làm. Người trung niên tốc độ cực nhanh, thừa dịp Vương gia mọi người còn chưa kịp phản ứng, cấp tốc thối lui đến Lưu Tuấn Huy bên người, cùng kính nói nhỏ, ngươi. Ngươi lại là người của Lưu gia. Vương Đằng một mặt không thể tưởng tượng nổi, đống nhiên che miệng, kịch liệt ho khan, máu tươi từ giữa ngón tay lộ ra. Ngươi tên chó chết này, lão phu những năm này đối đãi ngươi một mảnh chân thành, chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào cảm động? Lưu Hai trong mắt có chút phức tạp. Sau một hồi lâu, trầm giọng nói, gia chủ, đều vì mình chủ thôi. Tốt, tốt một cái các vị kỳ chủ. Vương Đằng giận quá mà cười, lại là hoa hoa, mấy ngụm lớn máu tươi bắn ra, hắn mặt mũi tràn đầy oán ngục quát. Vương gia chúng ta là kém các ngươi lưu gia một nước, bất quá các ngươi lưu gia cũng chưa được mấy ngày ngày sống dễ chịu. Lưu Tuấn Huy cười lạnh, khoát tay trở lại, giết. Lưu gia rất nhiều cường giả, trực tiếp giết đến tận. Chúng ta lui. Vương Đằng một tiếng gầm nhẹ, hắn đem tay vươn vào trong ngực, nhanh, giết lao tặc này. Lưu Tuấn Huy chỉ sợ chậm thì sinh biến, khu xử vật cưới nào về phía Vương Đằng, bảo hộ gia chủ. Vương gia còn sót lại vài vị võ giả ngăn ở Vương Đằng trước mặt, lại bị Lưu Tuấn Huy tùy tiện xé nát. Vương Đẳng thì lấy ra một viên màu tím đan dược, ném vào trước mặt mọi người. "Này miếng màu tím đan dược." Diệp Tinh Hà nhìn, trong nháy mắt khỏe mắt giật một cái. "Vương gia này, liền bực này ít thấy đan dược đều có. Loại đan dược này, tên là Độc Sa Viên. Bên trong có chứa kịch độc, tiêu hóa xương thủy, chỉ ở trong chốc lát, hung hiểm dị thường." Lưu Tuấn Huy cũng mặt lộ vẻ kinh khủng, hai chân kịp lấy, mang theo vật cưới nhanh lùi lại. Hô lớn nói, "Dừng lại. Đây là Độc Sa Viên." Hắn lời còn chưa dứt, quỷ dị khói tím liền lan tràn ra một bức khói tường ngăn ở lưu gia trước mặt mọi người. Có mấy cái lưu gia mời chào cao thủ, một lòng nghĩ tại thiếu gia chủ trước mặt biểu hiện, xông lên phía trước nhất. Một đầu đâm vào khói độc bên trong. Sau một khắc, tiêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Thân thể của bọn hắn lập tức thối giữa, tan biến tại trong sương khói. Trống rồng áo bảo tiêm nhiễm lấy máu mủ, chậm rãi bay xuống. Thấy mọi người sắc mặt trắng bệnh, Lưu Tuấn Huy dùng áo choàng che miệng mũi lại. Độc xa viên không phải là vì tản bộ xương độc mà chế, kỳ độc trọng, không dễ tung bay. Này chuốt dương độc rất nhanh liền có thể lắng đọng xuống. Quả nhiên như hắn nói, này chuốt khói độc rất nhanh liền ngưng tụ thành từng hạt độc xa, lẫn vào dưới chân bùn đất. Bất quá, vương đằng đám người cũng là thừa dịp khói độc kiểm hộ, bình nhiên rút đi. Điều tra hang núi, giết sạch vương gia nhân. Lưu Tuấn Huy sắc mặt lạnh xuống. Mọi người theo trước sơn động tiến vào. Hang núi chỗ sâu, có chút khoáng đại, chính là đã kiến thành một mảnh phong ốc. Cuối cùng vương gia nhân tụ tập ở đây. Vây quanh bọn hắn trọng thương thiếu gia chủ, Lưu gia giết tiến vào đến rồi bảo hộ thiếu gia chủ. Thấy Lưu Tuấn Huy đoàn người khí thế hung hăng, bọn hắn liều mạng phản kháng. Làm sao lực lượng khoảng cách, thực sự quá lớn, rất nhanh liền bị giết sạch. Vương thiếu gia, ngươi cái kia không ra hồn lão tử, có phải hay không bỏ xuống ngươi đạo mệnh đi? Lưu Tuấn Huy tướng Vương nhà thiếu gia chủ nhấc lên, trong giọng nói tràn đầy nghi ngẫm. Vương gia chúng ta, tự nhiên là muốn lưu lại một người sống, nhìn xem các ngươi lưu gia chết như thế nào. Vương gia thiếu gia chủ trong mắt đều là bất khuất. Muốn chết. Lưu Tuấn Huy lạnh tiếng gầm nhẹ. Chương 311 chí bảo hoa sen vàng cốt đóa đưa hắn vứt trên mặt đất một cước đạp tại lồng ngực của hắn nắm vương gia thiếu gia chủ sinh sinh dôm chết có lưu hai này kẻ nội ứng hết thể rất là thuận lợi lưu tuấn huy xe nhẹ đường quen sốc lên lớn nhất tòa kia phòng đá tường sau lộ ra thông hướng núi lửa thủ phủ lối đi hơi nóng quét ngang đem trọn tòa thạch thất phơi thành màu đỏ ở giữa có kẹp lấy lấm ta lấm tấm kim quang lưu tuấn huy hưng phấn dị thường ngón tay này đường núi gọi lớn vào các minh đệ thiên hàng dị bảo cùng chư vị cùng hưởng Chúng người mừng rỡ, hưng phấn mà phát ra trận trận đều to, tranh nhau chen lấn tràn vào lối đi. Cái thông đạo này không hề dài, chỉ có ước chừng hơn 100m. Rất nhanh, mọi người chính là đến. Cuối lối đi là một mảnh không gian thật lớn, cơ hồ móc rống toàn bộ lòng núi. Chính trung tâm chính là một cái hố to. Nơi này liền là miệng núi lửa. Hố to bên trong, dung nham bức lên, nồng đậm khói mù bao phủ mảnh không gian này. Mà là mọi người thấy cái kia trong nham tương một màn thời điểm, lập tức đều hít sâu một hơi. Ngừng thở, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Tại cái kia trong nhang tương, đúng là có một đóa sen nụ hoa đang chập trùng lên xuống. Đóa này sen nụ hoa lớn nhỏ cỡ năm tay, khắp cả người màu vàng kim, hào quang diễm diễm, dị hương sông và mũi. Ở xung quanh, vô số hồng quang như sợi tơ lan tràn đến rung nham các nơi. Từng đạo lực lượng mạnh mẽ từ các nơi tuôn ra, tụ hợp vào đến này sen nụ hoa bên trong. Phảng phất là đang hấp thu này một cái núi lửa thuần túy lực lượng. Diệp Tinh Hà chấn động trong lòng, cái này là cái kia gì bảo mọi người kinh hô liên tục. đây là gì các loại bảo vật? nghe một ngụm linh khí này, ta ta cảm giác đều muốn đột phá. vật này nếu là nuốt vào, chỉ sợ có thể đột phá 5-6 cái đại đẳng cấp. ha ha, người đây cũng đừng nghĩ, vật này khẳng định là Lưu gia thiếu chủ. đó là đương nhiên, bất quá ta cũng không tham. thiếu chủ ăn thịt, chúng ta ăn canh, ăn không được hạt sen, còn ăn không được cái diệp tử. Lưu Tuấn Huy cũng là hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. ha ha cười lớn. ha ha, này trí bảo, cuối cùng để cho ta Lưu Tuấn Huy lấy được. Kể từ hôm nay, nay tử hoàng trấn cũng thành lưu ra thiên hạ. Hắn mặt hướng mọi người trầm giọng nói, "Chư vị, cái này là tử hoàng trấn núi lửa bên trong, vạn năm tích xúc lực lượng, chỗ dựng dục linh bảo. Đối đãi nó thành thuộc thời mở thời điểm, mỗi một cánh hoa đều có lợi ích to lớn." Tất cả mọi người đem ánh mắt tham lam nhìn về phía này màu vàng kim cốt đóa. "Đóa này hoa sen nhỏ như vậy, người nơi này nhiều như vậy, nếu là người người có phần, chính mình mới có thể chia được bao nhiêu? Nếu là nhân số chỗ này, có thể ít một chút liên tốt." lúc này lưu hai lôi kéo lưu gia thiếu gia chủ vào áo thiếu chủ ngươi xem miệng núi lửa bên cạnh vương gia gia chủ vương đẳng đang đứng tại miệng núi lửa bên cạnh cô độc vắng lặng tuyệt vọng đoàn người hơi đi tới lưu tuấn huy lạnh lùng quát ta phải dùng lấy lao đầu máu thịt tế dưỡng linh bảo mọi người nghe nói nứt miệng cười một tiếng đều vây lại nhưng nhưng vào lúc này dị biến nảy sinh đột nhiên hưu hưu hưu Thê lương tiếng xé gió vang lên mọi người nhìn lại tất cả đều kinh hãi mấy chục chi cự tiễn cực tốc tới gần, nay chút mũi tên, dài ước chừng một mét, tiểu hài lớn bằng cánh tay, mặt ngoài đen kịt, mũi nhọn lấp lóe sắc bén hàn quang. vừa nhìn liền biết, uy lực của bọn nó cực lớn, dễ dàng phá vỡ bọn hắn trong lúc vội vàng tụ lên phòng ngự, đâm xuyên qua thân thể của bọn hắn. sắp chết trước tiếng tiêu thảm thiết, bên hai không dứt, không ngừng có người bị đánh giết. những người này thậm chí không kịp tiêu thảm, liền bị bắn rơi ao nhàm tương bên trong, trở thành tế dưỡng linh bảo vật hy sinh. trong ngay mắt, lưu ra mọi người thương vong hơn phân nửa máu tươi chảy ngang, thây ngã khắp nơi trên đất. mà mới vừa, Diệp Tinh Hà một mực chìm trầm ngâm không nói, kỳ thực lại là tại thời khắc cảnh giác, Tư không Nam liên thủ với Vương gia, nhưng vẫn không ra tay. bởi vậy, sớm tại này Cự Tiến xuất hiện trước đó, hắn liền chuẩn bị sẵn sàng. dễ dàng né tránh, ánh mắt nhìn về phía Cự Tiến phóng tới phương hướng. Thiên nhãn mệnh hồn bỗng nhiên kéo ra, chốt nhắt, bắn lén có gì tài ba. thấy người trung quanh ngã xuống hơn phân nửa, Lưu Tuấn Huy giận dữ hét, hai chân dùng sức hướng lớn tiến bay tới hướng đi đánh tới đón Lưu Tuấn Huy, trong bóng tối lại là hai vòng cự tiên bắn ra. Lưu Tuấn Huy hét lớn một tiếng, hết thảy thân thiếu, đồng thời sáng lên, thân cương vận chuyển tới cực hạn, vũ khí trong tay cũng là hung hăng đánh về phía trước mặt mũi tên. Nhưng như cũ khó mà ngăn cản mũi tên bên trên lực lượng đáng sợ, bị khủng bố lực trùng kích, xinh xinh đẩy lui, rút lui vài chục bước, một mực thối lui đến miệng núi lửa bên cạnh, mới khó khăn lắm dừng lại. Lưu Tuấn Huy mặc dù không có bị bắn thủng, nội tạng lại bị chấn thương, phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, mà bên cạnh hắn còn có thể đứng người chỉ còn lại có mấy cái kia thần cương cảnh đệ lục trọng lầu cao tay nhưng cũng là hô hấp rồn rập trên thân máu me đầm địa này chút mũi tên bên trên lực đạo có thể so với thần cương cảnh đệ lục trọng lầu cao tay mà Lưu Tuấn Huy vừa lui về đến lại là khỏe mắt giật một cái một tiếng gầm nhẹ Hà Tinh dạ Nguyên lai, like, hắn xem ra cái kia Hà Tinh Dạng lúc này cũng là mình đầy thương tích mà bụng của hắn vị trí càng là một mảnh máu me đầm địa sau lưng hắn còn có một nhánh lớn tiễn đóng ở trên núi đá đang ở không ngừng run rẩy ồ, Hà Tinh Dạ bị trực tiếp bắn thủng đan điền. Hắn lung la lung lay đi vài bước, cuối cùng ngã xuống. Hà Tinh Dạ cũng đã chết. Nhiều người như vậy đều đã chết. Trong ngay mắt, Lưu Tuấn Huy mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Chẳng qua là, hắn lại không thấy cái kia Hà Tinh Dạ ngã xuống đất vị trí đang ở một tảng đá lớn về sau. Cực kỳ ẩn nấp, hết sức không dễ dàng phát hiện. Mà ở trên người hắn, lại là đè xuống tới mấy bộ thi thể. Đưa hắn ép chặt chẽ vướng vàng. Mà hắn, mặc dù hai mắt nhắm nghiền, máu me đầm đìa, nhưng mi Tâm Thiên nhãn mệnh hồn lại tại thi thể che lấp lại lẳng lặng nhìn chăm chú lấy chiến trường. Không sai, Diệp Tinh Hà đang giả chết. Tại vừa rồi mưa tên bên trong, Diệp Tinh Hà cố ý cùng mấy chi lớn tiến sượt qua người. Mặc dù không có trực tiếp ban chúng, mang theo cương phong vẫn như cũ cắt vào da của hắn, ước chừng nửa tấc tới sâu. Nhìn qua đáng sợ đến cực điểm. Sau đó thuận thế nga xuống, ẩn giấu sinh sống. Hang động chỗ u ám vang lên một hồi tiếng vỗ tay, tiếp theo là bánh xe đè lên đá vụn thanh âm. Hơn 10 người đi ra bị chen trúc ở trong đó chính là tư không nam tư đồ nam mang theo thủ hạ cuối cùng đi tới chỗ sáng thái hoành thạc đứng ở bên cạnh hắn rõ ràng hết sức được coi trọng mười đại sang nhỏ tại tư đồ nam hai phía xếp thành một hàng lưu công tử bị người đánh lén mũi vị không dễ chịu đi tư đồ nam trong lời nói không nói ra được đùa cợt vương đẳng cũng bước nhanh đến phía trước đáp ý cười to ta nói qua các ngươi lưu gia không có mấy ngày ngày sống dễ chịu nghĩ không ra mới nửa ngày không đến các ngươi liền gặp báo ứng lưu tuấn huy vẻ mặt tâm trầm Cắn răng phun ra ba chữ, tư không nam. Này là vật gì? Làm gì đáng sợ như vậy? Cũng là để cho các ngươi cái chết rõ ràng, đây là có thể là săn ma nỏ. Tư không nam nhẹ vỗ về bên người săn nỏ, giống đang đuốt ve một vị huyền chuyển thiếu nữ. Dù cho tại chúng ta nộ đào thành, dạng này săn nỏ, cũng bất quá 10 cái. Nó chỗ bắn ra tên nỏ, có thể so với một vị thần cương cảnh đệ lục trọng lâu cao thủ một kích toàn lực. Chương 312, Kinh biến. Nếu là tụ lực đủ lâu, thay đổi đặc thù tên nỏ càng là có thể đi đến đệ thất trọng lầu cao tay nhất kích vi lực hắn nhìn xem lưu tuấn huy cười đáp ý biết ta muốn tới phụ thân để cho ta đem bọn nó đều mang tới ngươi lưu gia hủy ở vật này phía dưới không an ừ. diệp tinh hà cũng là đạo dung ta vận chuyển long tượng chiến thể quyết hóa thành long tượng thân thể đủ để bỏ qua thần cường cảnh đệ thất trọng lâu trở xuống bất luận cái gì công kích nhưng nếu là bị này cự tiến chính diện ban chúng chỉ sợ cũng xuống chàng không ổn may mắn 10 cái săn ma nhỏ đều ở nơi này diệp tinh hà khoe miệng móc ra một tia cười lạnh nếu có thể ở chỗ này, đem tư không ra lực lượng, tính cả này đại sát khí, cùng nhau diệt đi. Không biết tư không húc nhật trên mặt, lại là biểu tình gì. Bất quá là cái nho nhỏ lưu ra, cũng vọng muốn độc chiếm bực này linh bảo, thật sự là chút tiết ngồi đại giếng, thật là tức cười. Bất quá ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Tư không nam chỉ hướng cái kia hồ dung nham, khỏe miệng lộ ra một vệt trêu tức ý cười, từ nơi này nảy xuống, chẳng những có có thể có thể còn sống ra ngoài, còn có mò được linh bảo cơ hội. Nộ Đào Thành trung cường giả lập tức phát ra một hồi cậy vang. Lưu Tuấn Huy cũng cười theo, hắn không những không giận mà còn cười, không hổ là nộ đào thành thiếu thành chủ, tư không húc nhật bồi dưỡng được con trai ngoan, tốt một tay ngao có tranh nhau như ông đắc lợi diệu kế. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi thật có thể cản đến hạ ta? Tư Không Nam nhíu mày cười nói, Ồ, Lưu công tử tự giác có thể cùng thần cương cảnh thất trọng lầu cao tay tranh phong, ta bất quá là thần cương cảnh lục trọng lâu đỉnh phong mà thôi, tự nhiên không cách nào so sánh được đến bên trên thiếu thành chủ săn ma nỏ. Bất quá, nếu như ta không nhìn lầm này chút sàng nỏ đã không có tên có thể dùng đi. Lưu Tuấn Huy âm hiểm nói ra. Xác thực, này chút sàng nỏ dây cung lỏng, lỏng lẻo lẻo, tiện danh bên trên cũng không có mũi tên. Mà trước đó bắn ra những cái kia mũi tên, không phải rơi vào ao nhàm tường, liền là đâm vào Lưu Tuấn Huy bên người. Ta nghĩ nếu là thiếu thành chủ trên tay có đầy đủ tiễn, cũng sẽ không tại trước mặt chúng ta lộ diện đi. Thấy Tư Không Nam sắc mặt dần dần khó coi xuống tới, Lưu Tuấn Huy trên mặt lộ ra mấy phần chắc chắn, xác định chính mình nói đúng rồi chính mình là thần cương cảnh lục trọng lâu đỉnh phong thực lực mà lại thương thế nhẹ nhàng lực lượng tồn tại nhiều nhất mà bên người khổng lồ hổ yêu thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu yêu thú bàn về sức chiến đấu tuyệt không thua kém gì thần cương cảnh đệ lục trọng lâu nhân loại võ giả mà lại cả hai sớm chiều ở chung an ý mười phần chỉ bằng tư không nam cùng bên người thần cương cảnh cao thủ tuyệt đối ngăn không được chính mình đột nhiên một hồi dễ chịu cười to truyền vào lưu tuấn huy trong thai. nhìn lại vương gia gia chủ vương đẳng tóc thay bù sụ cười to này hướng bên này đi tới Lưu Tuấn Huy, ngươi nhất định này trong đội quân, không người có thể cả ngươi. Lao đầu tử, chỉ bằng ngươi này thân thể bị trọng thương, có thể ngăn lại ta. Lưu Tuấn Huy ánh mắt lộ ra một vẻ xem thường. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Vương Đẳng giống như phong ma, rũa ra nằm đấm. Lưu Tuấn Huy ánh mắt lạnh lẽo. Gần đất xa trời, còn ở lại chỗ này rống rạc, ta cái này tiện ngươi lên đường. Nhưng sau một khắc, Vương Đẳng trong mắt lại là lóe lên một vẻ giân trá. Lưu Tuấn Huy, ngươi chớ có cho là thiên hạ này chỉ có ngươi sẽ dùng ở giữa. Nguyên lai like thế công của hắn, chẳng qua là mồi nhử. Trong động quật, đột nhiên vang lên một tiếng hổ khiếu. Đầu kia khổng lồ hổ yêu toàn thân nâng lên phong lôi chi lực, hướng về phía trước đánh tới. Chỉ bất quá, nó mục tiêu công kích, lại không phải Vương Đẳng, mà là Lưu Tuấn Huy. To lớn đuốt hổ sắc bén vô cùng, trên đó màu vàng kim thần cương vận chuyển, cực kỳ mạnh mẽ. Tiếp theo một cái chớp mắt, chính là hung hăng đập vào Lưu Tuấn Huy trên lưng. Lưu Tuấn Huy một tiếng kêu thê lương thẳng thiết, trực tiếp bay ra ngoài xa mười mấy mét, tầng tầng té xuống đất. Phía sau lưng của hắn, đứt gân gãy xương một mảnh phá toái máu tươi điên quang tuôn ra trong nháy mắt nhuộm đỏ thân thể hắn hoa, hoa hoa liên phun máu tươi bên trong còn mang theo nội tạng mảnh vỡ đã là bản thân bị trọng thương nhưng trên thân thể thương chỉ là phụ nhất làm cho lưu tuấn huy không thể thừa nhận chính là toa kỵ của hắn hắn tín nhiệm nhất bằng hữu đồng bọn của hắn vậy mà phản bội hắn a hắn dậy rửa đứng lên chờ lấy cái kia cự hổ điên quang hướng nói vì sao người vì sao tiếp theo một cái chớp mắt chính là cùng cái kia cưới tại hổ trên cổ thú nô, bốn mắt nhìn nhau, cái kia thú nô trong ánh mắt, tràn đầy vặn vẹo hưng phấn, khuôn mặt bên trên, tràn đầy dữ tợn, trong mắt đều là báo thù hỏa diễm. hắn điên cuồng cười to, Lưu Tuấn Huy, ngươi có hôm nay, ngươi cũng có hôm nay, cầu nô tài, nguyên lai là ngươi. Lưu Tuấn Huy điên cuồng gầm rú lấy sông lên phía trước. ở một bên, Vương Đẳng Cuồng Thanh cười to, hưng phấn vô cùng. Lưu Tuấn Huy, ngươi còn nhớ có cháu nhà? tôn gia. Lưu Tuấn Huy biến sắc, nhìn chăm chăm cái kia thú nô. Ngươi là tôn gia tiểu tử kia. Tôn gia chỉ một chạy thoát, nhỏ nhất người công tử kia. Tôn gia là tử hoàng trấn đã từng một cái tiểu gia tộc. Mấy năm trước liền đã bị lưu gia tiêu diệt, bị giết sạch toàn tộc. Lại lạc đường nhỏ nhất con trai trưởng. Tôn gia tìm lượn phụ gần trăm dặm, không thu hoạch được gì. Cuối cùng cảm thấy kẻ này khẳng định là chết tại giã ngoại, liền cũng không để ý. Lại không biết đứa nhỏ này trốn đông trốn tây, cuối cùng bị vương gia tìm tới, bị giáo huấn luyện thành thú nô, đưa cho lưu gia làm cây đinh. Vương đẳng tuổi to không nghĩ tới đi, con cờ này đã tại ngươi lưu gia trôn nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng dùng tới. Lưu Tuấn Huy nhìn chằm chằm cái kia thú nô, trong mắt như toát ra hỏa tới. năm đó lưu gia liền nên nắm tử hoàng trấn đào ba thước đất, đem ngươi tiểu xuất sinh này tìm ra, chạm thảo trừ căn. cái kia thú nô tràn đầy đoán độc cười to, Lưu Tuấn Huy ta ngày đó không chết, hiện tại liền nên ngươi chết. dứt lời, đem hết toàn lực thổi lên trong miệng xương chạm cánh gác, hai tay hung hăng hướng phía dưới, đâm vào đến khổng lồ hổ yêu ra đầu bên trong cái kia khổng lồ hổ yêu ban đầu liền ánh mắt đỏ như máu ngụm lớn thở hổn hển lúc này bị như thế kích thích lập tức hung tính quá độ một tiếng bạo hống lần nữa hướng về Lưu Tuấn Huy đánh tới Hung Huy hiền hách Lưu Tuấn Huy cười lạnh đánh lén đắc thủ một lần ngươi thật sự coi chính mình xem như thứ gì rồi hắn một tiếng hét lên tiếng gầm cút cút cái kia khổng lồ hổ yêu nghe trực tiếp bị chấn động đến cứng tại tại chỗ rõ ràng nay cả đời bạo hống cũng có khống chế này khổng lồ hổ yêu vi năng khổng lồ hổ yêu cứng đờ tiếp theo một cái chớp mắt Lưu Tuấn Huy chính là lách mình lướt lên, một trường hung hăng hướng về kia thú nô đập xuống. Hắn mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, cho lão tử chết. Thần cương lấp lánh, uy năng cường hãn. Mắt thấy một trường hạ xuống, thú nô tuyệt không có may mắn. Cái kia thú nô lại là mặt mũi tràn đầy điên cuồng, một tiếng gào thét, không lùi mà tiến tới, trực tiếp nhào tới, cắn một cái vào Lưu Tuấn Huy bàn tay. Lưu Tuấn Huy một trường trực tiếp đưa hắn sinh sinh đánh giết, nhưng cũng bị cắn máu tươi chảy ròng. Mà lại, này thú nô càng sau đó thời khắc. Hai chân đá vào khổng lồ hổ yêu trên ánh mắt, hai tiếng nhẹ vang lên. Khổng lồ hổ yêu bị trực tiếp đá cho mù lòa. Nó bị đau, điên cuồng vô cùng, hướng về Lưu Tuấn Huy điên cuồng cả tới. A ha ha ha, người xuất sinh này. Chương 313, trí bảo xuất thế. Lưu Tuấn Huy vừa rồi bị đau, thân hình hơi ngưng lại, toàn bộ cánh tay phải bị khổng lồ hổ yêu cắn cái đập tan. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ vẻ không đành lòng, nhưng vẫn là khẽ cắn môi. Trực tiếp tế ra mệnh hồn, tay trái vung lên, một kích toàn lực, trực tiếp đem hổ đầu sinh sinh chấn vỡ. Nhưng lúc này, Tư Không Nam đám người đã là hướng về hắn ép tới. Điên cuồng công kích, cực kỳ cứng hãn. Lưu Tuấn Huy trọng thương phía dưới, ở đâu là đối thủ? Bị đánh đỡ trái hở phải, liên tiếp lui về phía sau, trong ngáy mắt nguy hiểm và phần. Trong động quật, nguyên bản khô mát mặt đất đã bị máu tươi dính kết, lầy lội không chịu nổi. Thậm chí bắt đầu hướng ao nham tương bên trong chộp ra. Võ giả máu huyết chảy vào ao nham tương, trong nháy mắt chính là bị cái kia sen nụ hoa hấp thu. Tựa hồ, những võ giả này huyết khí cũng kích thích cái kia gốc nụ hoa chấm nở bảo liên. Dưới mặt đất truyền đến trận trận nổ vang, chỉ ngọn núi lửa chấn động. Sên sệt dung nham lại nhẹ nhàng như nước biển, sôi trào, lấm ta lấm tấm dung nham ở tại bốn phía trên vách tường, ăn mòn ra từng cái đen như mực đến trong động. Này nếu là rắc vào nhân thân bên trên, lại là kết quả gì? Từ không nam đoàn người nghĩ đến đây, đều là khỏe mặt giật một cái, không tự chủ được tối lui ra khỏi mấy bước. Lưu Tuấn Huy rẽ rủa lấy nghĩ dịch chuyển khỏi, nhưng hắn một mặt bị trọng thương, một mặt lại bị sát hổ đè lại thân thể, không thể động đậy chỉ có thể mắt thấy như mưa rơi rung nham dọt trên người mình, không nương theo lấy một hồi thê lương thống khổ chu lên, Lưu Tuấn Huy thân thể bị này từng giờ từng phút rung nham, trực tiếp đốt xuyên. Sau một lát, hồi thối tung bay, Lưu gia thiếu gia chủ bây giờ đã là một cỗ thi thể, mà Lưu gia còn lại những cao thủ kia cũng là không có chút nào bị thống. Trên trận tất cả mọi người con mắt đều nhìn chầm chậm trong nham tương bảo vật, ngoại trừ Vương gia gia chủ, cơ hồ bị diệt cả nhà, thân tử chết thảm, lại lọt vào phản bội. Trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận, ánh mắt của hắn cũng để mắt tới còn lại Lưu gia người, hắn muốn đem người của Lưu gia giết sạch mới bằng lòng tâm tâm. Vương gia chủ, này loại công việc bẩn thỉu không đáng ngài tự mình ra tay. Hiện tại núi lửa tình huống đã ổn định, dung nham phun trào như một tòa núi nhỏ, núi nhỏ đỉnh cùng cái kia hoa sen vàng cốt đóa, đưa nó nâng lên cơ hồ cùng hang động mặt đất ngang bằng, cái kia khép lại cánh hoa chỉ ở giữa, từng đạo bảo quang đã đè nén không được, sáng chói bắn ra bốn phía, đem này trong động quật chiếu một mảnh kim quang sáng chói. Này miếng sen nụ hoa, lúc nào cũng có thể nọ rộ. Tư Không Nam cũng không nữa e ngại dung nham, mang theo người một nhà tiến lên một bước, đem lưu gia còn thừa cường giả bao bọc vây quanh. Hắn cười lạnh, giết cho ta. Phủ thành chủ rất nhiều cao thủ, hướng về phía trước ép lên. Những cái kia lưu gia cao thủ, người người bị thương rất nặng, căn bản vô lực phản kháng. Từng cái tiêu thảm, bị trực tiếp chém giết. Những cái kia không cam tâm bị giết, liền bị buộc đành phải rơi vào miệng núi lửa bên trong. Vài tiếng suy suy rung động, những người này Căn bản không có nhường cái kia dung nham nhấc lên cái gì vào nước. Hóa thành thanh niên, tung bay bốn phương. Ha ha ha ha, báo ứng, báo ứng a. Thấy cựu địch từng cái chết không toàn thây, Vương Đẳng trong lòng không nói ra được thoải mái. Nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn liền ngưng kết trên mặt. Tư Không Nam người, chậm rãi xuống tới. Lúc này, hắn lui lại một bước, liền là miệng núi lửa. Phía dưới, liền là quay cuồng dung nham. Vương Đẳng lúc này cũng hiểu rõ cái gì. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Tư Không Nam, bỗng nhiên cổ quái cười một tiếng. Thiếu thành chủ trong mắt, cứ như vậy không cho phép hạt cát. Tư không nam đi lên phía trước, ôm cánh tay thản nhiên nói, hiện tại nơi này, chúng ta tối cường. Vật này, lao tử muốn độc chiếm, ai cũng không phân rõ đi. Vương đang nói, ta có khả năng cái gì cũng không cần. Tư không nam lắc đầu, chỉ có người chết, mới có thể để cho ta yên tâm. Hắn khoát tay háo, xem ở chúng ta là đồng minh mức, vương gia chủ, tự động kết thúc đi. Theo động tác của hắn, phủ thành chủ rất nhiều cao thủ, lại là chậm rãi áp sát về phía trước. Vương gia chủ chậm rãi lắc đầu. Sau đó trợn cười to lên tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy thế lương, "Nhi, vi phụ tới bồi ngươi." Hướng về sau một bước, thẳng tắp rơi vào ao nham tương bên trong. Ngay tại vương đằng bị đốt thành cho bụi thời điểm, cái kia nâng bảo liên dòng nham thạch chú lại phát sinh dị biến. Trong lúc đó, một hồi ầm ầm rung mạnh. Bên trong vô tận hừng quang trong nháy mắt bùng nổ. Sau đó, này mảnh hương quang đều bị sen nụ hoa hút thu vào. Tựa hồ, này chút dung nham lực lượng, linh khí đều bị hút khô. Dung nham màu sắc ảm đạm xuống lưu động cũng cực kỳ ngưng trệ, tựa hồ muốn biến thành cố thể, nhưng này sen nụ hoa ánh sáng lại càng thêm chói lóa mắt, cơ hồ muốn hoa thành một đoàn nhảy nhót lấy kim quang. tiếp theo một cái chớp mắt, sen nụ hoa nhẹ nhàng run rẩy một cái. giờ khắc này mọi người cảm giác bên hai phảng phát chuyển đến cái gì vỡ tan thanh âm tiếp theo hào quang đột nhiên nổ tung, không ít người bị đâm đến nước mắt chảy ròng. liên diệp tinh hà đều không thể không thu hồi thiên nhãn mệnh hồn để hóa giải mi tâm cái kia khó nhịn đâm nhói, quang mang tán đi cái kia đóa bảo liên cuối cùng sáng chói nở rộ trí bảo xuất thế có tới to bằng miệng chén cánh hoa ba tầng chung mười cánh mỗi một cánh hoa đều là băng trắng chi sắc màu trắng chính giữa thì là một đầu màu vàng kim mạch lạc như hoàng kim vi cốt, bạch ngọc làm cơ a thức thana trầm rãi đung đưa hoa sen trung tâm trên đài sen kết lấy một khỏa hạt sen bất quá ngón cái bụng một kích cỡ tương đương toàn thân xanh biếc. chân bóng vô cùng vầng sáng nội liễm tháng qua thượng thừa nhất phỉ thúy mọi người hô hấp phảng phất đều dừng lại Mọi người đều biết, cái này là đóa này hoa sen bên trong dựng dục trí bảo. Đây là cấp cao nhất luyện đan dược tài. Coi như không làm mặc cho xử lý ra sao, trực tiếp nuốt, ít nhất cũng có thể chống đỡ hơn vài chục năm khổ tu. Nay tử hoàng chấn bảo bối, hiện tại là của ta. Tư không nam hưng phấn vô cùng, ha ha cười lớn. Nhìn xem cái kia hạt sen lá sen, trong mắt tràn đầy tham lam. Ánh mắt của hắn quét qua rất nhiều thủ hạ người, ai đi giúp ta nắm hạt sen lấy xuống. Lao tử có trọng thưởng. Tất cả mọi người là yên lặng. Làm sao hái? lại không thể vượt qua hư không. Nơi này khoảng cách hạt sen có tới cách xa hơn trăm mét, coi như là thành chủ đại nhân tại đây bên trong cũng ngắt lấy không đến. Đi nhiều ít người đều không đủ chết. Tư Không Nam lập tức sầm mặt lại. Lúc này Thái Hoành Thạc lại đứng dậy, nhặt lên trên mặt đất hòn đá, thủ đoạn phát lực, ném về phía cái kia đóa tại dung nham bên trên phiêu phiêu đáng đáng hoa sen. Sắp tiếp cận hạt sen thời điểm, cái kia cánh sen đột nhiên tăng vọt. Trên đó một hồi hồng quang lóe lên, rơi ở phía trên hòn đá, lại bị tan hóa thành dung nham. Cánh sen bên trong ẩn chứa mạnh mẽ nóng rực lực lượng, bảo hộ lấy hạt sen. Có người cười nói, "Thiếu chủ, ta vũ khí là móc sắt, cực kỳ tinh chuẩn, tất nhiên lập tức cho ngài câu tới." Tư Không Nam cười lạnh nói, "Nếu là ra nửa một chút lầm lỗi đâu, nếu để cho cái kia bảo vật rơi vào dung nham bên trong, giết cả nhà ngươi cũng chống đỡ không được." Hắn cười đắc ý, may mắn lão tử đã sớm chuẩn bị. Tư Không Nam theo chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra rất nhiều cánh cửa dạng đồ vật. Thoạt nhìn, giống như là một loại nào đó kim loại, lại lại có chút nhẹ nhàng. Chương 314: Hai cái lao hồ ly. Hắn phân phó vài câu, lập tức có người cầm qua hẹo, ném vào ao nham tương. Vật này rơi vào trong đó, vậy mà không giới chìm. Các ngươi dẫm lên cái này, đem cái kia đóa hoa sen vây quanh, tìm cơ hội ngắt lấy hạt sen. Đúng. Tư Không Nam dưới trướng mọi người, dồn dập nghe lệnh, đem hẹo đạp tại dưới chân, quả nhiên vững vàng đứng ở dung nham lên. Dưới chân thần cương lấp lánh, thúc đẩy bọn hắn, bắt đầu chậm rãi tiếp cận cái kia hoa sen vàng. Diệp Tinh Hà trong lòng cảm thán: Tư Không Nam không hổ là nộ đào thành thiếu thành chủ, gia đại nghiệp đại, vậy mà có thể xuất ra vật như vậy. Nay trùng đạo cố, chưa nói tới cỡ nào tinh xảo, tay nghề cao cỡ nào siêu, nhưng tuyệt không phải bình thường thế lực có thể lấy được. Cái kia nộ đào thành bên ngoài đáy biển, liền có liên miên núi lửa, thỉnh thoảng phun trào. Toàn bộ nhờ này loại kỳ dị bờ biển có thể ngăn cách nhiệt lượng, mới khiến cho cái kia mảnh biển cả không đến mức sinh cơ đoạt tuyệt. Tư Không Nam tâm tình rất tốt, vậy mà cho thủ hạ giảng giải nổi lên bạo vật của mình. Ngươi mới vừa nói, ngươi thiện làm lưới câu hiện tại ta cho ngươi cái biểu diễn cơ hội, tư không nam đem lời mới vừa nói hắn tử, sách ra cho ta trói một tòa cầu nổi, thẳng tới trí bảo bên người, có chút sai lầm liền để ngươi xuống tắm rửa. Hắn tử kia cũng không nói nhiều, móc ra lưới câu, đem những cái kia cầu tấm từng cái buộc lên, lưới câu trên không trung đánh cái vòng, đóng ở đối diện trên vách đá, theo dây thường buông lỏng những cái kia cầu tấm rơi vào dung nha mặt ngoài, vừa lúc ở bảo liên bên người làm thành một vòng tròn, thốt câu, tư đồ nam không khỏi lớn tiếng khen hay hắn mang theo thủ hạ mình đi tới trí bảo trước mặt đoán này hoa sen tựa hồ cắm dễ cùng này không ngừng hấp thu núi lửa nhiệt lượng mười tám cánh hoa mảnh mai và phần lại không ai dám chân chính vào tay ngắt lấy thái hoành thạc đi thôi trí bảo cùng ta hai tới tư không nam mặt mũi tràn đầy tham lam vẻ mặt sai sử nói thái hoành thạc cũng im lặng cầm lấy một khối cầu tấm thần cương rót vào đối bảo liên cùng dung nham chỗ kết hợp dùng sức xuống dưới hướng lên dùng sức dương lên sau đó toàn thân của lên này hoa sen thoát ly dung nham tựa như cá con cách mà nước hết thảy cánh sen đồng thời bùng nổ, doa người hồng quang sáng lên, hình thành một cái quả cầu ánh sáng. Từ Không Nam cùng với mấy cái thực lực khá mạnh võ giả, thấy này phản ứng, hoặc co lại hoặc nằm sấp, tranh thủ thời gian tránh né. Mấy cái không có kịp phản ứng người, lập tức bị quả cầu ánh sáng bao phủ, kéo dài một bên tách ra, vô lực ngã vào dung nham bên trong. Đợi hồng quang tán đi, giữa không trung chỉ còn lại có cái kia viên xanh biết hạt giống, chậm rãi hạ xuống. Một cái nổ đào tử sĩ, tay mắt lanh lệ, đem hạt giống bắt vào trong tay thiếu thành chủ trí bảo trí bảo là chúng ta thanh âm của hắn có chút run rẩy tốt thái huỳnh thạc may mắn mà có ngươi nắm bảo vật dương lên trên trời bằng không thì chúng ta chỉ sợ đều muốn cắm ở này nho nhỏ, nhỏ tử hoàng chấn lên tư không nam khó nén vẻ hương vấn đoàn người hao tổn một phần ba nhưng tư không nam không thèm để ý chút nào hắn để ý chỉ có trí bảo trở lại bên bờ hắn đi nhanh lên hướng vị kia thủ hạ muốn đem trí bảo nắm trong tay diệp tinh hà thân thể run lên hắn gần như liền muốn đứng dậy đi đoạt trong tay người kia trí bảo. Nhưng ngay trong nháy mắt này, thân hình của hắn, rồi lại là mạnh mẽ cứng đờ, rơi xuống. Nguyên lai, like, vào thời khắc này, hắn cảm giác được một cỗ cường đại khí tức, đột nhiên bay lên. Diệp Tinh Hà đàng hoàng nằm dạp trên mặt đất, thiên nhãn mệnh hồn cũng lặng yên thu hồi. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà chính là thấy một cái khỏe mạnh thân ảnh màu đen, tựa như một đầu cự ứng, vô thanh vô tước, từ trên đầu lướt qua, tốc độ cực nhanh, thọ lên lưng rơi, trong nháy mắt một chảo cầm ra liên đem vị võ giả kia cánh tay kèm thêm lồng ngực bẻ vụn cái kia hạt sen tự nhiên cũng là rơi vào trong tay của hắn này áo đen người tay cầm hạt sen cảm nhận được cái kia mênh mông lực lượng ha ha cười lớn mọi người đều kinh người này là ai làm sao tới Từ không nam đầu tiên là khiếp sợ sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì lập tức mặt mũi tràn đầy run sợ thất thanh nói ngươi ngươi là vương gia lão tổ vương gia lão tổ tất cả mọi người trong giọng nói đều mang cực độ kinh ngạc cùng kinh khủng Vương gia lão tổ, không phải là vì trùng kích thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu, đang lúc bế quan khổ tu sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà một cái thần cương cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong cường giả xuất hiện ở đây, lại ý vị như thế nào? Không sai, lão phu đúng vậy. Vương gia lão tổ tầm mắt quét qua mọi người, một mảnh đạm mạc. Sau đó, chậm trầm trong tay bảo vật, thanh âm khàn giọng chậm chậm, "Vương gia bảo vật, cuối cùng vật quy nguyên chủ." Vương gia lão tổ chậm rãi mở bàn tay. Viên tia xanh hạt sen đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Thiếu thành chủ đa tạ các ngươi phá muôn bản khó khăn, bang lão phu hái tới trí bảo. hiện tại nên đưa các ngươi lên đường. sắc ý lăng nhiên, nay mọi người rõ ràng ở tại khô nóng trong động quật, lại như rơi vào hầm băng, thẳng đánh dùng mình. đây chính là thần cường cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong cao thủ, giết bọn hắn này chút thần cường cảnh lục trọng lâu nhân vật, như giết gà tùy tiện. vương núi thành, ngươi lão thất phu này giấu đủ sâu a, chẳng qua là ngươi cứ như vậy chắc chắn có thể lấy đi trí bảo. nhẹ nhàng lời nói rơi vào những người này trong hai theo cửa vào chỗ, lại xuất hiện một đạo thân ảnh. Lưu Bá Thủy. Vương Nhuyế thành toàn thân chấn động, thanh âm bên trong mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, ngươi quả nhiên không có tẩu hỏa nhập ma. Ngươi đến lại có thể là Lưu gia lão tổ. Ta không có tẩu hỏa nhập ma, ngươi cũng không có bế quan khổ tu. Mà lại, ngươi còn không có đột phá đến đệ bát trọng lâu. Lưu Bá Thủy cười ha ha, ánh mắt lại là không nói ra được lạnh. Bởi vì, hắn bị chơi xỏ. Họ Vương ta muốn biết ngươi không có tu thành đệ bát trọng lâu, đã sớm nên trực tiếp giết tiến vào các ngươi Vương gia. Lưu Bá Thụy, ngươi mặc dù so với ta mạnh hơn chút, nhưng cũng là cái kia nửa phần thôi. Vương Nhuy Thành cười nhạt nói, ngươi liền có lòng tin như vậy, có thể giết hết Vương gia, chỉ bằng ta bước vào Thần Cương Cảnh đệ bắt trọng lâu. Một cố khí thế mạnh mẽ, thứ trên người Lưu Bá Thụy bay lên. Thần Cương Cảnh đệ bắt trọng lâu, mà lại mặc dù vẫn chỉ là sơ kỳ, nhưng cùng thất trọng lâu đỉnh phong Vương Nhuy Thành so sánh, cũng là đệ lên một đầu. Diệp Tinh Hà trong lòng rung động, càng là khí tức lặng, cơ hội như một cái thật người chết. Nếu là bị phát hiện. Hậu quả khó mà lường được. Vương Nhuế thành vẻ mặt khó coi. Hắn cùng Lưu Ba Thủy là nhiều năm đối thủ cũ, tổng cho rằng thực lực của đối phương cùng mình không kém nhiều. Là cố lẫn nhau đề phòng, liên la nhà mình tộc hủy diệt, cũng không chịu đứng ra. Diệp Tinh Hà cũng là kinh ngạc. Xuất phát đoạt bảo đến bây giờ, cũng vừa mới nửa ngày, lại sinh ra nhiều như vậy biến cố tới. Lúc này hai người khí thế ầm ầm mà ra, uy áp phương viên trăm mét. Nay khí tức mạnh mẽ, cơ hồ khiến người không thở nổi, cũng làm cho Tư Không Nam đám người. Hai mặt nhìn nhau, tất cả đều run sợ. Trong hai người này, tùy tiện một cái là có thể đem bọn hắn giết sạch. Tại đây áp lực thật lớn phía dưới, lúc này, cuối cùng có người không chịu nổi. Đột nhiên, một người chui ra, điên cuồng trốn ra phía ngoài đi. Đó là Tư Không Nam thủ hạ đắc lực, có thần cương cảnh đệ lục trọng lâu thực lực. Chương 315, lật bản, độc giao tiễn. Hắn là gia nhập Tư Không Nam đội ngũ, là vì thật tốt mọi một thanh, mà không phải là vì chết khắp nơi thần cương cảnh thất trọng lâu cùng bắt trọng lâu cường giả chiến đấu trong dư âm. Lưu Ba Thủy ánh mắt phát lệnh, ngón tay gẩy nhẹ, đầu kêu ý đồ chạy trốn hắn tử, lập tức bị cắt thành hai nửa. Này, liền là thần cương cảnh bắt trọng lâu cao thủ, đủ để cho chúng sinh run rẩy khuất phục. Có khả năng ngự không phi hành, một chiêu một thức, liệt sơn mở thạch, tựa như chân chính thần linh một dạng. Mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, hoàn toàn tĩnh mịch. Ta không có nhường đi, người nào đều không cho đi. Lưu Ba Thủy âm trầm nói, tiếp lấy hắn nhìn về phía Vương Nhuế Sau một khắc, Vương Nhuế giống như một đầu hổ điên hướng Lưu Bá Thụy hung mạnh đánh tới, hắn biết Lưu Bá Thụy thực lực mạnh với mình, nhất định phải đoạt động thủ trước, đưa hắn trọng thương, mới có một chút hy vọng sống. đợi chính mình luyện hóa này miếng bích ngọc hạt sen, chắc chắn thực lực đại trướng. cũng là lại đến cùng Lưu Bá Thụy dây dưa, gắn liền với thời gian không muộn. đã thấy Lưu Bá Thụy chẳng qua là đưa tay nhẹ nhàng một vòng, liền tiếp nhận vương nhuế thành sắt chiêu. lao thất phu, ngươi sợ là quên, giữa chúng ta giao qua bao nhiêu lần tay? Lưu Bá Thụy giống như cười mà không phải cười, đứng chắp tay, tự tin đến cực điểm. Vương Duệ thành trong lòng run lên. Hắn làm sao lại không biết, từ khi hai người tại Tử Hoàng trấn cắm rễ xuống tính lên, Vương gia cùng Lưu gia vẫn tranh đấu gay gắt. Liên là tại trên trấn ra tay đánh nhau, không có 100 lần, cũng có 80 lần. Mà hai người tự mình động thủ, cũng đầy đủ năm 50 thứ hai nhiều. Trong đó lại có bao nhiêu lần, hai người đấu ra chân hỏa, thủ đoạn ra hết. Hai người đều quá quen thuộc đối phương. Đối phương chiêu số, công pháp đều rõ ràng trong lòng, phương pháp phá giải đã thật sâu đóng dấu tại trong xương thủy. Hai người quyết đấu Lớn nhất, cuối cùng nghỉ vào, còn là tu vi của mình. Mà về điểm này, Lưu Bá Thủy đã chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Vương Nhuyế thành không thể không thừa nhận, vương gia cùng lưu gia tỷ thí, là lưu gia thắng. Nhưng hắn lại như thế nào sẽ nhận thua. Hắn kích thích toàn bộ lực lượng, lưu bá thủy chiến tại cùng một chỗ. Mệnh hồn, thần cương, võ khí, pháp khí. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, tại đây hẹp động nhỏ quật bên trong chôn tránh xây dịch, muốn tìm đến một chút hy vọng sống. Tràn ngập sát cơ, khí thế cao vừa kinh khủng. Cả tòa hang động đều run lẩy bẩy. Nguyên bản bình tĩnh ao ngang tương, lật lên quần quần sóng cả, tùy y đánh thẳng vào thạch bờ. Hang động bốn vách tường bên trên cũng bị ném ra từng đạo vết rách. Nay tòa hang động, thế mà mơ hồ có giải thể xu thế, thậm chí kèm thêm chỉnh ngọn núi lửa, đều muốn lay động. Tư Không Nam cùng với thủ hạ đều tâm sinh sợ hãi. Hai người trong chiến đấu dư ba, đều đủ để trọng thương bọn hắn. Cố gắng thừa dịp bọn hắn lúc chiến đấu chạy trốn, không khác người xí si nói nhộng. Toàn bộ hang động đều là bọn hắn chiến trường. Chỉ có tận lực phục chiến đất, không đi ngưỡng nhìn bọn họ mới có thể miễn cưỡng lưu tính mệnh, lao thất phu, ta muốn cho ngươi nhận hết trà tấn, sẽ chậm chậm chết đi. rất rõ ràng, lưu bá thủy chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hắn đã đem vương nhuế thành hai tay đánh vỡ, đưa hắn dồn đến trong góc. lao cẩu, ngươi cũng không nên đắc ý quá sớm. vương nhuế thành sau lưng, mệnh hồn rung động, lưu mờ ảm đạm, đã thụ trọng thương. hắn không cần nghĩ ngợi, liền muốn dây ruổi lấy, đem trong tay hả sen nhét vào trong miệng. ngươi dám? lưu bá thủy giận dữ, một thanh giữ lại vương Nguyễn thành cổ họng. hắn muốn liền là viên này hạt sen, sao có thể có thể tiện nghi vương nhuế thành, mà mắt thấy lưu bá thụy gần sát chính mình, vương nhuế thành khẹt miệng buộc lộ mỉm cười. Nguyên lai, like, hắn muốn, liền là lưu bá thụy gần sát chính mình a? Ta, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Vương nhuế thành điên cuồng thôi động lên toàn thân thần cường, liền mệnh hồn cũng bị hắn sinh sinh xé nát. Ba động cùng bố, ở trên người hắn hội tụ, người cái tên điên này, lưu bá thụy trực tiếp đem vương Nguyễn thành hết hầu chấn bỡ. nhưng cũng không ngăn cản được vương Nguyễn thành tự bạo. Hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian tối lui, càng xa càng tốt, nhưng vẫn là bị nổ tung nước hết. Kịch liệt nổ tung về sau, nửa bên ngọn núi đã sụp đổ, trong ao dung nham cũng dần dần giảm xuống. Theo nổ tung sinh ra vết nước, không biết chạy tới đâu. Lưu Ba Thụy đã hoàn toàn thay đổi, trên tay của hắn nắm một viên bích ngọc hạt sen. Lão Cẩu, ngươi quả nhiên đủ hung ác, rõ ràng phải chết, đều phải cho ta chế tạo phiền toái lớn như vậy. Bây giờ mất đi ngươi, ta đều là có chút không nỡ bỏ. Ngươi yên tâm, mỗi năm hôm nay ta đều sẽ thật tốt tế điện ngươi. Lưu Ba Thụy ha ha ha cười lớn, đột nhiên quay người, nhìn chăm chăm Tư Không Nam đám người, bước kế tiếp liền làm mau đem Tư Không Nam đoàn người giết chết. Chỉ cần bọn hắn chết rồi, trên đời này liền không lại có biết món trí bảo này người. Nộ Đao Thành Chủ cũng chỉ có thể cảm thán con của mình vận khí không tốt. Hắn mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng thu thập một đám thần cương cảnh ngũ lục trọng lâu tiểu bối vẫn là dư xài, có thể chết ở thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu cao thủ thủ hạ các ngươi không tính mất mặt. Lưu Bá Thụy ngạo nghễ mà đứng. Tư Không Nam lại đột nhiên cười. Lưu gia lão tổ, nghĩ không ra ngươi cơ quan tính toán tường tận, cuối cùng vẫn là vì ta làm quần áo cưới. Ngươi thật sự cho rằng, các ngươi này chút không có thấy qua việc đời rừng núi thôn phu, thật có thể vào chúng ta nộ đào thành mắt. Dứt lời, theo trong nhẫn chứa đổ lấy ra một thanh tiểu nỗ. Nọ trên máy đang chụp lấy một nhánh màu xanh lá mũi tên nhỏ. Mũi tên này, hồn nhiên một ngày, không có mũi tên tiến thân mũi tên khác nhau, tản ra cổ sơ khí tức. Nếu là vứt trên mặt đất, không ai sẽ cảm thấy đây là một mũi tên khả năng cảm thấy là cây châm loại hình. Nhưng Tư Không Nam biết thứ này đáng sợ, chính là dùng một loại biển sâu độc giao kịch độc tùy sống chế thành, là đại sở hoàng gia dùng tới ám sát lợi khí. Đủ để cho một vị thần cương đệ bắt trọng lâu cao thủ chết nhanh. Đáng sợ, bá đạo đến cực điểm. Độc giao tiễn. Vật này cực kỳ trân quý, liền ngay cả mình phụ thân, làm đại hoàng tử làm nhiều chuyện như vậy, cũng chỉ được ban cho cho qua một nhánh mũi tên nhỏ. Nay một nhánh, ngay tại trên tay mình. Dùng 8 đầu độc long làm nguyên vật liệu, có thể đứng đánh chết một vị thần cường cảnh bắt trọng lâu cường giả. Ngươi lai, tư không nam mới vừa chẳng qua là ngụy trang, hắn còn có một lá bài tẩy không có xuất lên. Tiểu bối giang hai, lưu ba thụy lập tức thấy khí tức nguy hiểm, hắn đạp không tới, muốn đem tư không nam trực tiếp đánh giết. Tư không nam bỗng cỏ. tiểu nỗ cũng là cực kỳ bảo vật chân quý, đặc thù chế tạo, màu xanh lá mũi tên nhỏ tốc độ cực nhanh, như một tia chớp xẹt qua, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng. Tiếp theo một cái chớp mắt, suy một đời nhẹ văng lên cái kia màu xanh lá muối tên nhỏ chính là hung hăng đính vào Lưu Bá Thụy trở về nằm đấm. Lưu Bá Thụy thân hình lập tức trệ tại trong giữa không trung. Hắn Thần Cương, thân thể của hắn, mệnh hồn của hắn, toàn bộ tại suy kiệt, tại biến mất, tại hư thối. Hắn lại bảo trì không được cân bằng, tầng tầng ném xuống đất, như một bãi bùn nhão. Lưu Bá Thụy nghĩ giơ tay lên, lại thấy xương tay của chính mình theo thịt nhau bên trong xuyên ra tới. Hắn muốn gọi hô, lại phát hiện đầu lưỡi của mình đã hóa thành dòng máu. Chỉ có ôm ôm tiếng thở dốc, cho thấy làm sao một bãi đồ vật. Còn có sinh mệnh. Tư Không Nam tiếng cười điền cuồng vang vọng hang núi. Hắn dựa vào chi này độc giao tiễn, triệt để là bản. Chương 316, đa tạ thiếu thành chủ, tại hạ từ chối thì bất kính. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, cố nén ác tâm, theo lưu bá thủy trong tay lật ra cái kia viên hạt sen. Bảo bối này, rốt cục vẫn là rơi vào trên tay của mình. Chính mình này các loại thủ đoạn cũng là không lỗ. Diệp Tinh Hà lúc này đã chú ý tới, cái kia hai cố kinh người khí thế đều đã tiêu tán. Mang ý nghĩa, cái kia hai cái cao thủ khủng bố đã triệt để chết như vậy cơ hội của ta đến rồi chi tiêu kinh khủng núi tên nhỏ hẳn là Tư Không Nam cuối cùng át chủ bài nói cách khác hiện tại Tư Không Nam đã biến thành dê béo Diệp Tinh Hà hơi hơi mở to mắt nhìn về phía Thái Hoành Thạc vừa vẫn đón nhận Thái Hoành Thạc tấm mắt Tư Không Nam át chủ bài đã toàn bộ dùng xong mà lá bài tẩy của mình còn có một tấm bí mật nhất chí mạng nhất một tấm Thái Hoành Thạc ngươi làm không sai chờ chúng ta trở lại nộ đảo thành ngươi nhớ để nhắc công Từ Không Nam Vô Vô bờ vai của hắn hoàn toàn không có phát giác cái kia hơi có đáng chát vẻ mặt. Hắn bất quá là tất hạ học cung vừa lên viện đệ tử đã không có can đảm cũng không thể lực cùng nội đào thành thiếu thành chủ là địch tiến vào nội đào thành trong phủ thành chủ cũng được cho là tương lai tươi sáng cũng bởi vì đáng giận Diệp Tinh Hà ép mình nuốt vào cái gì tam thi cổ đan. Diệp Tinh Hà khỏe miệng này lên nay thái hoành thạc thế mà tại lúc này do dự Diệp Tinh Hà cũng không hoảng loạn hướng hắn nhàn nhạt cong lên trong mắt. Thái Hoành Thạc thấy sau lưng phát lạnh, Thái cốc huyệt, Thần Môn huyệt cùng với đan điền bên cạnh, lập tức mơ hồ làm đau. Hắn run rẩy sợ run cả người, biết đây là tới từ Diệp Tinh Hà cảnh cáo. Cũng không muốn thần khiếu toàn phế, biến thành kẻ điên, không khỏi hạ quyết tâm. "Thiếu thành chủ, xin lỗi." Thái Hoành Thạc đột nhiên làm loạn. Lặng Yên không một tiếng động, kiếm quang lóe lên. Một kiếm đâm về phía Tư Không Nam. Sau đó, cấp tốc hướng Diệp Tinh Hà phương hướng bỏ chạy. Tư Không Nam một tiếng hét thảm, không có chút nào phòng bị, trực tiếp bị đâm trúng cổ tay phải trong ngay mắt máu tươi chảy ra mà ra thủ đoạn mềm nhũn rủ xuống cái viên kia bích ngọc hạt sen cũng là rời tay từ không nam lập tức trong lòng căng thẳng hắn cũng là cực kỳ thông minh người lập tức ý thức được còn có một phương thế lực âm thầm nhu cầu trí bảo là ai hắn không để ý tới trên tay thương thế quát to đừng quan ta nhanh đi đoạt trí bảo nhưng đã không còn kịp rồi cùng thời khắc đó một cái tay theo trong đống thi thể nhô ra một nắm chặt này miếng hạt sen tiếp theo một vị tuấn lãng thiếu niên vết máu đầy người đứng lên, hắn mặt mỉm cười, cất cao giọng nói, đa tạ thiếu thành chủ, tại hạ từ chối thì bất kính, ngươi, là ngươi, Diệp Tinh Hà, Tư Không Nam trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, không dám tin hoảng sợ nói, ngươi, ngươi không phải còn tại Thương Nô Quận Thành sao? Nhưng sau một khắc, hắn liền biết chính mình hỏi một một vấn đề ngu xuẩn, kinh giận dữ hét, ngươi man thiên quá hải, lại tới đây, này Thái Hoành Thạc là cùng ngươi cùng một bọn, Tư Không Nam thấy máu nóng dâng lên, gương mặt tức thành màu gan heo, Thương lâu Quận Thành đám người kia. Thật sự là đám rắc rưởi. Diệp Tinh Hà tại dưới mí mắt bọn hắn chạy thoát, đều không có thể phát hiện. Cái gì tu luyện gặp được bình cảnh, cái gì cả ngày bắt lại người chút giận, cái gì trốn ở trong phủ đệ không dám ra tới. Tất cả đều là âm u. Mà chính mình, thế mà thật tin tưởng những người kia chuyện ma quỷ. Trước mắt, Diệp Tinh Hà êm đẹp đứng ở trước mặt mình, còn cầm lấy bọn hắn hao hết chất trở cầm tới trí bảo. Tựa như một cái vang dội bạc hai, đánh vào trên mặt mình. Chính mình hết thảy, đều tại đối thủ trong dự liệu. Tính toán của mình, tại Diệp Tinh Hà trước mặt, lộ ra như thế hài hước, sao có thể không cho hắn lửa công tâm, nội trận lôi đỉnh. Diệp Tinh Hà, tốt, tốt. Bây giờ hắn lời đều nói không hết toàn, chỉ có thể phun ra mấy chữ hảo. Chậm một hồi lâu, mới âm âm úu úu cười lạnh. Lần này là ngươi cờ cao một nước. Thế nhưng ngươi mặc dù lấy được chí bảo, có không từng nghĩ tới, nên làm sao còn sống rời đi? Dứt lời, khí thế toàn bộ triển khai. Áo bào dưới hoa mỹ xanh biển chiến giáp, cũng là hiển lộ tài năng. Một nhánh có tới dài 5 mét thường, bị hắn cầm trên tay. Chiến giáp sáng chói, trường thương sắc bén vô cùng, hàn quang lấp lánh. Trên đó, càng có bảo quang mờ mịt. Rõ ràng, cả hai đều chính là bảo vật hiếm có. Hắn một tiếng cười nhạo, chiếm bảo vật lại như thế nào? Lao tử như cũng làm thịt ngươi." Hắn lạnh giọng quát, tại thần tượng chân nhân trước mộ, "Ta vô ý bị ngươi bước lui. Hôm nay, ta muốn cho ngươi quỳ ở trước mặt ta, dập đầu cầu xin tha thứ." Hắn đến bây giờ còn cho rằng, Diệp Tinh Hà thực lực cùng mình tương xứng. Chính mình sở dĩ bại lui, là bởi vì chính mình không có tiện tay vũ khí không có thể phát huy toàn lực. Mà bây giờ, chính là mình dựa nhục thời điểm. Diệp Tinh Hà, ngươi dám đánh với ta một trận sao? Vênh vang đáp ý, không ai bị nổi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không nói gì, chẳng qua là ngoắc ngón tay. Sắc mặt còn mang theo vài phần đề bài. Tư Không Nam, bất quá thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu mà thôi. Dậm chân tại chỗ, không có chút nào tiến triển. Mà Diệp Tinh Hà, sớm đã không phải là hắn của ban đầu, thực lực liên tục đột phá phía dưới. Tư Không Nam, hoàn toàn không đáng chú ý. Tiểu tử, muốn chết? Tư Không Nam sắc mặt một âm, trường thương nhất chỉ. Trong không khí lực lượng giống như thủy triều vào tới, hóa thành một đầu xanh đen tràn lớn, quay quanh tại hắn trường thương phía trên. Hy vọng ta đâm rách ngươi đan điển thời điểm, ngươi còn có thể giả bộ như vậy. Một thương hung hăng hướng Diệp Tinh Hà đâm tới. Ta một thương này, có thể so với thần cương cảnh đệ lục trọng lâu. Nhìn ta đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Diệp Tinh Hà không tránh không né, trên mặt vẫn như cũ hiện lên nụ cười. Vậy mà đón mũi thương, tiến lên một bước. Mặt ngoài thân thể, lập loè nhàn nhạt hào quang màu bạc kim trường thương đâm rơi lại tràn ra vô số tia lửa trường thương đầu thường sinh sinh vỡ nát điều đó không có khả năng Tư không nam bất khả tư nghị hết lớn người cái dân đen làm sao lại có thực lực như thế sau một khắc một cái năm đấm ngắt lời hắn Tư không nam thanh âm trực tiếp hóa thành tiêu thê lương thảm thiết diệp tinh hà một quyền chính là hung hăng nện ở trên ngực hắn cái kia bị hắn coi như bảo vật xanh biển chiến giáp liền ngăn cản một giây đều không làm được trực tiếp bị đánh sinh sinh lom xuống quyền thế tiếp tục hướng phía trước trực tiếp đưa hắn xương sườn đều chấn vỡ. Nội tạng bị liên lụy, cũng là bị chấn nát không ít. Một ngụm máu tươi cuồng bán ra. Tư Không Nam trực tiếp bị đập bay ra ngoài mười mấy mét, tầng tầng rơi xuống đất. Tùy theo cùng nhau bị đập bay, còn có hắn cùng vọng. Cùng Dũng khí. Hắn dậy dàng đứng dậy, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, tràn đầy hoảng sợ. Trong đáy mắt, Tư Không Nam cảm giác mình là cơ nào hài hước. Hắn lưu tính, hắn ủy vào, thực lực của hắn đều bị Diệp Tinh Hà đạp tại dưới chân. Còn muốn đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Hài hước đến cực điểm. Chính mình bất quá là cái tôm tép ngại nhép mà thôi. Ngươi này thương, lực đạo sát thực vượt qua đệ ngũ trọng lâu. Diệp Tinh Hà ngồi trồn hổm ở trước mặt của hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của hắn. Bất quá, coi như là đệ lục trọng lâu, lại như thế nào? Các ngươi, các ngươi mau giết hắn. Tư Không Nam hai chân loạn đạp, liên tiếp lui về phía sau. Chương 317, năm đỉnh tăng công đan chân chính tác dụng. Lại bị Diệp Tinh Hà một bàn tay đập ở trên mặt, ngất đi. Tiếp theo, tầm mắt chuyển hướng mặt khác phụ thành chủ người. Chư vị, đến các ngươi Diệp Tinh Hà bên hông đoạn kiếm, đột nhiên chầm ra, kiếm quang sáng chói. Thanh Đế vẫn Trường sinh kiếm ý, sôi trào mãnh liệt, liên miên bất tuyệt, đem bọn hắn bao trùm. Những người này, trên cơ bản đều là thần cương cảnh lục trọng lâu. Đối mặt này kiếm, nhưng trong lòng dâng lên vô hạn vô lực cùng tuyệt vọng. Một kiếm vung xuống, sinh tử quyết đoán. Vô luận làm ra như thế nào nỗ lực, đều không cách nào cải biến chính mình, kết cục chắc chắn phải chết. Sau một khắc, trong đạo vật lần nữa bị mùi máu tươi chiếm cứ. Thưa không nam thủ hạ, nuốt ngang lộn xộn, nằm vật xuống một mảnh. Thấy sau lưng Thái Hoành Thạc, chợn mắt hốt mồm. Đây là hạng gì vi lực? Tư không nam thủ hạ thực lực, chính mình hiểu rõ nhất, chính là mình, như là đồng thời đối đầu ba cái, cũng là giữ nhiều lại ít. Mà Diệp Tinh Hà, thiện tay một đao, liền chém giết như thế một mảnh. Có thể chính mình lúc ấy, thế mà còn có chút lưỡng lự. Diệp Tinh Hà, chính mình là cùng đúng rồi. Thái Hoành Thạc, đi quét dọn chiến trường. Diệp Tinh Hà thanh âm lạnh lùng, mang theo vài phần mệnh lệnh. Khóe mắt quét nhìn quét đến Thái Hoành Thạc, muốn nhìn phản ứng của hắn. Tôn trọng Thái Hoành Thạc mau tới trước, kiểm tra những người này khí tức. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, biết hắn đã không có nhiều ít dị tâm, Như còn có hơi thở, lập tức bổ đau. Một kiếm kiếm hạ xuống, đem những người kia đều cho kết. Lão đại, người này trồng mông lên trốn ở này, thật sự là hài hước. Thái Hoành Thạc theo khe đá bên trong túm ra một người tới. Tha mạng, đừng có giết ta. Bị kéo sau khi ra ngoài, người kia phát ra quỷ khóc sói gạo khóc lên. Khí tức của người này cũng là quen thuộc. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, đi ra phía trước. Lão đại, đây là vệ Chính Dương, chó nô tài, dựa vào Định Bờ Tư không nam trộn lẫn đến chỗ này. Cùng ngay bắt đi muội muội ta người bên trong, cũng có người đi. Diệp Tinh Hà nâng hắn lên. Đại nhân tha mạng, ta cũng là thân bất gió kỷ. Tư không nam ngang ngược, chúng ta cũng là dám nộ không thể nói. Người kêu một hồi dãy rủa, run giọng nói ra. Muội muội ta giờ có khỏe không? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói. Vệ Chính Dương đảo tròn mắt, mang theo vài phần xảo trá, ta nói, đại nhân liền có thể tha ta mạng. người bây giờ có thảo luận chỗ chống sao? Diệp Tinh Hà tay tăng thêm một thanh sức lực. Điểm nhẹ, điểm nhẹ, ta nói, tiểu nha đầu kia, ta nói là, Diệp tiểu thư vẫn khỏe, chúng ta trong phủ ăn ngon uống sướng cùng bái, liền đợi đến đại nhân tự chui đầu vào lưới. Ta nói là, đại gia Quang Lâm. Nghe hắn, Diệp Tinh Hà rõ ràng thở dài một hơi. Như thế, đại nhân liền tha nhỏ một mặt đi. Này vệ chính dương một mặt nghịch ngợn, ai nói muốn tha cho ngươi mệnh? Diệp Tinh Hà mỉm cười, có thể ta đã nói. Vệ Chính Dương gấp tay chân loạn đạp, Thê Lương thảm thiết lại bị Diệp Tinh Hà bóp lấy cổ, nâng lên miệng núi lửa lên. "Này, liền là bắt đi mọi mọi ta xuống tràng. Dứt lời buông lòng tay ra. Diệp Tinh Hà đưa ánh mắt về phía Tư Không Nam, môi chữ mỗi câu, "Báo thủ, hiện tại bắt đầu." Nhưng Diệp Tinh Hà cũng không có lưu ý đến, lúc này, bên cạnh Thái Hoành Thạc. Vẻ mặt càng ngày càng là khó coi, mặt mũi tràn đầy ảm đạm. Lại đi về phía trước một hồi. Đương nhiên, Diệp Tinh Hà nghe được kêu đau một tiếng. tranh thủ thời gian quay đầu, đã thấy Thái Hoành Thạc cũng là tầng tầng té ngã trên đất. Vẻ mặt tạm đạm, toàn thân run rẩy, khỏe miệng càng có bọt mép chảy ra. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng giật mình, Thái Hoành Thạc đây là thế nào? Mà liên tại cùng thời khắc đó, Diệp Tinh Hà lại cũng là cảm giác trong đầu của chính mình phảng phất ông một tiếng, khe run lên, cũng là một cỗ toàn tâm đau nhức lặng yên truyền đến. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên trong lòng hơi động, Thái Hoành Thạc đột nhiên biến thành dạng này, mà ta cũng là có cảm giác biết, chẳng lẽ đúng là sau một khắc, Diệp Tinh Hà đem toàn bộ tâm thần đều là rơi vào chính mình trong óc trong nhận thức mặt. Sau một khắc, hắn liền trong lòng hung hăng nhảy một cái. Nguyên Lai, like, lúc này hắn cảm giác được, chính mình lại phản phất có thể khống chế lại Thái Hoành Thạc ý thức một dạng. Lúc này, khi hắn nhắm mắt lại, lờ mờ cảm thấy, trong ý thức phản phất xuất hiện một cái nho nhỏ hư ảnh. Này hư ảnh, chính là Thái Hoành Thạc dáng vẻ. Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động, tâm niệm rơi vào Thái Hoành Thạc trái trên đùi. Lập tức, trong hiện thực Thái Hoành Thạc một tiếng hét thảm, bịt lấy lô thai. Diệp Tinh Hà đột nhiên có cảm giác, tâm niệm lại là truyền đến Thái Hoành Thạc kết hầu. Lập tức Thái Hoành Thạc bưng bít lấy hết hầu ha ha rung động. Phảng Phất bị người bóp chặt cổ, như muốn nghẹt thở. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ta biết chuyện gì xảy ra a, xem ra là Nam Đỉnh Tăng Công Đan đưa đến tác dụng. Lúc này, Diệp Tinh Hà toàn bộ sáng tỏ. Nguyên lai like này Nam Đỉnh Tăng Công Đan tác dụng, lại là khống chế đem Nam Đỉnh Tăng Công Đan ăn vào người. Cho ai ăn, người nào liền sẽ bị khống chế. Dĩ nhiên, trong đó khẳng định cũng có nhất định thực lực hạn chế. Cổ Minh Tuấn vì sao cho mình thứ này, đã là không cần nói cũng biết. Trong mắt của hắn Sắc cơ thoáng hiện. Cổ Minh Tuấn a, Cổ Minh Tuấn, ngươi làm thật là tàn nhẫn. Nguyên đến cho ta cái viên kia năm đỉnh tăng công đan, nhìn như là vì ta tăng cao tu vi, kỳ thực là vì khống chế tại ta. Bất quá Diệp Tinh Hà mắt sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, dạng này cũng là cũng tốt. Ý thức hắn đến việc này, đối với mình tới nói cũng không phải một chuyện xấu. Dù sao lần này, toàn bộ kế hoạch một cái cực kỳ then chốt điểm, liền là Thái Hoành Thạc. Nếu là Thái Hoành Thạc đột nhiên phản bội, như vậy kế hoạch chắc chắn thất bại trong gang tốc. Hiện tại Thái Hoành Thạc bị chính mình hoàn toàn khống chế, kế hoạch này thành công khả năng lại là tăng cường mấy phần. Dùng hơn nửa canh giờ, Thái Hoành Thạc mới vừa chậm tới. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, bất đắc dĩ bên trong mang theo vài phần phẫn nộ, lại cũng có chút nhận mệnh. Hắn tự nhiên biết xảy ra chuyện gì. Càng là thanh thở, chính mình xem như triệt để bị Diệp Tinh Hà nắm trong tay. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Yên tâm, ta đối trưởng có ngươi, không nhiều hứng thú lắm. Lần này, ngươi giúp ta hoàn thành việc này, ta tự nhiên có biện pháp nhường ngươi thoát khỏi khống chế." Thái Hoành Thạc im lặng gật đầu. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà cùng Thái Hoành Thạc thanh lý xong chiến trường. Đem nơi này tất cả thu hoạch đều để vào không gian giới chỉ về sau. Hiển nhiên, không còn có cái gì còn thừa, cũng là không có để lại người sống. Hai người chính là mang theo tư không nam, cấp tốc rời đi. Trong mấy mắt, này mảnh núi lửa động đá liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Thật lâu, đều không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ thời gian về sau, bỗng nhiên một chỗ đống người chết tích địa phương, có mấy cố tử thì giật giật. Tiếp theo, mấy bộ thi thể bị đẩy ra. Từ phía dưới, một người thất tha thất thể chui ra. Hắn ước lượng trên dưới 30 tuổi tuổi tác, thực lực có chút cường hãn. Nếu là Diệp Tinh Hà cùng Thái Hoành Thạc tại nơi này, định là có thể nhận ra được. Hắn chính là Tư Không Nam bên cạnh nội đảo thiết vệ một trong. Hắn vừa mới đứng dậy. Đương nhiên, toàn thân thoáng qua, che người qua một tiếng. Lại làm một miệng lớn, màu đen máu bầm bắn ra. Bên trong mơ hồ rõ ràng nội tạng mày vỡ, mà trên ngực hắn càng là có một đường to lớn vết kiếm thương trương 318, nộ kim liên hạt sen cơ hồ đưa hắn toàn bộ ngực đều cho thông suốt mở càng là cả lõm luôn xuống dưới rõ ràng sâm bạch xương cốt cạn bã tử theo trong máu thịt đâm ra tới cực kỳ khủng bố rõ ràng thương thế hắn cực nặng tên này nộ đáo thiết vệ từ trong ngực chật vật lấy ra một viên màu đỏ đan dược hương thơm mùi thơm ngào ngạt hắn tranh thủ thời gian nuốt vào một hồi lâu về sau mới vừa thoáng khôi phục chút huyết sắc cùng khí lực người cũng cuối cùng có thể đứng vững vàng hắn to to thở dốc một hơi. Ánh mắt lộ ra một vẻ dọa người chi sắc. Diệp Tinh Hà cùng bên cạnh hắn người kia thực lực thật sự là quá mạnh, không hổ là Diệp Tinh Hà giúp đỡ khủng bố như thế a. Nhưng tiếp theo trong mắt của hắn liền lóe lên một tia đắc ý chi sắc. Chỉ bất quá các ngươi hai cái khủng bố đến đâu lại như thế nào, vẫn là không có ngờ tới ta vậy mà không chết đi. Khoe miệng của hắn móc ra một vẻ ý cười, ta lần này không chết, sau khi trở về đem việc này báo cáo thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân nhất định sẽ tầng tầng sao tại ta. Mà lại. Thành chủ đại nhân đến ta báo tin, có phòng bị về sau. Các ngươi hai cái hắn cắn răng giữ tận nói, ta xem các ngươi đến lúc đó, tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết. Dứt lời, chính là chậm rãi từng bước đi ra ngoài, hết sức mau rời đi bạch dương chấn, một đường hướng về nộ đảo thành phương hướng cấp tốc mà đi. Nguyên lai like, tên này nộ đảo thiết vệ cũng là cực kỳ khôn khéo hàng người, tại vừa rồi trộn lẫn trong chiến đấu, bị thái hoành thạc một kiếm chém thành trọng thương, nhưng lại hô phục trực tiếp bị giết, trốn ở đống người chết đằng sau, lại là ngừng thở không có phát ra nửa chút động tĩnh, đúng là đem Diệp Tinh Hà Thái Hoành Thạc lừa qua. Lúc này muốn trở về báo tin, Diệp Tinh Hà cùng Thái Hoành Thạc kế hoạch tuy thời có phá Diệt Chi nguy hiểm. Nếu là Bị Tư không húc Nhật biết kế hoạch của bọn hắn, chỉ sợ Diệp Tinh Hà cùng Thái Hoành Thạc rất đôi không ổn. Mà cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, Tím Hoàng dã núi trong núi sâu, một chỗ rộng thùng tình hang động, nơi này có chút khô giáo sảng khoái. Hang động chỗ sâu càng có tiếng nước lên ken, nơi này lại có một chỗ nước suối. Lúc này. Một đống lửa bay lên. Ấm áp hỏa diễm đem Trung quanh chiếu sáng, càng xua tán đi đêm lạnh băng lãnh. Tư Không Nam đang nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Diệp Tinh Hà trầm thấp cười một tiếng, "Một kiếm kia, lưu thủ rồi." Thái Hoành Thạc gật gật đầu, "Một kiếm kia, cơ hồ đưa hắn lồng ngực chém vỡ. Chặt đứt hắn 13 căn xương sườn, bể nát hắn một chút nội tạng, nhưng sẽ không để cho hắn chết." Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi Ngoắc ra một cái, "Sau đó thì sao?" "Sau đó Thái Hoành Thạc mỉm cười nói, "Ta tại soát người thời điểm, Cố ý không có lấy đi trong ngực hắn cái kia một viên nhỏ dương đan, nuốt vào viên đan dược này về sau, thương thế hắn có thể khôi phục một chút, chống đỡ trở lại nộ đào thành, quả quyết không có vấn đề. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt gật đầu, vỗ vỗ thái hoành thạc bả vai, đong nhiên hơi xúc động, này thái hoành thạc làm việc ra tay tàn nhẫn, thực lực lại mạnh, đúng là một cái cực tốt giúp đỡ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể chấn được hắn. Hắn hít vào một hơi, đem suy nghĩ để xuống, Tấm mắt rơi ở bên cạnh Tư Không Nam trên thân hiện tại nên chừng trị hắn. Dứt lời, trong tay lóe lên, lấy ra mấy tờ mặt nạ ra người. Một cước đem Tư Không Nam đá tỉnh. Tư Không Nam bao la mở miệng tỉnh lại, mở mắt chính là thấy được Diệp Tinh Hà Thái Hoành Thạc. lập tức trong mắt lóe lên một vẻ cực hạn hoảng sợ. hắn làm người là kiêu ngạo không tuần, không giả, là hung ác thô bạo, không giả. nhưng cái kia cũng phải nhìn là cùng người nào. trước đó Diệp Tinh Hà triển lộ ra thực lực kinh khủng, sớm đã đem hắn sợ vỡ mật. hắn biết rõ người này không chỉ dám giết mình. Mà lại, cũng có chém giết thực lực của chính mình a. Hắn toàn thân run rẩy, khàn giọng nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi đừng có giết ta, đừng có giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi." Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Không cần đến ngươi cho, ta sẽ tự mình đi lấy sau một khắc." Tiêu thê Lương thảm thiết âm thanh, liền vang vọng trong động quật. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà biết mình muốn biết hết thảy. Diệp Tinh Hà một thủ thế, Thái Hoành Thạc liền một tay đao rơi vào Tư Không Nam trên gáy, khiến cho hắn hôn mê đi. "Xem ra muội muội ta hiện tại không có việc gì." Diệp Tinh Hà ở trong lòng đem Tư Không Nam cùng vệ Chính Dương lợi so sánh một lần mới chính thức yên tâm. Thái Hoành Thạc khiên bên trên hắn chúng ta hồi trở lại Thương Nô Cổ Thành. Chữ vật giới chỉ không thể cất giữ vật sống, Diệp Tinh Hà cùng Thái Hoành Thạc chỉ có thể một đường khiên Tư Không Nam. Thái Hoành Thạc nhận Diệp Tinh Hà làm đại ca, này loại việc nặng tự nhiên do hắn tới làm. May mà hai người bản lĩnh bất phàm khiên một người sống sờ sờ cũng không phiền thoái. Trải qua mấy ngày nữa bốn ba, Diệp Tinh Hà về tới Thương Nô Cổ Thành, vụ trộm lẹn về chính mình trang viên bên trong không làm kinh động tư không ra cơ sở ngầm thái hoành thạc tử đi nghỉ ngơi nhìn xem bóng lưng của hắn diệp tinh hà trong mắt sát cơ thoáng hiện may mà chính mình thu được tử hà đan kinh đối cổ sáng tuấn để ý nay một bút bút chướng, đợi cho chính mình đủ mạnh liền muốn hướng hắn triệt để đòi lại tại đem tư không nam thích đáng an trí về sau diệp tinh hà mang theo cái kia viên hạt sen đi vào chư thiên thần ma tháp tầng thứ ba hắn muốn hỏi một chút cái này kiến thức rộng rãi cổ sáng tuấn có biết hay không viên này hạt sen nội tình khi hắn đem hạt sen lộ ra lúc đến có thể rõ ràng thấy một tia rung động. Diệp Tinh Hà, này có thể là đồ tốt, chính là nộ kim liên hạt sen. Này nộ kim liên, nhất định phải hấp thu địa tâm nhiệt lực mới có thể sinh trưởng, ít nhất trăm năm mới có thể kết xuất hạt sen. Là cùng với hiếm thấy địa bảo, nuốt một hạt ít nhất có thể tăng lên hai cái cảnh giới. Nghĩ không ra, bị ngươi lấy được. Cổ sáng Tuấn hạp nhưng thở dài. Vị thiếu niên này có thể trở thành chư thiên thần ma tháp chủ nhân, quả nhiên khí vận phi phàm. May mắn mà thôi. Diệp Tinh Hà cười nói. Vất quá. Dùng ngươi bây giờ kinh mạch cường độ cùng thần khiếu khai phá tình huống, là không thể thừa nhận nội liên tử bá đạo lực lượng. Phải biết, này Hà Sen bên trong, tích lũy lấy trăm năm địa hỏa tinh túy, luyện hóa lúc như dung nham rót vào gân mạch, cũng không phải nói dân thôi. Ta đoán chừng, ngươi muốn đến thần cương cảnh đệ lục trọng lâu về sau, mới có thể dùng. Dứt lời, hắn lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt. Tiểu tử này, quả nhiên bị lực lượng mê hoặc, hoàn toàn mất đi đề phòng chi tâm. Đúng rồi, ta nói, ta cho lúc trước ngươi năm đỉnh tăng công đan, ngươi dùng sao? Trong lúc lơ đảng Cổ sáng Tuấn ném ra vấn đề của hắn. Ăn hết, bằng không thì có thể đột phá sao? Diệp Tinh Hà chờ đến liền là câu nói này. Giả trang ra một bộ tùy tiện, không có chút nào hoài nghi bộ dáng. Dạng này à? Cổ sáng Tuấn không khỏi có chút hoang mang. Như là đã ăn hết, chính mình như thế còn không có tiếp quản Diệp Tinh Hà quyền khống chế thân thể. Tiểu tử này quả nhiên cổ quái, cho lúc trước hắn đan dược cũng không có có hiệu lực. Chẳng lẽ hắn thật chính là cái gì thể chất đặc biệt? Cũng đúng, nếu là bình thường, làm sao lại thu hoạch được thần cấp mệnh hồn tán thành? Có làm sao lại kế thừa này trừ Thiên hàng mà tháp? Bất quá, hắn cũng không có ủ rũ. ngược lại mừng tích mắt. Hắn ước gì Diệp Tinh Hà thể chất là thủ. Như thế chính mình cuối cùng lấy được chỗ tốt cũng lại càng lớn. Chương 319: Ta long lân chiến giáp, bị đen. Chính mình có thể là đại yến quốc thủ tịch luyện đan sư, thực lực mạnh mẽ, địa vị cao cả, thủ đoạn vô tận. Trước đó những cái kia, bất quá là khắc trùng tiểu kế mà thôi. Trong mắt hắn, Diệp Tinh Hà căn bản trốn không thoát tính toán của hắn. Như thế nào lại nghĩ đến chính mình tưởng niệm sớm đã bị Diệp Tinh Hà triệt để nhìn thấu. Cổ Sáng Tuấn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình giáo thụ Diệp Tinh Hà cái thứ nhất đắc vương, liền là Diệp Tinh Hà biết. Như vậy đi, Diệp Tinh Hà, ngươi đi cùng ta tìm kiếm chút dược liệu, ta vì ngươi luyện chế một viên thuốc. Đến lúc đó cùng này Kim Liên hạt sen cùng một chỗ đút, hiệu quả tốt nhất. Đột phá 3 4 tầng cảnh giới đều chẳng có gì lạ. Diệp Tinh Hà trong mắt lập tức lộ ra khao khát chi sắc. Dược liệu cần thiết rất nhiều, ta chỉ nói một lần, ngươi tốt nhất nhớ kỹ. Diệp Tinh Hà giả bộ không biết gật đầu đáp ứng. Cổ Sáng Tuấn mở miệng đọc lên tên thuốc, nói ra mười mấy loại dược liệu, phần lớn đều so khá thường gặp, nhưng có mấy loại vô cùng hiếm thấy. Chính là băng long mắt, kim ngân hai, sơn màu mực một cùng với diên chim nước bọn. Đây đều là chút thuốc bổ, thậm chí có tẩy xương phạt tủy, kéo dài tuổi thọ. Ghi lại về sau, Diệp Tinh Hà hướng Cổ Sáng Tuấn cáo biệt, rời đi Trừ Thiên Thần Ma Tháp. Trở lại Thương Lâu quận thành về sau, Diệp Tinh Hà tính một cái tháng ngày, đã nửa tháng có thừa. Đoàn tạo điện về sau tu tể trưởng lao chính mình chế tạo chiến giáp cũng đã làm xong. Do đại sở Vương Triều năm chắc cấp 6 đoán tạo sư tự tay chế tạo. Vận dụng chính là tắc hạ học cung hộ cung thần thú trên người lẫn phiến. Chỗ mi tâm trí tôn long lân. Chế tạo ra chiến giáp, lực phòng ngự như thế nào, Diệp Tinh Hà vô cùng chờ mong. Lúc ấy tại Tử Hoàng trấn bên trong, nếu có bực này pháp bảo tương trợ, cũng không cần Diệp Tinh Hà như thế mưu tính. Diệp Tinh Hà dọc theo đường lên núi, tiến vào đoán tạo điện. Sóng nhiệt cút cút. Liệt diễm cuồn cuộn. Rất nhiều mình chân đệ tử vung lên đại chú y, đem nóng chạy các loại tài liệu xen thành hình. Diệp Tinh Hà xuyên qua to to nhỏ nhỏ lò luyện, trực tiếp đi vào điện bên trong tháp cao. "Ta là Diệp Tinh Hà, tới lấy chiến giáp." Phụ trách tiếp đãi đệ tử trao đổi hạ ánh mắt. "Đại sư huynh đã giao cho ta nhóm, chúng ta cái này đi tìm đại sư minh. Đoán tạo điện đại sư huynh đã cùng bọn hắn đánh tốt chào hỏi. "Có một cái gọi là Diệp Tinh Hà người, cần hắn tự mình chiêu đãi." "Ngươi chính là Tinh Hà sư đệ." Sớm nghe nói Tân Nhân Vương đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ bất phàm. Tại tiếp đãi đệ tử thông báo về sau, đi tới một cái khí vũ hiên ngang nam tử, hắn mặt như con ngọc, màu da trắng nõn, mặc một bộ trường bảo màu trắng, cùng bên ngoài làn da đỏ thâm thô ráp, xuyên vải thô quần áo và trang sức đệ tử, rất khác nhau. Nhưng này thân thanh lịch trường bảo, không thể che hết hắn trắng kiện dáng người, khối lớn cơ bắp, đem áo bảo trắng trương đến phình lên, đứng tại diệp tinh hà trước mặt, tựa như một tòa nguy nga cao sát. Hướng diệp tinh hà chắp tay, đốt ngón tay bên trên, mọc lên tầng tầng lớp lớp vết chai. Tại hạ Âu Dương Vi, đoán tạo điện đại sư huynh. Diệp Tinh Hà khẽ lắc đầu, vị đại sư này mình, rèn Đúc trình độ rõ ràng không thấp, nhưng hắn ăn mặc, cùng với luôn là gác tay tư thái, tựa hồ phản ứng ra hắn đối với Giản Đúc chân chính thái độ, hắn không phải như vậy ưa thích thân phận của mình. Bất quá, này chút đều không có quan hệ gì với Diệp Tinh Hà. Tinh Hà sư đệ làm sơ trở, ta cái này đưa ngươi cái kia bảo giáp đưa tới. Âu Dương Phi một khuôn mặt tươi cười, để cho người ta tìm không ra tật xấu của hắn. Rất nhanh, hắn liền bưng lấy một tấm làm bằng gỗ thớt về tới Diệp Tinh Hà trước mặt. Một bộ màu vàng kim bảo giáp, gấp lại chỉnh tề, thả ở phía trên. Bên trên đoán tạo điện đệ tử, thấy bộ dạng này giáp, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Bộ dạng này long lân núi văn giáp, lại có thể là vì cái này hạ viện tiểu tử chế tạo. Âu sư huynh không hổ là chúng ta đoán tạo điện đại sư huynh, dạng này một bộ bảo giáp, cấp 4 trở xuống đoán tạo sư đều mơ tưởng đánh thành. Chính là chúng ta học viện trưởng lão, hơn phân nửa cũng không có một bộ long lân núi văn giáp. Những đệ tử này bàn luận xôn xao, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, thêm ra mấy phần ghen ghét. Diệp Tinh Hà cũng nhìn về phía bộ dạng này bảo giáp. Bộ dạng này giáp, do mấy ngàn mảnh núi văn giáp mảnh khấu trừ hợp mà thành. ở giữa suyết lấy một cái hộ tâm kính. Điều khác đẹp đẽ long đầu. Mỗi một mảnh núi văn giáp mảnh, đều là do nhiều loại tài liệu trùng điệp rèn mà thành. Không bàn mà hợp mặc lấy thân thể đường cong. Mỗi một mảnh giáp quy cách, đều trước đó tính toán chuẩn xác, không thể có nửa phần sai lầm. Bằng không giáp mảnh ghép lại không nghiêm, căn bản không thể thành hình. Sợ nhất, liền là giáp mảnh có thể miễn cưỡng hợp lại. ăn mặc dạng này giáp không chỉ ảnh hưởng động tác của mình mà lại tại bị giáng đòn nặng nề lúc giáp mảnh dễ dàng bắn bay cơ hồ đánh mất toàn bộ lực phòng ngự là cố long lân núi văn giáp chế tạo cực kỳ hao phí tâm lực nếu như đoán tạo sư cùng xuyên giáp người có vượt trội giao tình là sẽ không đánh tạo phức tạp như vậy phát khí một bộ hoàn mỹ long lân núi văn giáp mặc lên người cơ hồ không có phụ trợ giống như chính mình thiên sinh mọc ra lân giáp một dạng có được không ít phòng ngự càng có thể tăng lên quyền cước lực lượng mà lại vật này đẳng cấp ít nhất cũng là lục phẩm phát khí có thể nói công thủ gồm nhiều mặt, mà Diệp Tinh Hà lại nhướn mày, tăm mắt cũng là lạnh phai nhặt đi. Đây là có chuyện gì? Cái gì chuyện gì xảy ra? Âu Dương Phi nụ cười không giảm, thản nhiên nói, Tinh Hà sư đệ là có ý gì, ta thực sự không rõ ràng. Ngoài cười nhưng trong không cười, càng mang theo vài phần không có sợ hãi. Diệp Tinh Hà quét mắt một vòng, biến lớn khái đoán được mấy phần. Bộ dạng này giáp không là của ta. Ta giáp là hậu trưởng lão tự tay chế tạo. Lời còn chưa dứt, đoán tạo điện các đệ tử đã cười thành một mảnh. Hậu trưởng lão về sau tu đủ đại sư, hắn một cái hạ viện đệ tử cũng xứng nhường hậu trưởng lão ra tay đốt giáp, Liên la đại sở hoàng thất, sợ cũng khó thỉnh động hậu trưởng lão, có thể làm cho đại sư huynh đánh một bộ long lân núi văn giáp, đã cho ra hắn mặt mũi. Tinh hà sư đệ, đây quả thật là ngươi chiến giáp. Âu Dương Phi chỉ hướng chiến giáp phần cổ, chiến giáp hộ cái cổ bên trong, quả nhiên khắc lấy Diệp Tinh Hà ba chữ. Bất quá ba chữ này rõ ràng là mới khắc lên. Diệp Tinh Hà lông mày như lên, trong lòng hiểu rõ xem ra chính mình bộ kia long lân chiến giáp bị đen vị này đoán tạo điện đại sư mình quả nhiên tâm cơ thâm hậu so với đỗ triệu mậu an cấp trắng trợn rõ ràng muốn cao mình nhiều lắm chẳng qua là theo thứ tự hàng ái di hoa tiếp một thôi nhưng hắn chỗ ham đã không còn là cái kia mảnh trí tôn long lân còn có hầu trưởng lão nhiều ngày tâm huyết hơn nữa còn chính mình chế tạo một bộ chiến giáp tối vi phức tạp long lân núi văn giáp tới chán miệng của mình tinh hà sư đệ ngươi có phải hay không hồ đồ rồi âu dương phi sắc mặt nghiêm nghị Vẻ mặt cứng rắn tới. Hầu trưởng lão trăm công nghìn việc, làm sao có công phu, vì ngươi như thế một cái hạ viện đệ tử đốc giáp. Coi như ngươi có tân nhân vương thân phận, cũng không đủ tư cách. Hắn đi về phía trước một bước, túi đầu nhìn xuống Diệp Tinh Hà, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt. Hắn rất rõ ràng, Diệp Tinh Hà chiến giáp chính là Hầu trưởng lão tự tay chế tạo, mà lại sử dụng tài liệu rất là trân quý, kiên cố vô cùng, có thể xưng vô giá trí bảo. Cái này khiến hắn lập tức nổi lên tham nghiệm. Chương 320, các ngươi muốn thu thập người nào? Mà vui vặn hầu tu tề rèn đúc xong này bảo giáp về sau có chuyện quan trọng rời đi liền đem này bảo giáp giao phó cho âu dương phi khiến cho hắn chuyển giao cho diệp tinh hà âu dương phi không chút do dự trực tiếp giữ lại bất quá hắn cũng tính coi kiến kỵ cho diệp tinh hà mặt khác một bộ chiến giáp hắn thấy này đã đủ rồi trong mắt hắn này diệp tinh hà như thế nào lợi hại cũng bất quá là cái nho nhỏ hạ viện đệ tử thôi có thể thỉnh động hầu trưởng lão cũng là bởi vì hắn sau lưng gia tộc thế lực lấy ra thứ gì hiếm hoi quý hiếm tài liệu xem Diệp Tinh Hà cái kia keo kỳ dạng, vì đã động hầu trưởng lão, khả năng trông nom việc nhà đấy đều mắc dũng. dạng này người, bất quá là nước không nguồn, cây không dễ, không thành được việc lớn. mà hắn lại là cao quý mạnh mẽ thượng viện đệ tử, mà lại là mấy năm gần đây có thiên phú nhất thợ rèn, điện chủ thân truyền đệ tử, liên hầu trưởng lão đều tán dương hắn thiên phú hơn người. cái này bảo giáp người sở hữu, lẽ ra nên là hắn. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, chẳng qua là chậm rãi đứng dậy. nếu dạng này, vậy hôm nay. Ta liền muốn hướng Âu Dương sư Minh, đòi một lời giải thích, Thuyết Pháp còn muốn hướng ta đòi một lời giải thích. Âu Dương phi giữ tận cười một tiếng, một tiếng bạo giống, tại đây đoán tạo điện, ta chính là Thuyết Pháp. Hắn vung tay lên, từ bên ngoài tiến đến mấy cái đoán tạo điện đệ tử, trong nháy mắt biến đem Diệp Tinh Hà bao bọc vây quanh, vũ khí của bọn hắn cùng chiến giáp đều mười phần tinh xảo, không hề nghi ngờ, bọn họ đều là đoán tạo điện đệ tử tinh anh, thực lực tương đương không tầm thường, Tinh Hà sư đệ, ta không phải không giảng đạo lý người. Âu Dương Phi ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Mặc dù ngươi là hạ viện tân nhân vương, ta vẫn còn muốn khuyên bảo ngươi một câu, không nên đem chính mình xem quá cao." Dứt lời, hắn nhấc lên bộ kia long lân núi văn giáp, tiện tay nhét vào Diệp Tinh Hà trước mặt. Trong lời nói, tràn ngập bố thí chi ý, coi như ngươi nháo đến điện chủ chỗ ấy, ngươi cho rằng ngươi liền có thể cầm lại ngươi chiến lên giáp. Cầm lấy bộ dạng này giáp, cút nhanh lên. Thừa dịp lao tử tâm tình còn không sai, ta có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra. Ồ, ta nếu là không đâu. Diệp Tinh Hà nhìn chăm chăm Âu Dương Phi, mỉm cười. Ta đây liền cho người cái thuyết pháp. Âu Dương Phi vẻ mặt tâm tàn, tịch tu này giáp, đoạn ngươi từ trì, phế ngươi tu vì, vậy ngươi tâm đầu huyết thối luyện sát thép. Nếu Diệp Tinh Hà cho thể diện mà không cần, cái kia hắn liền muốn vạch mặt, vậy sẽ phải nhường Âu sư huynh thất vọng. Diệp Tinh Hà thở dài, ngươi nhất định sẽ hối hận, cho ta như thế một cái thuyết pháp. Hối hận. Âu Dương Phi cười lạnh, không sai, vừa mới ngươi chỉ cần cầm lấy giáp rồng rời đi. Ta liền quên hôm nay không thoải mái, nhưng ta hiện đang hối hận. Ngươi tốt nhất hiện tại liền tự phế tu vi, ủy trên mặt đất cầu ta tha cho ngươi một mạng. Bằng không thì ngươi cũng đã biết, ta mới nhất chế tạo trên đai lưng đang cần mấy cái gần thú. Trong ngôn ngữ lại muốn đem diệp tinh hà rút gần lột ra, xem như yêu thú. Đủ thấy đoán tạo điện đệ tử trong ngày thường, sao mà ương ngạnh hung tàn? Đến mức toàn bộ tắc hạ học cung bên trong không một người dám cùng bọn hắn đối địch. Những đoán tạo điện đó đệ tử cũng đều tiến lên một bước. Dương cung Bạc kiếm ở giữa có thần cương lấp lánh, đang đằng sát khí. Diệp Tinh Hà không khỏi mỉm cười. Nay chút đoán tạo điện đệ tử, ngày thường dùng gen đúc làm chủ, thực lực bất quá thần cương cảnh thứ nhị tam trọng lâu. Tăng thêm trên người trang bị, cũng chính là đỉnh tiêm hạ viện đệ tử trình độ. Mà đại sư minh của bọn hắn, Âu Dương Phi cũng là không quan trọng thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu, bình thường thượng viện đệ tử thôi. So với trước đó Chu Văn Tuyên, Không tân Chi, thực lực là xa kém xa. Bọn hắn còn muốn giết Diệp Tinh Hà, quả thực là nằm mơ. Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ thoáng hiện. Hắn chờ một lúc, liền sẽ động thủ. Để bọn hắn biết, chính mình phải chăng có thể khinh đủ. Đồ máu mới có thể để cho bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Sau một khắc, liền sẽ tỏa nhà số. Nhưng, nhưng vào lúc này, một tiếng bạo giống truyền đến. Theo đoán tạo điện tháp cao phía trên, vội vàng đi xuống một vị lão giả. Hạc phát đồng nhan, lưng hùn vai gấu, long hành hổ bộ. Các ngươi muốn thu thập người nào? Vị lão giả này giọng nói như trung đồng, tại đây giam cầm trong tháp cao quanh quẩn cái kia một vòng rèn đúc điện đệ tử trong ngay mắt vẻ mặt trắng bệnh đứng thẳng không được không tự chủ được một chân quỳ xuống dù là thực lực cường hãn tô chất mạnh như diệp tinh hà cũng cảm thấy mình nằm tấm lục phủ bị cháy sát gậy sắt chọn kích lỗ hai ông ông tắc hưởng điện điện chủ Âu Dương phi trong lòng hoảng hốt điện chủ sao lại tới đây người đến chính là đoán tạo điện điện chủ vệ cần đang tranh thủ thời gian bệ ngay ngắn tư thế cung cung kính kính quỳ mỏ xuống tham kiến điện chủ tham kiến điện chủ mấy vị kia đoán tạo điện đệ tử cũng dồn dập quỳ xuống đất căn bản không dám nhìn thẳng vị này đoán tạo điện điện chủ. Âu Dương Phi cái chán chấm đất, khỏe mắt quét nhìn liếc nhìn Diệp Tinh Hà. Chỉ gặp hắn ngẩng đầu đỡ ngực, thẳng tắp đứng đấy. Không khỏi trong lòng cười thầm. Về điện chủ tính khí nóng nảy, tính tình cứng nhắc, đoán tạo điện ai không biết. Giống Diệp Tinh Hà loại thái độ này, rất có thể bị vệ điện chủ cho rằng là không biết lễ phép. Muốn là chính mình tại thêm tây thuốc, không chừng vệ điện chủ hỏa khí đi lên, liền đem này Diệp Tinh Hà tại chỗ giết chết. Nghĩ đến nơi này, Âu Dương Phi tranh thủ thời gian chuyển hướng điện chủ, lại sâu sắc dập đầu một đầu điện chủ, vị sư đệ này tại ta đoán tạo điện hung hăng càn quái, không biết lễ phép, thỉnh điện chủ trách phạt. ác nhân cáo trạng trước. Diệp Tinh Hà ở bên cạnh, căn bản không thèm để ý, chỉ là một bộ chế rêu biểu lộ. sát thực cần trách phạt. vệ cần đang tiếng như trung lớn, quần của tới. ánh mắt rơi tại trên thân mọi người, tràn đầy tức giận. đỏ rực một mặt giữ tận cũng có chút biến thành màu đen. điện chủ giận thật. Âu Dương Phi trong nháy mắt trong lòng mừng thầm. này Diệp Tinh Hà xong chỉ sợ điện chủ sẽ thu thập hắn hết sức thảm. Vệ Cần đang nhanh chân đi tiến lên đây, Âu Dương Phi vui mừng trong bụng. Nhưng sau một khắc, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Vệ Cần đang đúng là một bàn tay phiến đi qua, chẳng qua là một tát này đi, lại là phiến tại Âu Dương Phi trên mặt. Một bát thai này, vừa nhanh vừa mạnh, đem Âu Dương Phi rút bay rất ra ngoài, trên mặt đất đánh mấy lần, đụng chắp sau lưng trên vách tường mới dừng lại. Một tiếng hét thảm, máu tươi cùng với mấy quả vỡ răng liền bay ra, cả người hắn đều tròn váng Đây là có chuyện gì? Điện chủ tại sao lại đánh ta? Âu Dương Phi hoảng cái đầu, cực lực muốn làm sạch tình huống hiện tại. Những người khác cũng đều tròn váng. Điện chủ giận thật, nhưng lửa giận của hắn lại hướng phía Âu Dương sư huynh Lan chản tới. Các ngươi làm khó dễ sư đệ, tham ô người khác phát khí, dựa theo chúng ta tất hạ học cùng pi củ, nên xử trí như thế nào? Vệ Cần đang lạnh giọng nói. Âu Dương Phi thấy trong lòng mát lạnh, như rơi vào hầm băng. Điện chủ đây là ý gì? Hắn cũng là cực kỳ thông minh một người, lập tức liền theo điện chủ hành vi bên trong, phân tích ra được không ý thứ đoán tạo điện điện chủ tự mình đến đây, lại có thể là vì này nho nhỏ hạ viện đệ tử này Diệp Tinh Hà là ai, lai lịch gì? Trên trận không khí trong nháy mắt ngưng kết chương 321, trăm trí tôn long lân chiến giáp hết thể rèn đúc viện đệ tử đều giống như chịu đánh đòn cảnh cáo nguyên bản đầy ngập đắc ý mạnh mẽ bị ép tiến vào trong bụng thật là khó chịu Âu Dương Phi ta hỏi ngươi lời đâu ngươi không nghe thấy sao? Vệ Cần đang mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nặng nề hỏi lại một cái bàn tay vung tại Âu Dương Phi trên mặt. Vệ điện chủ tâm tình bây giờ, hiện tại rất tồi tệ. Hắn sáng sớm liền đến đến đoán tạo điện, cũng là bởi vì hầu trưởng lão nhắc nhở, đưa hắn tự tay chế tạo chiến giáp, giao cho Diệp Tinh Hà. Phong nương đoán tạo điện đệ tử sinh sự, không nghĩ tới Âu Dương Phi cái kia đồ đàn độn, thế mà thật sinh xảy ra chuyện tới. Diệp Tinh Hà là ai? Cung hộ cung thần thú hợp ý, lại chịu Lý Thuần Dương coi trọng, càng có thần bí đại năng, đặc biệt chiếu cố, liền hầu trưởng lão đều không ngại cơ khổ vì hắn chế tạo pháp khí chính mình mặc dù là cao quý đoán tạo điện điện chủ nhưng ở này chút cự đầu trước mặt phân lượng cũng có chút nhẹ hoặc một ít cung quy củ, lạm dụng chức quyền ưu hiếp đồng môn làm đuổi ra học cùng không thể lại vào thương nô còn thành Âu Dương Phi lần nữa bị quất bay mấy lần gương mặt sưng lên giang pha toái đầy ngụm máu tươi cũng không dám không quay lại đáp điện chủ vấn đề hắn cổ họng run run gập người nói hắn mặc dù không biết Diệp Tinh Hà đến cùng là bối cảnh gì nhưng cũng đoán được này là mình tuyệt đối không chống nổi hắn tự nhiên trăm triệu sẽ không nghĩ tới Diệp Tinh Hà sau lưng, đứng đây tất hạ học cung vài vị cử đầu. Chính mình nếu là bị đuổi ra khỏi tất hạ học cung, nhiều năm như vậy vất vả đã có thể hoàn toàn uổng phí. Hắn lập tức nhìn về phía vệ Cần Đang, cúi quĩnh dập đầu, "Điện chủ đại nhân, đệ tử sai, cầu ngươi xem ở đệ tử vi phạm lần đầu, tha đệ tử lần này." Âu Dương Phi dập đầu như bám tỏi, "Đồ đần độn, liền nên làm cái gì cũng không biết sao?" Vệ Cần Đang phất ống tay háo một cái, lại một bàn tay vung tại Âu Dương Phi trên mặt. Tiếp theo, quỳ gối Diệp Tinh Hà trước mặt, dập đầu như đạo hành. Diệp sư đệ, ta Âu Dương Phi nhận lầm chiến giáp, nghi vấn đồng môn, tội ác tại trời." Đem cái chán đập ra một mảnh huyết hồng. Mặt của hắn sao lại không phải đỏ bừng? Vừa mới hắn nhục nhã Diệp Tinh Hà, khiến cho hắn quỳ ở trước mặt mình, cầu xin tha thứ. Nghĩ không ra thời gian qua một lát, liền đến phiên chính mình, quỳ gối Diệp Tinh Hà trước mặt, cầu xin hắn khoan dung. Ngay sau, Âu Dương Phi coi như có thể lưu tại Tác Hạ học cùng, cũng lại không có ngày xưa uy tín. Hắn hôm nay đã mất hết thể diện. Chẳng qua là, hắn mặc dù tại giập đầu, nhưng trong lòng vẫn như cũ tràn ngập hận ý, càng là tức giận căm phẫn. Hắn thấy Diệp Tinh Hà căn bản không đáng giá nhắc tới, bất quá là dựa vào điện chủ đại nhân mới có thể áp chế chính mình. Ta nói sớm, ngươi nhất định sẽ hối hận cho ta như thế một cái thuyết pháp. Diệp Tinh Hà ngồi sụm xuống, hài hước vô vô mặt của hắn khẽ cười nói: Diệp tiểu hữu, không biết y theo ngươi ý tứ nên xử trí như thế nào những người này. Vệ Cần đang nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong mắt lộ ra chờ mong. Diệp Tinh Hà đem mặt lại ra, không thể phủ nhận. Khưu khu. vệ cần đang mặt mo đỏ hưởng. ý thức được sự thất thú của mình, cũng không lo được sư đồ dài tự khác biệt. Diệp Tiểu Hưu ở đây chờ một lát, ta đi vì ngươi cầm cái kia chiến giáp. Nói xong, liền chạy vào rèn đúc tháp. Trung quanh đệ tử thấy hai mắt đăm đăm, chính mình người điện chủ này luôn luôn ăn nói có ý tứ, cứng nhắc cực kỳ, khi nào gặp hắn khách khí như vậy qua, thậm chí mang theo vài phần lân cận. Này Diệp Tinh Hà, đến cùng là lai lịch thế nào? Điện Chủ đại nhân, đều đối với hắn kiêng kỵ như vậy nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong cũng nhiều hơn mấy phần kính sợ người trẻ tuổi này đến cùng lai lịch gì chỉ có cái kia Âu Dương Phi thấy vệ cần đang sau khi đi hơi hơi đứng dậy khoe mắt quét nhìn tràn ngập bán động nhiều lần theo Diệp Tinh Hà trên mặt quét qua chỉ chốc lát Điện Chủ liền bưng lấy một cái hộp vung đi tới hộp mở ra hắn sợi dâu khe run, rất là hưng phấn đến ý Diệp công tử này bảo giáp tên là Chí Tôn Long lần chiến giáp nghe Điện Chủ tất cả mọi người duỗi cổ nhìn về phía Điện Chủ trên tay cái đệm lại đều lộ ra thần sắc thất vọng, chỉ thấy cái kia trên nề bêm bay biện một bộ trường bào xếp được thật chỉnh tề, trắng đoán hơi tuyết. Bình thường, tựa như mọi người mặc trường bảo một dạng, nói khác biệt, một cái là có chút tu thần, một cái thì là mang theo vài phần nhu hòa bạch quang, nhưng cũng không có quá lớn chỗ thần kỳ. Đây quả thật là hầu trưởng lão thủ bút. Quả nhiên, hầu trưởng lão liền là khi dễ diệp tinh hạ cầm kiện bình thường quần áo góp đủ số, còn không bằng đại sư huynh món kia long lân núi văn giáp đây điện chủ nghe trung quanh đệ tử xì xào bàn tán chỉ muốn vun ra bà thăng láo huyết này chút đoán tạo điện đệ tử quả thực là bất học vô thuật điện chủ một bên thầm hạ quyết tâm về sau muốn tàn nhẫn bắt đoán tạo điện kỷ luật một bên mang theo chờ mong nhìn về phía diệp tinh hà chỉ thấy diệp tinh hà nhẹ vỗ về trí tôn long lân chiến giáp trong mắt tràn ngập mừng rỡ tại hắn khoảng cách này hoàn toàn có khả năng thấy rõ trường sam này bên trên lập loè thần bí kim loại sáng bóng bộ chiến giáp này tài liệu nhất định không phải tầm thường xứng với cái viên kia chí tôn long lân Diệp Tiểu hữu ngươi đem lực lượng dắt vào, lại xem thật kỹ một chút. Điện Chủ cười nói. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đưa tay khoác lên chiến giáp hai vai, đem lực lượng dắt vào. Chỉ thấy chiến giáp khẽ run, sáng lên từng tầng một thần bí hoa văn, vờn quanh toàn thân, cuối cùng hội tụ tại ngực. Cái kia nguyên bản mềm đạp đạp áo dài, đột nhiên bành trướng, như một con người thực sự một dạng thẳng đứng lên. Hắn sau lưng càng làm mơ hồ vang lên tiếng long lâm, lồng ngực kia thần bí hoa văn, vậy mà tạo thành một con mắt đồ án, sau đó đột nhiên mở ra một khỏa khổng lồ long lân hiển lộ ra một đạo long ảnh theo bên trong bay lên lên như diều gặp gió cực kỳ rung động chí tôn long lân chiến giáp bên trên những cái kia thần bí hoa văn cũng theo long ảnh phi thăng trên để bày ra hóa thành từng mảnh từng mảnh kim loại phi lá, trên để biến thành một bộ bạch kim chiến giáp giống như thiên thần hạ phàm uy mãnh bá khí đến cực điểm những cái kia trước đó xem suy xem thường những đệ tử kia lúc này trong mắt đều muốn trừng ra tới bộ chiến giáp này đã vượt qua trong lòng bọn họ pháp khí tiêu chuẩn Tựa hồ có linh trí của mình đã sinh ra khí linh. So sánh dưới Âu Dương Phi món kia Long Lân núi văn giáp, bất quá chỉ là một đống sắt vụn. Thế nào, Diệp Tiểu Hưu đối hầu đại sư tay nghề còn hài lòng a? Điện Chủ vuốt vuốt râu mép của mình, ha ha cười nói. Tinh diệu vô song. Diệp Tinh Hà cảm thán nói. Bất quá ta ngược lại thật ra càng để ý lực phòng ngự của nó. Diệp Tiểu Hưu cũng là đủ ngay thẳng. Lao Phu cũng không thừa nước đục thả câu. Này chí tôn Long Lân chiến giáp lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Liền là đối mặt thần cương cảnh đệ cựu trọng lâu cường giả, cũng có sức đánh một trận. Khối này trí tôn long lân chế tạo hộ tâm kính, đủ để ngăn chặn thần cương cảnh đệ cựu trọng lâu cường giả nhất kích. Nếu là thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu cấp bậc công kích, ba lần bên trong đều có thể đều ngăn lại. Coi như là những bộ vị khác, ngăn cản thần cương cảnh đệ thất trọng lâu 10 lần công kích, không thành vấn đề. Thần cương cảnh đệ cựu trọng lâu công kích, đều có thể ngăn cản. Diệp Tinh Hà có thể là thấy tận mắt, thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu cường giả thần uy. Chương 322 Ta lại muốn chấp nhận với các ngươi, cơ hội không thể ngăn cản, bá đạo đến cực điểm. Cái kia thần cương cảnh cựu trọng thiên cường giả công kích, lại sẽ là loại nào tình cảnh? Diệp Tinh Hà chỉ là muốn một thoáng, liền cảm thấy hơi hơi nhẹ thở. Lại có một cỗ cao chiến ý, bay lên. Hiện tại chính mình có cái này trên giáp, có thể nói có một tấm mạnh hùng hồn áp chủ bài. Mình bây giờ liền là đối mặt đệ cửu trọng lâu cường giả, cũng có nắm bắt toàn thân trở ra, đến mức thần cương cảnh bắt trọng lầu cao tay. Diệp Tinh Hà tự tin bằng vào thanh đế trưởng sinh thần cương cùng thanh đế trưởng sinh kiếm ý đủ để đánh cho trọng thương, thậm chí chém giết. Lời này nếu là nói ra, chỉ sợ muốn bị cười đến rụng răng. Một cái nho nhỏ thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu, vậy mà phát ngôn bừa bãi muốn chém giết thần cương cảnh đệ bắt trọng lầu cao tay, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nhưng Diệp Tinh Hà biết chính mình cũng không phải ăn nói lung tung, tư không húc nhật, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một cái lớn kinh hỉ lớn, vì hắn bắt đi Diệp Linh Khê trả giá đắt. Địa chủ thay ta tạ ơn hầu trưởng lão Diệp Tinh Hà hướng điện chủ khẽ gật đầu đem chí tôn Long Lân chiến giáp thu nhập trong nhận chứa đồ thế nào đều là hà là điện chủ vỗ Diệp Tinh Hà bả vai nếu là không biết đơn giản coi là hai người là cùng thế hệ huynh đệ bất quá lão phu còn có một cái việc nhỏ muốn làm phiền tiểu hữu Diệp Tinh Hà mỉm cười đây là đoán tạo điện nội bộ việc nhà ta một cái hạ viện đệ tử như thế nào xen vào Này hắn đã nhìn ra vị điện chủ này tại vì Âu Dương Phi bọn hắn cầu tình đây nghe Diệp Tinh Hà Vệ Cần đang gương mặt rán mua kia, lập tức giãn ra. Vệ Cần chính bản thân làm điện chủ, lại một lòng nhào tại tu luyện cùng rèn đúc bên trên, đối đoán tạo điện bỏ bê quản lý, mới ủ thành việc này. Diệp Tinh Hà nếu là muốn đem việc này làm lớn chuyện, chỉ sợ hắn không có quả ngon để ăn. Người khác không nói, một cái Lý Thuần Dương cũng đủ để đưa hắn nghiền chết. Nghĩ không ra, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng cho mình một cái hạ bậc thang, không hổ là chịu những cái kia cự đầu xem trọng người, quả nhiên sẽ làm sự tình. Như vậy đi, ta đem bọn hắn nốt vào cầm đoán, bế môn tư quá nhất định phải bọn hắn từ bỏ cái này thói hư tật xấu, không biết tiểu hữu ý như thế nào. Vệ Cần đang thuận nước đẩy thuyền, Âu Dương Phi Thiên Phú cực cao, Điện Chủ cũng không đành lòng đưa hắn trục xuất. Chẳng qua là hắn chi không tại rèn đúc một đường, nhường đoán tạo Điện Các trưởng lao hết sức tiết hận. Mặc dù cũng từng nghĩ tới đưa hắn bắt giam, thật tốt giao huấn một phiên, nhưng hắn làm việc phá lệ khéo đưa đẩy, các trưởng lão cũng không có chỗ xuống tay. Hiện tại chính là cái cơ hội tốt. Diệp Tinh Hà xem Điện Chủ vui vẻ ra mặt, trong lòng hơi động, lập tức đoán được Điện Chủ suy nghĩ trong lòng không khỏi mỉm cười, Liên gật gật đầu, coi như cho hắn một lần mặt mũi. thấy Diệp Tinh Hà đáp ứng, Điện Chủ vui vô cùng. Diệp Tiểu Hưu khí độ bất phàm, Tha Âu Dương Phi bọn hắn một nhóm người, ta mới hẳn là cảm ơn ngươi. Âu Dương Phi vẫn chưa chịu dậy, ta ơn Diệp sư đệ. Âu Dương Phi đứng ở Diệp Tinh Hà trước mặt, vẻ mặt lúc xanh lúc trắng, trong mắt vẻ tham lam lại che đậy giấu không được, nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà chỉ bên trên nhận chữ vật, tâm tư phiêu hốt. hắn đã đang suy nghĩ nên làm sao theo cấm đoán bên trong vụng trộm ra, đem Diệp Tinh Hà đánh giết. Xem ra Âu Dương Sư huynh vẫn là không có cam lòng. Diệp Tinh Hà cười nói, trong mắt lại đã nổi lên sát tâm. Chính mình vốn định đưa hắn buông tha, nghĩ không ra hắn chẳng những không có cảm kích, vẫn như cũ ôm lấy ý nghĩ xấu. Chính mình coi trọng đi liền dễ khi dễ như vậy sao? Ngươi không phải là muốn đoạt cái này chiến giáp sao? Ta cho ngươi cơ hội này." Âu Dương Phi lập tức ngẩng đầu lên. "Như thế nào có một cơ hội?" Hắn không kịp chờ lại nói, "Đánh bại ta, này chí tôn long lân chiến giáp sẽ là của ngươi." Sau khi nghe xong, Âu Dương Phi trong nháy mắt chấn động trong lòng, thần sắc biến ảo, hưng phấn, tham lam, khinh thường, mừng như điên, chờ một chút cảm xúc, tại trên mặt hắn sen lẫn lóe lên. Chỉ bằng ngươi, người chắc chắn chứ? Âu Dương Phi cười gần nói, Âu Dương Phi, càn rỡ. vệ cần đang lòng nóng như lửa đốt. Diệp Tinh Hà bất quá thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu, nhưng Âu Dương Phi lại là đệ ngũ trọng lầu cao tay, hắn sợ Diệp Tinh Hà ra sơ suất, chính mình đảm đương không nổi. Vệ điện chủ, nay đã không phải đoán tạo điện một điện việc nhà hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Diệp Tinh Hà từ từ nói, một loại tan tác thiên hạ tự tin khí thế, liền là vệ cần đàng, cũng vì đó đầu dung. Hắn thu hồi bước chân, nhưng trong lòng hạ quyết tâm, như Diệp Tinh Hà không được lại, chính mình liền xuất thủ cứu rút. Nghe Diệp Tinh Hà lời này, Âu Dương Phi ánh mắt tối sầm lại, sát cơ hiện lộ, ngươi là đang tìm cái chết. Âu Dương Phi có thể là thực sự thượng viện đệ tử, mà cái kia Diệp Tinh Hà bất quá là hạ viện đệ tử thôi. Hắn có lòng tin đem hắn nghiền ép, chỉ cần Diệp Tinh Hà chết rồi. Người khác lại có thể nói ra cái gì tới? Này, có thể là Diệp Tinh Hà chính mình nói ra đồ ước. Đi chết đi! Âu Dương Phi trong mắt hung quang chợt hiện, to lớn nắm đấm hướng phía Diệp Tinh Hà huyệt Thái Dương đập tới, đi lên liền hạ xuống tử thủ. Tiếp lấy cũng cảm giác trên tay một cỗ đại lực truyền đến, sau đó đau thấu tim gan. Một tiếng hét thảm, tay phải của hắn bị hoàn toàn đánh vỡ, sâm bạch đốt xương, hướng ra phía ngoài đâm ra, một mảnh máu thịt bé bét. thân thể cũng không chịu khống chế, hướng về sau bay rất ra ngoài. Diệp Tinh Hà nắm như bạch ngọc nằm đấm, đứng ở nơi đó, dáng người gầy gò, lại lộ ra vô tận lực lượng, như là đỉnh thiên lập địa trên thần. Cái này là Diệp Tinh Hà thực lực chân chính sao? Quá kinh khủng. Đây quả thật là năm nay mới tiến vào tác hạ học cung người mới sao? Trung quanh đoán tạo điện đệ tử đều phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Bọn hắn giờ phút này mới ý thức tới, thiếu niên này dựa vào cái gì trở thành Tân Nhân Vương? Chúng ta thật là muốn chết a? Đúng vậy a, chán sống, dám cho hắn. Mấy người vẻ mặt tự biến trong lòng đều là hối hận. Liên Vệ Cần Đang đều trừng to mắt, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Trong lòng chỉ có một cái tưởng nghiệm. Tát hạ học cung, nhặt được bà bối. Kẻ này, tương lai tuyệt đối bất khả hạ lượng. Lúc này, Âu Dương Phi giãy rủa đứng dậy. Lại thấy, Diệp Tinh Hà đang chậm rãi đi về phía trước. Trong mắt, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Tiểu tử này, làm sao như thế mạnh? Hắn, hắn hiện tại muốn làm gì? Nhưng sau một khắc, liền thấy được Diệp Tinh Hà trong mắt sắc ý. Hắn muốn giết ta hắn lại muốn giết ta, Âu Dương Phi trong lòng hung hăng lộn bột một thoáng, không, ngươi không có thể giết ta, Âu Dương Phi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, điên cuồng hướng về sau cọ đi. Diệp Tinh Hà lại căn bản không có để ý đến hắn, cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, têu thê lương thảm thiết sinh, đống nhiên văng lên, vệ cần đang thở dài, này Âu Dương Phi đã không có cơ hội. sau một lát, Âu Dương Phi trực tiếp khí tức đoạn tuyệt, bị Diệp Tinh Hà sinh sinh đánh giết. sau đó, Diệp Tinh Hà tầm mắt nhìn về phía những người khác, mỉm cười. Các ngươi, vừa rồi không phải cũng muốn thu thập ta sao? Đến, ta cho các ngươi cơ hội này. Mấy tên đoán tạo điện đệ tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau khoác tay. Chúng ta không dám. Còn mời công tử không nên cùng chúng ta chấp nhận. Diệp Tinh Hà cười to, ta lại muốn chấp nhận với các ngươi. Trực tiếp giết đến tận. Ba ngày sau, nộ đào thành phủ thành chủ đại điện bên trong. chương 323, ta chờ ngươi tới tự chui đầu vào lưới. Cái gì? Tư không húc nhật đống nhiên đứng dậy, một tiếng quảng b Ánh mắt của hắn nhìn chăm chậm, quy ở trước mặt mình này huyết sắc nhân ảnh. Giữ tận quát, ngươi nói các ngươi toàn quân bị diệt, đều bị Diệp Tinh Hà chém giết, liền tư không nam đều bị Diệp Tinh Hà cho bắt được." Cái kia huyết sắc nhân ảnh chính là trước đó trở về từ coi chết tên kiêu nộ đạo thiết vệ. Hắn liên tục gật đầu, tất cả những thứ này đều là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Tư không húc nhập trong ánh mắt, hào quang lấp lánh mấy lần. Hắn cũng không hổ chính là kêu hùng chi tư, rất nhanh cảm xúc chính là ổn định lại. Khoát khoát tay, "Ngươi đi xuống trước đi." Tên kiêu nộ thiết vệ bị dẫn đi. Đại điện bên trong khôi phục can tĩnh, Tư Không Húc nhật tầm mắt nặng nề, nhẹ nhàng đập chỗ ngồi lan can. Diệp Tinh Hà bắt Tư Không Nam, tự nhiên là vì cứu trở về muội muội của hắn. Nói không chừng là đánh lấy muốn cầm Tư Không Nam tới đổi về Diệp Linh Khê chủ ý. Trong máy mắt, hắn liền tự nhận là đã đem Diệp Tinh Hà ý nghĩ thăm dò rõ ràng. Tiếp theo, khỏe miệng chính là phát hỏa ra một vệ tâm tàn nụ cười. Diệp Tinh Hà, ngươi cho rằng sự tình sẽ như ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy sao? Ngươi nếu là cầm Tư Không Nam muốn tới nơi này, cùng ta đổi Diệp Linh Khê ta tự nhiên là đổi cho ngươi. thế nhưng đây hắn thần sắc trên mặt trở nên dữ tợn, đổi về sau thế nào, có thể liền không nói được rồi. hắn muốn vốn là Diệp Tinh Hà đến đây tự chui đầu vào lưới a, coi như đến lúc đó Diệp Tinh Hà thành công đem Diệp Linh Khê đổi trở về, như vậy hắn vẫn như cũ có khả năng đem đối phương chém giết. hắn đứng dậy trầm rãi giả bước, đồng nhiên trầm giọng quát, đem Lâm Mục Giã kêu đến. Lâm Mục Giã rất nhanh chính là đến. Nghe Tư Không Húc Nhật sau khi nói xong, hắn cũng là sắc mặt kỳ biến, đung nhiên vẻ mặt lại là vui vẻ nói ra đại nhân này ngược lại là cái cọp chuyện tốt ta ồ tư không húc nhật từ tôi nói nói cho ta một chút vì sao nói là chuyện tốt trước đó diệp tinh hà không có nắm chắc nói không chừng còn không dám đến đến lúc đó chúng ta bắt bọn hắn cũng không có biện pháp gì nhưng bây giờ lâm mục giã cười nói diệp tinh hà giam giữ công tử tự cho là chiếm cứ chủ động tất nhiên đến đây chúng ta muốn không phải liền là hắn tới nha chỉ cần hắn tới hắn nắm chặt nắm đấm vô luận như thế nào đều là một cái chết Thư không húc nhật cười ha ha, vỗ vỗ bả vai hắn. Không sai, chúng ta muốn liền là hạ tới, mà lại chúng ta bây giờ càng là đã chiếm một cái tiên cơ, biết hắn hư thực, hắn nhưng lại không biết chúng ta đã biết. Lâm mục giã ngầm hiểu, cười tủm tỉm nói, cái kia thuộc hạ này liền xuống làm chuẩn bị, đến lúc đó tốt cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. từ không húc nhật phất phất tay, đi thôi, đừng khiến ta thất vọng. Lâm mục giã cáo từ rời đi. từ không húc nhật đi đến trước đại điện, trên đài cao, dựa vào lan can nhìn về nơi xa. Nộ đào Thành gần tại dưới chân. Hắn nhẹ giọng thì non nói, Diệp Tinh Hà, ta chờ ngươi tới tự chui đầu vào lưới. Mà cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, Nộ đào Thành bên ngoài, trong quần sơn, một vách núi phía trên, cũng là có một tên thiếu niên, nhìn xa xa này to lớn thành trì, tâm mắt băng lãnh như lao. Linh Khê, ta đến rồi, ca ca cái này mang ngươi về nhà. Những người kia, ta càng là sẽ để bọn hắn trả giá trả giá nặng nề. Sau đó một hai ngày thời điểm, Nộ đào Thành phủ thành chủ, tối tùng bên trong gấp nhìn từ bề ngoài không có cái gì dị thường, kỳ thực quần quần sóng ngầm, hàng loạt cường giả khắp nơi bị lặng yên triệu tập, an bài tại trong phủ thành chủ bên ngoài các nơi. người bình thường cảm giác không đến, nhưng là có chút tâm tư thư thái, ngay tại nộ đào thành thế gia đại tộc cũng đã khắc sâu cảm nhận được, trong lòng run sợ, dồn dập suy đoán, càng là khuyên bảo tử đệ đóng cửa không ra, sợ chọc mầm thay vạ. Hai ngày sau, nửa đêm, nộ đào thành phủ thành chủ đề phòng sông nghiêm, cao ngất tưởng thành cao tới hơn 10m hoàn toàn dùng cự thạch kiến tạo thành nhưng phủ thành chủ rộng rãi, cao thủ lại không có nhiều như vậy. bởi vậy, phong ngự luôn là có mạnh có yếu. đông nhiên ở giữa, có hai đạo bóng đen lặng yên tiếp cận phủ thành chủ tường thành. trong đó một đạo, dáng người cao gầy thẳng tắp, mà một cái khác, thì tựa hồ là bị hắn bán chú nửa nắm trong tay, hơi có chút cứng đờ. tựa hồ hôn mê. cái kia cao gầy thân ảnh bốn phía quan sát, thân hình lặng yên lấp lánh mấy lần, chính là cực kỳ bén nhẹ bay qua cao ngất tường thành. lặng yên rơi xuống đất, đi lại y mắng. hắn chỗ rơi xuống đất chỗ chính là một mảnh thực chất kiến trúc, lại là ít ai lui tới, cái kia đạo thẳng tắp thân ảnh thân ảnh, nhẹ gật nhẹ đầu, không sai, chính là chỗ này. dưới ánh trăng, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra dung nhan, tuấn lãng thoát trần. tại ánh lửa chiếu rọi, vẻ mặt có chút tái nhợt, chính là Diệp Tinh Hà. mà tại tay phải hắn nắm lấy, chính là Tư Không Nam. thái huỳnh thạc lại là không thấy tâm hơi. Diệp Tinh Hà bốn phía nhìn một chút, cấp tốc đi thẳng về phía trước. mặc dù không có đã tới phủ thành chủ nhưng lại tựa hồ như đối với nơi này rất tin tưởng tam chuyển lưỡng chuyển liên tới đến một chỗ hẻm nhỏ cửa vào ở giữa một con phố chính hai bên chính là hai hàng màu đen phong ước mà tại con đường này phân cuối, thì là một tòa nặng nghề cung điện màu đen cung điện kia lối vào châu ngồi xây tạo thành cự hổ há miệng hình dạng như là một tòa màu đen mánh hổ ngồi sồn ở nơi đó thuôn vệ sinh mệnh hung ác dữ tợn chủ trên đường khắp nơi đều là báo đốc có gió thổi đến tiêu phân vật hoàn toàn dùng màu xanh cự thạch kiến tạo mà thành Kiến trúc không cao, có chút âm u, đè nén. Tại đây đầu hẻm nhỏ chỗ, một cái cao lớn trên tấm bia đá, sách viết hai cái chữ to, Thiên Lao. Nguyên Lai, nơi này chính là nộ đảo thành phủ thành chủ Thiên Lao. Diệp Linh Khê liền bị giam giữ ở đây. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở dài một hơi, tầm mắt lánh tốt. Tại cái kia trong bóng râm, lặng Yên hướng về phía trước. Lúc này chính là trời đông giá rét, tối nay lại là gió lớn. Cơn lạnh gió rét thấu xương bao phủ trong hẻm nhỏ, không có mưa cũng là hai bên trong phòng kia thỉnh thoảng có cười đùa thanh âm truyền đến. ở trong đó là hôm nay đang trực tiên lao trông coi. bên ngoài rét căm căm không chịu nổi, không một người nguyện ý ra tới. gió lớn lạnh tấu xương, đem ánh lửa cào đến một mảnh nguồn ngang. bốn phía đều là lượn lờ bóng mờ. trong lúc vô hình, nhường diệp tinh hà thông hành càng thêm thuận tiện. hắn cấp tốc hướng về phía trước, lại lại cẩn thận che lấp. thân ảnh rất nhanh liền đi qua có tới một phần ba khoảng cách. nhưng trung quy không có thuận buồm xuôi gió. lúc này đống nhiên có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. một chỗ nhà tù môn bị lặng yên đẩy ra, một tên người mặc áo giáp hắn tử run lẩy bẩy đi tới, đi vào một chỗ chân tường mà phía dưới thổi ra quần đi tiểu. Lúc này, khẽ mắt liếc qua lại trong nháy mắt thoáng nhìn cái kia hai đạo nhân ảnh, lập tức quay người, có chút ngạc nhiên. Nguyên lai, like, hắn vừa vặn cùng Diệp Tinh Hà cùng Từ Không Nam đụng vào nhau, hắn tử kia tầm mắt ngưng tụ, đang muốn quát mắng. Đống nhiên, Diệp Tinh Hà lạnh lùng quát khẽ nói, đồ không có mắt, nhìn thấy thế tử đại nhân còn không quỳ xuống. Mà lúc này, tại bên cạnh hắn. Cái kia vốn là hôn mê tư không nam, cũng là bỗng nhiên liền rất thẳng người, tiến lên trước một bước. Chương 324, người nào ngăn ta, chết. Tựa hồ là đe dọa nhìn tên này áo giáp trắng hán. Trong mấy mắt, áo giáp trắng hán mồ hôi lạnh liền xuống tới, run giọng nói, "Thế, thế tử đại nhân, ngài sao lại tới đây?" Hắn lại không nhìn thấy, lúc này, lại là Diệp Tinh hà tay, nhấn tại tư không nam trên lưng. Lực lượng lặng yên tràn vào trong cơ thể hắn, khống chế thân thể của hắn. Nếu là giữa ban ngày, hắn tử kia tất nhiên có thể phát hiện dị dạng đời này tử con mắt vẫn là hơi nhắm, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, giống như một tôn khôi lỗi. Nhưng bây giờ, kia sáng nảy mê ly phía dưới, hắn như thế nào phát hiện được? lập tức toàn thân run lên, quỳ dạp xuống đất bên trong, thấp giọng nói, gặp qua thế tử đại nhân, không biết thế tử đại nhân cũng muốn lúc nói lời này, trong lòng đỗng nhiên cảm giác được một chút không đúng, làm hà thế tử đại nhân nhìn qua, như vậy cổ quái, hắn trong nháy mắt ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện dị thường, con ngươi co vào, liền kinh sợ hơn heo lớn, nhưng cùng thời khắc đó cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nguyên Lai, like, hắn phát hiện cái kia Diệp tinh hà thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Mà tư không nam thân hình đang hướng phía dưới mềm nhũn ngã xuống. Thiếu niên kia đi đâu? Trong lòng của hắn, ý nghĩ này vừa vừa mọc lên. Lập tức, chỉ cảm thấy miệng bị một đầu kìm sắt tay che. Sau một khắc, trong cổ đầu tiên là mát lạnh. Tiếp theo, một mảnh ấm áp vung vãi mà ra. Hắn điên cuồng giãy rựa, lại lại giãy ruột như thế nào không ra. Một hai cái hô hấp về sau, liền đã là thân hình mềm nhũn. Lai like, Ngay tại mới vừa cái kia một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà đã là lặng yên vây quanh phía sau của hắn. Tay trái che miệng hắn đồng thời, tay phải đã hung hăng cắt đứt cổ họng của hắn. Đem trong ngực đã làm mềm đi xuống thi thể, lặng yên buông xuống. Diệp Tinh Hà tiến lên trước một bước, còn kịp đỡ lấy Tư Không Nam, không cho hắn ngã sắp xuống lên tiếng. Tiếp theo, không chút do dự tiếp tục hướng phía trước. Lần này, tốc độ của hắn càng nhanh. Rất nhanh, liền đi đến cách cái kia phố dài phần cuối, bất quá 10 bước khoảng cách. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Toàn bộ phố giải tựa hồ an tĩnh như vậy một sát. Phảng phất tiếng gió thổi ngừng. Cái kia liệt liệt hỏa diễm thanh âm cũng ngừng. Cái kia hai bên trong phòng giam, tất cả huyên náo ồn ào trong nháy mắt này cũng đều dừng lại. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên tầm mắt ngưng tụ, nhanh chân xông về phía trước. Thân thể càng là căng cứng, như một đầu vận sức chờ phát động báo săn. Cùng trong nháy mắt, ầm, ầm, ầm. Hai bên nhà tù chi môn đồng thời nổ nát vụt. Trong nháy mắt, mười mấy tên áo giáp cường giả đồng thời vọt ra. Trong nháy mắt liền đem Diệp Tinh Hà chung quanh, chắn chặt chẽ vững vàng. Mắt thấy Diệp Tinh Hà, trong mắt tràn đầy sát cơ. Người cầm đầu, chính là một tên hơn 40 tuổi thấp tráng trung niên. Lạnh lùng hét lên, "Từ đâu tới hạng giá áo túi cơm, lại dám xông vào Thiên Lao, muốn chết sao?" Tầm mắt quét qua Diệp Tinh Hà trong tay nắm lấy Tư Không Nam. Lập tức con người co rụt lại, Thế tử đại nhân lại bị hắn cho bắt được. Nhưng sau một khắc, hắn liền trong lòng vui vẻ. Nếu là có thể cứu ra Thế tử đại nhân, ta tại thành chủ đại nhân trước mặt Phải là bao lớn mặt mũi, thành chủ đại nhân tuyệt đối sẽ tầng tầng thưởng ta. Nguyên Lai like, phụ thành chủ này cường giả cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, cực kỳ cảnh giác hạng người. Tiên kia bị Diệp Tinh Hà chém giết thủ vệ, hơi có nhất thời một lát chưa hề quay về, bọn hắn liền đã nhận ra dị thường, trong nháy mắt tuôn ra. Mà lúc này Diệp Tinh Hà thấy bọn hắn về sau, chẳng những không có thả chậm tốc độ, ngược lại tầm mắt lạnh hơn, tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước đánh tới, tốc độ cực nhanh, không chút nào dừng lại. Tên này khôi nô đại hán cũng là có quyết đoán hạng người một tiếng bạo a lên cho ta làm thịt hắn vâng rất nhiều thủ vệ phát ra trận trận cuồng nộ gầm rú điên cuồng hướng về phía trước đánh tới diệp tinh hà khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái lạnh lẽo phun ra bốn chữ người nào ngăn ta chết bước chân xây dịch hướng về phía trước mà đi sáng như tuyết kiếm quang đột nhiên sẽ qua trường kiếm đã là ra khỏi vỏ cách diệp tinh hà gần nhất mấy tên phụ thành chủ cường giả gào thét lớn lao đến diệp tinh hà bước chân xây dịch kiếm quang lóe lên chính là cùng bọn hắn thác thân mà qua. Tiến lên trước mấy bước, mà mấy người kia động tác thì là trong nháy mắt dừng lại, thân hình cương ngay tại chỗ. Sau một khắc, ầm, ầm, ầm, thân thể tầm tầm rơi xuống đất. Trong cổ họng, một đạo tơ máu hiện hiện. Tiếp theo, máu tươi liền cuồn bắn ra, đã là trực tiếp không có khí tức. Thoáng qua ở giữa, Diệp Tinh Hà liền ngay cả giết ba người. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời run sợ. Xung quanh Khánh Long thực lực bọn hắn cũng không yếu nha, vậy mà vừa đối mặt, liền bị tiểu tử này giết. Tiểu tử này có chút bản lãnh, đoàn người lưu tâm, tất cả mọi người để cao đề phòng. Châm rãi đánh tới, rõ ràng thả chậm tốc độ. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoắc ra một cái, vô dụng. Một tiếng hét lên, nhanh chân hướng về phía trước đánh tới. Một tên phủ thành chủ cường giả, trường đao tầng tầng đi đầu hạ xuống, trong mắt tràn đầy khát máu dữ tợn, hắn ánh mắt tàn ác dữ tợn. Mặc dù tiểu tử này thoạt nhìn, kiếm thuật tu vi cực cao, nhưng là mình này thanh trường đao, so với hắn thanh kiếm kia dài hơn rất nhiều, trọng lượng cũng nặng rất nhiều lần càng là dùng hiếm thấy kim loại chế tạo thành. nếu như hắn dám đó đỡ, chắc chắn hắn trường kiếm đánh bay. đến lúc đó, hắn có lại kiếm pháp tinh diệu cũng vô dụng. hắn tự nhận Diệp Tinh Hà tuyệt không dám ứng tiếp. nhưng lại không nghĩ rằng Diệp Tinh Hà tiến lên trước một bước, không sợ hãi chút nào. đoạn kiếm hung hăng nên tiếp. Người cương giả này trong mắt vui vẻ, nét miệng đang mua cười, lại bỗng nhiên hóa thành một vệ run sợ. Nguyên lai like, tiếp theo một cái chớp mắt, ken một tiếng vang nhỏ, đoạn kiếm cùng tự đao đụng vào nhau. cái kia cự đao. Liên lại như cùng bị cắt mở giấy, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Sau đó, đoạn kiếm không có bất kỳ cái gì trở ngại, xẹt qua cổ của hắn. Một khỏa đầu lâu, trực tiếp bay lên. Cương Giả này trên mặt, vẫn còn viết đầy không dám tin. Mà phía sau hắn mấy người, cũng là căn bản không có nghĩ đến. Lại lại là một màn này. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt giết tới trước mắt, trực tiếp đem trong tay bọn họ vũ khí chặt đứt. Sau đó, tùy tiện chém giết. Diệp Tinh Hà tu vi lại cao, vũ khí lại là cực kỳ sắc bén. Một bước giết một người. Tại dưới tay hắn, không một người có thể đi qua một chiêu. Mọi người dồn dập kinh hô bối rối. Tiểu tử này thực lực quá mạnh, kiếm trong tay cũng sắc bén vô cùng. Lao thiên gia, này là cấp bậc gì pháp khí? Càng có người tầm mắt lấp lánh, hắn lại có đẳng cấp này vũ khí, chẳng phải là có lai lịch lớn hạng người. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngắc ra một cái. Này nắm đọ kiếm, quả nhiên là bất thế gia thần binh lợi khí. Khả năng so với chính mình trước đó đoán chừng, còn phải đợi cấp cao hơn rất nhiều. Cứ việc chỉ là một thanh đọ kiếm, nhưng lại uy lực cực cường sắc bén vô cùng, bất luận cái gì binh khí tới va chạm đều là bị dễ dàng chặt đứt. Diệp Tinh Hà không chút nào dừng lại, liên tục tiến lên trước 18 bước, chém giết 18 tên cường giả. Mà lúc này, này chút phụ thành chủ cường giả đã là bị hắn hù đến sợ hãi. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, rôn dập tránh lui, cũng không dám lại hướng về phía trước. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà liền đã đi tới, tên kia phụ thành chủ cường giả thống lĩnh trước mặt. Một tiếng bạo giống "Ngươi không phải muốn giết ta sao?" "Tới a." "Ngươi cường giả này thống lĩnh, vẻ mặt b biến, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kinh hãi. Chương 325, bấy dập. Hắn tự biết chính mình thực lực, so với những người khác tối cường nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Mà những người này, như như chém dưa thái rau, bị Diệp Tinh Hà chém giết. Chính mình lại làm sao có thể là đối thủ? Chẳng qua là hắn làm sao có thể không chiến, lại như thế nào dám không chiến? Nếu như lúc này lùi bước, sau đó nhất định chịu nghiêm trị. Lúc này, Thống Linh phát ra một tiếng thê lương giống to, điên cuồng hướng về Diệp Tinh Hà vọt tới. Diệp Tinh Hà khẽ miệng hơi hơi ngoắc ra một cái. Kiếm quang lóe lên, tiến lên trước mấy bước, đã là đi tới cái kia dưới bậc thang. Nhìn cũng không nhìn sau lưng lưỡi mắt, chẳng qua là lúc cấp mà lên. Mà sau lưng hắn, đó là vị thống lĩnh thân thể tầng tầng ngã xuống đất, trong mắt đã là không có sinh cơ. Diệp Tinh Hà trong tay đoạn kiếm vẫn như cũ đen kịt, trên đó lại ánh sáng vô cùng, không có dính vào một tia máu. Hết thể phủ thành chủ cương giả, tất cả đều trong lòng run sợ hoảng sợ, không người còn dám tiến lên một bước. Trước mặt đã là đại điện cửa vào, đóng chặt cửa sắt. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, tiến vào vào địa lao lối vào. Ngay tại trong tòa đại điện này, mà muội muội liền tại trong địa lao. Nơi này, liền là cuối cùng một lớp bình phong, xông vào, liền có thể đem muội muội cứu ra. Trong lòng của hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh, động tác lại hào không đình trệ. Một cước, liền đem đen kịt cửa lớn đá văng. Bên trong một vùng tăm tối, Diệp Tinh Hà không chút do dự, xài bước vào trong đó. Nhưng ngay tại hắn bước vào bên trong trong chớp nhóm này, đương nhiên, trung quanh vang lên tập trung tiếng bước chân, lưới đào va chạm thanh âm. Mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức, trong lúc đó liền từ đại điện bên trong bay lên. Sát khí bốn phía. Nhưng mà vào lúc này, trong bóng tối bỗng nhiên vang lên một đạo giàn mua nhẹ vang lên. "Diệp Tinh Hà, lão phu đã chờ đợi ở đây đã lâu." Theo này tiếng lời nói hạ xuống. Soạt, soạt, soạt. Trong đại điện này đột nhiên sáng lên. Vô số báo đuốc đem bên trong tòa đại điện này ngoại chiếu trong suốt, sáng như ban ngày. Diệp Tinh Hà bốn phía xem xét, lập tức trong lòng hung hăng nhảy một cái. Bắp thịt cả người đều là căng thẳng lên. Đại điện phương viên mấy chục mét, mà lúc này Diệp Tinh Hà ngay tại đại điện vị trí trung tâm nhất, tại trung quanh hắn lại là Lít Nha Lít nhất có trọn vẹn mấy chục tên cường giả vây quanh tại bên ngoài, đưa hắn vây ba tầng trong ba tầng ngoài, mỗi một người thực lực đều là có chút cường hãn, trong tay nắm lấy vũ khí sắt khí nghiêm nghị, nhìn về phía hắn như xem một người chết. Rõ ràng nơi này đều là phủ thành chủ cường giả, mà tại vị trí cao nhất càng là có một tấm to lớn chỗ ngồi, một lão giả khoan thai ngồi tại trên đó bên cạnh cao thủ hộ vệ trên thân khí thế cực kỳ khủng bố cái này người thực lực cơ hồ đi đến thần cương cảnh đệ bát trọng lâu diệp tinh hà nhìn chăm chăm hắn tầm mắt co rụt lại từ giữa răng môi chậm rãi nhảy ra mấy chữ là ngươi tư không húc nhật không sai chính là ta tư không húc nhật níet miệng cười một tiếng hết sức giữ thợn, tiểu tử không nghĩ tới a lao phu đã ở đây về sau ngươi đã lâu diệp tinh hà tuệ hồ cực kỳ rung động kinh giận dữ hét ngươi ngươi biết ta một tới dĩ nhiên Tư Không Húc nhật cười ha ha, hắn cực kỳ đắc ý. Lúc này, hắn đã không cần lại che giấu, tự mình biết Diệp Tinh Hà hành tung chuyện này. Diệp Tinh Hà tựa hồ đã xa vào đến Tư Không Húc nhật bảy gian này to lớn trong cạm bẫy. Lúc này, hắn trước người sau người toàn là cường giả, trung quanh lít nha lít nhít, lười lao giá thân. Đối diện càng có Tư Không Húc nhật, cái này thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu cường giả áp trận, tựa hồ cũng là lầm vào tuyệt cảnh, chỉ có một con đường chết. Cứ việc Diệp Tinh Hà tiếp lấy lại khôi phục như thường. Thế nhưng. Tư Không Húc Nhật lại rõ ràng nhất chú ý tới. Diệp Tinh Hà lúc này mặc dù trên mặt trấn định, kỳ thực thân thể tại hơi run rẩy, nhất là ống tay áo đang không ngừng run run. Rõ ràng nội tâm của hắn cũng là có chút hoảng sợ tuyệt vọng. Thấy cảnh này, tư Không Húc Nhật lập tức trong lòng rất đôi yên ổn. Tiểu tử này cũng không ngờ rằng lại sẽ rơi vào bẫy dập của ta bên trong a. Ánh mắt của hắn rơi vào Tư Không Nam trên thân, lập tức trong lòng hung hăng một quất. Tư Không Nam lúc này bị hắn nắm trong tay trực tiếp nhấc lên, sắc mặt hắn làm đạm thân hình mềm rủi xuống ở nơi đó, khí tức như có như không, giống như không thể nhận ra, càng la bất tỉnh nhân sự, rõ ràng đã là hôn mê, mà lại trong cơ thể khí tức không ổn định, vô cùng có khả năng đã là bị phế sạch Tu Vi nha. lập tức, Tư Không Húc nhật trong lòng đại thống, đây là con của hắn, là hắn chọn lựa người thừa kế, bị hắn ký thác kỳ vọng a, mà bây giờ thì là bị phế sạch Tu Vi, cơ hồ biến thành phế nhân, cái này khiến trong lòng của hắn hận đến cực hạn. Tư Không Húc nhật tầm mắt chậm rãi quét qua, khí tức càng là cảm giác đi qua lại không có cảm giác được bất luận cái gì động tĩnh, lập tức nhíu mày, lạnh rõ quát, Diệp Tinh Hà, làm sao chỉ có ngươi một cái? Ồ! Diệp Tinh Hà nghe lời này, trong nháy mắt, trên mặt lóe lên một vẻ nhẹ nhàng run sợ cùng vẻ hoảng sợ, trở nên vô cùng trấn định lạnh nhạt. Thế nào? Chỉ có một mình ta, chẳng lẽ ta tới cứu muội nguội sẽ còn mang người khác sao? Cứ việc Diệp Tinh Hà vẻ mặt trong nháy mắt khôi phục tự nhiên, nhưng mới vừa trong nháy mắt đó biến hóa, nhưng không có trốn qua tư không hút nhật con mắt. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn vui vẻ. Quả nhiên, Diệp Tinh Hà còn không biết, hắn hết thể nội tình đều đã bị ta mò được rõ ràng. Diệp Tinh Hà tiếp theo, vẻ mặt liền trở nên càng thêm tự nhiên, khẽ cười nói, ta nhớ ra rồi, lần này cũng thực là thỉnh không ít người trợ quyền. Hắn nhìn về phía nơi xa, ta tác hạ học cung cường giả khắp nơi, hiện tại chỉ sợ đã đều tiến vào người phụ thành chủ này đi. Nhìn thấy Diệp Tinh Hà như vậy phản ứng, Tư Không Húc Nhật càng là trong lòng chắc chắn, xem ra trợ thủ của hắn xác thực chỉ có một cái, liền là Thái Hoành Thạc. Hắn hiện đang cố ý nói như vậy rõ ràng đã là loạn trật cước, bất quá hắn cũng không nóng nảy và trần. Nhi tử tính mệnh còn tại trong tay người khác. Diệp Tinh Hà lúc này bình tĩnh lại, cũng là mở miệng, muội muội ta đâu? Tư Không Húc nhặt khoát tay áo, đem người dẫn tới. Sau một lát, đi sau cùng một hồi thanh thúy kim loại và chạm thanh âm vang lên. Cửa sắt lớn mở ra. Tiếp theo, vài người mang theo một người đi tới. Thấy bị bọn hắn kẹp ở giữa người kia, Diệp Tinh Hà trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, trong lòng hung hăng nhảy một cái. Tiểu cô nương kia chính là Diệp Linh Khê trong chớp nhóng này Diệp Tinh Hà hốc mắt chua sót nước mắt cơ hồ đều muốn nhỏ giọt xuống trong lòng ngực, mang theo không nói ra được xúc động vui sướng hưng phấn muội muội ta tới cứu ngươi ta cuối cùng lại nhìn thấy ngươi khiến cho hắn có chút vui mừng chính là Diệp Linh khê quần áo sạch sẽ mặc dù vẻ mặt có chút để hoài thế nhưng gương mặt bạch bạch tịnh tịnh khí sắc cũng còn không sai trên thân cũng là không có mang cái gì xiềng xích loại hình rõ ràng tại đây bên trong cũng không có chịu quá nhiều khổ ngắm lại cái này cũng như thường Từ không húc nhật cầm nàng tới uy hiếp Diệp Tinh Hà, đương nhiên sẽ không đối nàng thế nào. Diệp Linh Khê vừa nhấc mắt, chính là thấy được Diệp Tinh Hà, lập tức trong mắt toát ra khó nói lên lời hào quang. Thất thanh hô to, "Kaka, ta ở chỗ này." "Kaka." Tiếp theo, nàng phảng phất ý thức được cái gì, lại là nhìn xem Diệp Tinh Hà, khàn giọng hô, "Kaka, nhanh lên. Đây là bẫy dập." Chương 326, "Ngươi không phải Diệp Tinh Hà. Vì cứu ta, ngươi sẽ đem mình đáp tiền đến." "Kaka nhanh lên, không cần của ta." nhưng là đúng Diệp Tinh Hà tình chân ý thiết, sợ hắn vì cứu mình mà nắm mệnh cho dựng vào. Tư Không Húc Nhật sầm mặt lại, lạnh giọng nói ra, câm miệng cho Lão Tử, bằng không cho ngươi vào miệng. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói, Tư Không Húc Nhật, bớt nói nhảm. Hiện tại nắm muội muội ta đưa ta, tốt, ngươi đem con trai của ta đưa ta, ta đem ngươi muội muội trả lại cho ngươi. Diệp Tinh Hà lạnh giọng nói ra, tốt, cùng một chỗ đến ba lần, cùng một chỗ. Tư Không Húc Nhật mỉm cười, một, hai, ba. ba mấy cái chữ kia vừa mới kêu đi ra. Liên một đạo trường lực, đem Diệp Linh Khê đẩy tới. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà cũng là lực lượng chấn động, đem Tư Không Nam ném tới. Chẳng qua là tại đây một cái trước mắt, Diệp Linh Khê tựa hồ cảm giác được cái gì, lập tức trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Diệp Tinh Hà. Có chút sợ hãi, còn có chút lạ lẫm. Nhưng nàng cũng là cực kỳ thông minh nhạy bén cô nương, cũng không có mảy may biểu lộ. Sau này thân hình chẳng qua là dừng lại trong tích tắc, liền lại tiếp lấy nhảo về phía trước. Ngay tại Diệp Linh Khê cùng Tư Không Nam đều được đi vào một nửa thời điểm, Tư Không Húc Nhật đỗng nhiên trong mắt lóe lên một vẻ quý cũ, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, nghiêm nghị nói, "Diệp Tinh Hà, đừng có lại che che giấu giấu. Thái Hoành Thạc đâu, gọi hắn cút ra đây đi." "Cái gì?" Diệp Tinh Hà trong nháy mắt thần tâm đại chấn, "Ngươi biết Thái Hoành Thạc? Ngươi biết ta hai người một tới?" Hắn lập tức nghĩ đến càng nhiều, "Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết, cố ý ở đây chờ chúng ta?" Tư Không Húc Nhật cười to, "Không sai, ta sớm đã bố trí Thiên La địa vong, liền là chờ ngươi đi tìm cái chết." Diệp Tinh Hà trong nháy mắt thần tâm hỗn loạn, lớn mắt phùng phồng Ngay tại lúc này, Tư Không Húc Nhật đột nhiên mắt sáng lên, thân hình khẽ động, hướng về phía trước hung hăng đánh tới, tay trái hướng về Tư Không Nam chụp tới, đồng thời, một cái tay cầm lấy Diệp Linh Khê, mong muốn đưa nàng bắt về tới. Nguyên Lai, like, hắn căn bản không có ý định trao đổi con tin. Cái này người, cực kỳ vô sỉ. Vào lúc này khác, còn muốn đánh lén. Hắn cố ý hô ra Diệp Tinh Hà mưu kế, còn có Thái Hoành Thạc này chiêu chuẩn bị ở sau. Chính là vì nhường Diệp Tinh Hà trong lòng rung động, thần tâm không ổn định phía dưới, để cho mình đạt được một cái tiến công cơ hội đánh lén, đem Tư Không Nam đột lại, đồng thời đem Diệp Linh khê lần nữa không chế. Tư Không Húc Nhật là cực kỳ cẩn thận một người, dù cho sáng biết thực lực mình muốn thắng qua Diệp Tinh Hà vẫn là hết thề cầu ổn, nhưng hắn không nghĩ tới, cũng chính là tại đây cùng trong máy mắt, Diệp Tinh Hà trong mắt cũng là hào quang trợn lóe lên, hơi hơi cúi đầu, khỏe miệng khẽ nứt, lao cẩu, may nhờ ta đã sớm chuẩn bị. Trong máy mắt, Tư Không Húc Nhật đã là đánh tới Diệp Tinh Hà trước mặt, mà tựa hồ Diệp Tinh Hà thần tâm đại chấn thất kinh phía dưới, cả người nhất thời mất tiên cơ, trong nháy mắt bị áp chế. một tiếng gầm nhẹ, rút kiếm phản kích. mặc dù hắn bạo phát đi ra, cực kỳ cường hãn sức chiến đấu, cái này chiến đấu lực mạnh, cơ hội đạt đến thần cương cảnh đệ lục trọng lâu. Nhường tư không húc nhật đều là không khỏi chấn động trong lòng, nhưng cũng căn bản không thể nào là tư không húc nhật đối thủ, trực tiếp hai chiêu về sau, liền bị sinh sinh ép rút lui vài chục bước. bất quá, diệp tinh hà lui trước khi đi, trong tay một cây thật dài bạch lăng phiêu nhiên mà ra, bao lấy diệp linh khê trực tiếp đưa nàng kéo về phía sau mình, mà lúc này Tư Không Nam thì đã bị Tư Không Húc Nhật trực tiếp nắm ở trong tay. đến tận đây, Tư Không Húc Nhật thật căng thẳng một trái tim, cuối cùng rơi xuống, trong nháy mắt ra một khẩu đại khí, toàn thân dễ chịu buông lỏng, không nói ra được thoải mái. con của mình, chính mình con độc nhất, cuối cùng được cứu về, hắn ha ha cười lớn, thoải mái đến cực điểm. Lão tử hiện tại không cố kỳ nữa, ngươi không có bất kỳ vật gì có khả năng uy hiếp được ta, mà cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, cái kia Diệp Tinh Hà ánh mắt buông xuống trong lòng đã là cười to lên. Ta còn trăm phương ngàn kế nghĩ đến, hẳn là làm sao một cách tự nhiên không lộ ra dấu vết, Nam Tư Không Nam đưa đến bên cạnh ngươi đây. Không nghĩ tới, ngươi càng như thế phối hợp. Diệp Linh Khê tranh thủ thời gian trốn đến Diệp Tinh Hà sau lưng. Tư Không Húc Nhật lần này đánh lén, mục đích chỉ đạt tới một nửa. Chỉ cứu trở về Tư Không Nam, không có thể bắt hồi trở lại Diệp Linh Khê. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn thấy mục đích của mình đã đạt đến, con của mình về tới trong tay. Mà Diệp Tinh Hà cũng đã đến. Này, là đủ rồi. Hắn Muốn, bản thân cũng không phải là Diệp Linh khê mệnh, cũng không phải Diệp Linh khê chết, mà là Diệp Tinh Hà tới. Diệp Tinh Hà nếu tới, vậy bọn hắn đều phải chết. Từ không nam tựa hồ tu vi bị phế, người đã hôn mê, thân thể hoàn toàn chống đỡ không nổi. Trực tiếp thân thể mềm nhũn, liền hướng Tư Không Húc Nhật trong ngực quấn đi. Tư Không Húc Nhật bản năng liền đưa hắn ôm trong ngực. Nhưng, vào thời khắc này, bỗng nhiên ở giữa, Tư Không Húc Nhật lại là cảm thấy có cái gì không đúng, lông mày vặn lên. Hắn cùng Diệp Tinh Hà đã từng quen biết, càng từng thấy tận mắt Diệp Tinh Hà động thủ. Diệp Tinh Hà là loại kia lang lệ cứng mãnh, không gì không phá chi tồn tại, cực kỳ mạnh mẽ. Mà mới vừa hắn cùng này Diệp Tinh Hà giao thủ, trước mặt cái này Diệp Tinh Hà mặc dù thực lực cũng không yếu, nhưng lực lượng bên trong lại mang theo không nói ra được âm nhu quỷ dị, như một con rắn độc. Cùng mình trong ấn tượng Diệp Tinh Hà khác hẳn hoàn toàn. Vừa rồi còn chưa ý thức được, bây giờ lại đột nhiên nghĩ đi qua, lập tức trong lòng hung hăng dồn lên. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm Diệp Tinh Hà, Dun sợ quát, ngươi không phải Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà cái kia cậu vật đâu. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì? Kinh hái quát, ta biết rồi, ngươi là Thái Hoành Thạc, ngươi là Thái Hoành Thạc giả trang. Hắn trong nháy mắt này đã ý thức được. Trước mặt này Diệp Tinh Hà, vậy mà chính là cái kia Thái Hoành Thạc giả trang. Mà tại cùng trong nháy mắt, trong lòng của hắn cũng là có một cái ý niệm trong đầu nhanh chóng hiện ra. Nếu như trước mắt Diệp Tinh Hà là Thái Hoành Thạc giả trang, như vậy Diệp Tinh Hà đâu? Hắn kinh thanh hống, Diệp Tinh Hà đâu? Hắn ở đâu? mà lúc này, tại tư không húc nhật trong ngực, mềm nhũn dựa vào, tựa hồ không có chút nào khí lực cái kia tư không nam, lại là đột nhiên mở mắt, ánh mắt kia nào có nửa phần mềm yếu hôn mê dáng vẻ, tràn đầy lăng lệ cứng hãn, cùng với một cỗ nồng đậm sát cơ, khoe miệng của hắn hơi hơi nâng lên, không sai, ngay tại lúc này, Diệp Tinh Hà là Thái Hoành Thạc giả trang, mà Tư Không Nam lại là Diệp Tinh Hà giả trang nha. tại mới vừa, Thái Hoành Thạc đóng vai thành Diệp Tinh Hà làm hết thảy. Toàn bộ đều là Diệp Tinh Hà trước đó căn dặn hắn. Hắn bối rối, sự lô mãng của hắn, hắn xông vào, hắn không có dự liệu được. Hắn giả bộ chấn định, hắn phô trương thanh thế. Hết thảy hết thảy đều là Diệp Tinh Hà cố ý hành động. Trên thực tế, Diệp Tinh Hà đã sớm biết Tư Không Nam thủ hạ có người sống chạy ra, hồi trở lại tới báo tin. Cang La đã sớm biết, Tư Không Húc Nhật đã sớm chuẩn bị. Thậm chí, hắn sớm tại xông vào cái thiên lao này thời điểm, cũng đã nghi đến. Bấy giờ, ngay tại chỗ này đại điện bên trong. Chương 327 Diệp Tinh Hà một kích trí mạng, mà hắn vừa rồi hết thảy phản ứng, làm hết thảy, chính là vì nhường Tư Không Húc Nhật buông lòng cảnh giác. Tại vừa rồi, Tư Không Húc Nhật để phòng tâm làm mạnh nhất, toàn thân căng cứng, lực lượng phong trào, tùy thời có thể dùng làm ra nhất phản ứng nhanh, công kích kẻ địch. Mới vừa hắn là khó đối phó nhất, mà vừa rồi hắn đem cái kia Tư Không Nam cứu được. Sau khi trở về, toàn thân buông lỏng, mất đi đề phòng, hắn lúc này thì là thực lực yếu nhất, dễ dàng nhất bị công kích thời khắc. Trong chớp nhons này. Tư Không Húc Nhật run rẩy sợ run cả người, trên mặt lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ, con ngươi trong nháy mắt co vào, tựa hồ nghĩ tới điều gì chớ đại khủng bố sự tình, càng la bước chân xê dịch, mong muốn lui lại, nhưng đã tới không kịp phá cơ hồ ngay tại cùng trong nháy mắt, một đạo vô cùng sáng như tuyết kiếm quang đột nhiên lói lên, cực kỳ cường hãn lực lượng khí tức ầm ầm tuôn ra, sát khí đẩy trời mà lên, sáng như tuyết kiếm quang tiếp theo một cái chớp mắt liền hung hăng chạm rơi xuống Tư Không Húc Nhật cổ chỗ, không sai thẳng đến hắn trần truồi mà ra, lại cực kỳ yếu ớt cổ. Một kiếm này, đúng là muốn đem hắn trực tiếp chém giết. Đầu một nơi thân một nẻo. Cùng lúc đó, Tư không nam gương mặt đống nhiên vỡ nát, mặt nạ ra người trực tiếp phá toái, lộ ra dưới mặt thiếu niên tuấn lãng, tràn ngập sát khí khuôn mặt. Chính là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoắc ra một cái, ngươi là đang tìm ta sao? Tư không húc nhật trong lòng, dâng lên cực hạn hoảng sợ, phát ra điên cuồng giống to, thoát ra lui lại. Nhưng dù sao cẩn thận, đống nhiên ở giữa đã không còn kịp rồi. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà đoạn kiếm đã hung hăng rơi vào trên cổ hắn. Tại đây một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà trong cơ thể hết thảy trên trăm cái thần thiếu, hào quang tỏa sáng. Thanh đế vẫn trường sinh kiếm ý, bị hắn thôi phát đến cực hạn. Diệp Tinh Hà, đánh ra chính mình từ trước tới nay mạnh nhất nhất kích. Dù cho Tư Không Húc Nhật là thần cương kính đệ bắt trọng lâu cường giả thực lực, cực kỳ cứng hãn. Dù cho hắn cao hơn Diệp Tinh Hà ra bốn cái đại cảnh giới. Thế nhưng dù sao không có chút nào phòng bị phía dưới, lại làm này một kích mạnh nhất đánh chúng. Oanh một tiếng vang thật lớn. Tư Không Húc Nhật phát ra kêu thê lương thảm thiết, lão đảo lùi lại. Cổ chỗ, một đầu to lớn vô cùng vết thương trực tiếp xuất hiện, cơ hồ đem cổ của hắn sinh sinh chặt đứt, máu tươi điên cuồng phun ra ngoài. Tư Không Húc Nhật bưng bít lấy vết thương, lại lại như thế nào dừng được? Máu tươi từ giữa ngón tay không ngừng bắn ra, mang theo màu hồng phấn bật máu. Tư Không Húc Nhật kinh sợ gầm rú, trong cổ họng không ngừng phát ra suy suy rung động, liên tiếp lui về phía sau. Rất nhiều phủ thành chủ cường giả, thất kinh. Trong lúc nhất thời căn bản phản ứng không kịp không biết nên làm thế nào cho phải, mà Diệp Tinh Hà không chút nào dừng lại, một tiếng hét lên, Đoạn Kiếm trước chỉ, bám đuôi truy sát, căn bản không cho Tư Không Húc Nhật cơ hội thở dốc. Tư Không Húc Nhật không hổ là một đời kiêu hùng, lúc này phản ứng cực nhanh, một bên lui lại, một bên liên tục phong bế cổ huyết mạch, đủ loại đan dược, không cần tiền, nhét vào trong miệng, càng lấy ra màu xanh biết dược cao, điên cuồng bôi ở trên cổ của mình, lúc này mới thoáng ngừng lại máu tươi, thanh âm hắn khàn rọt khó nghe, khí quản lọt gió, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? còn không mau ngăn trở hắn, rất nhiều phủ thành chủ cường giả, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, dồn dập hướng về phía trước, ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà trong ngáy mắt liên sát bốn năm người, nhưng Tư Không Húc Nhật cũng đã thối lui đến cung điện chỗ sâu nhất, ở giữa cách mấy chục tên cường giả, mắt thấy là giết không nổi đi. bất quá, mặc dù Tư Không Húc Nhật trốn được một mạng, nhưng hắn đã là bản thân bị trọng thương, hiện tại hơi chuyển động lực lượng, cổ chỗ liền máu tươi tuôn ra, vết thương sụp đổ, đã là không có chút nào sức chiến đấu. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối, chỉ hận này một cái công kích, không thể trực tiếp chém giết Tư Không Húc Nhật. Bất quá, hắn cũng biết, mong muốn trực tiếp chém giết Tư Không Húc Nhật quá mức khó khăn, không khác người si nói ngậu. có thể làm cho hắn trọng thương, mất đi sức chiến đấu, đã là đạt đến mục đích của mình. Diệp Linh khê thất thanh hô to, Kaka, ca ca, nguyên lai là Kaka ca ca ngươi. Diệp Tinh Hà đem nàng kéo, cười ha ha, hôm nay cuối cùng cứu trở về muội muội mình, cái này nhìn như thất bại từ cục bị chính mình phá. Diệp Linh Khê nhào vào trong ngực hắn, sau một khắc liền gào khóc. Trong ngáy mắt, nước mắt ướt nhẹp Diệp Tinh Hà và áo. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nàng, thanh âm ấm dịu. Lời nói ra, lại là lạnh lẽo vô cùng, tràn ngập sắc cơ. "Muội muội, bọn hắn dám đem ngươi bắt đến, còn muốn giết ngươi, còn giết chúng ta nhiều người như vậy. Đến xem ca ca báo thủ cho ngươi." Diệp Linh Khê trọng trọng gật đầu, ánh mắt bên trong thêm ra mấy phần kiên nghị. Tựa hồ trải qua việc này, nàng cũng trưởng thành rất nhiều. Diệp Tinh Hà lãng tiếng cười dài. Cầm trong tay đoạt kiếm, chậm rãi áp sát về phía trước. Diệp Tinh Hà, có thể là thần cương cảnh đệ thất trọng dưới lầu vô địch. Lúc này, tư không húc nhật mất đi sức chiến đấu phía dưới. Như vậy toàn bộ thành chủ phủ, không còn có người có thể chống đỡ được hắn. Ở trước mặt hắn là 10 người, vẫn là trăm người, không có khác nhau. Không có người nào là đối thủ của hắn. Trong cơ thể hắn, trên trăm thần khiếu bên trong, hào quang tỏa sáng, sáng chói vô cùng. Tràn ngập sinh mệnh lực cái chủng loại kia cương hãn. Thần cương không ngừng tràn vào đến trên trường kiếm. Cái kia nắm to lớn đoạn kiếm, hào quang màu xanh rạng đầy, sáng chói cực điểm. Thanh đế vẫn trường sinh kiếm ý, bị phá vỡ phát đến cực hạn. Bước ra một bước, một kiếm chém xuống, chính là thu hoạch đi một cái mạng. Một bước giết một người, không đâu địch nổi tay. Rất nhiều phủ thành chủ cương giả bị hắn giết kẻ ra quần, tiêu thảm kinh hô liên tục. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt như xem giống như ma quỷ. Thiếu niên này thật là đáng sợ, tuổi còn trẻ làm sao có mạnh mẽ như thế tu vi? Diệp Tinh Hà trong lòng càng là dâng lên một cỗ không hiểu hào hùng. Ngay tại mấy tháng trước, đối mặt Tư Không Húc Nhật, hắn còn chỉ có thể ngưỡng vọng. Bị Tư Không Húc Nhật thế công quét đến một điểm, đều sẽ trọng thương, thậm chí sinh tử. Ngày hôm nay, hắn vậy mà một chiêu trọng thương Tư Không Húc Nhật. Nay mảnh đại điện không gian mặc dù không nhỏ, phương viên mấy chục mét, nhưng đối với này mấy chục tên võ giả tới nói, vẫn là quá mức nhỏ hẹp. Diệp Tinh Hà kiếm pháp cực kỳ tinh diệu, lại là thần cương cảnh đệ thất trọng lâu phía dưới vô địch. Tại đây loại lộ ra nhỏ hẹp hoàn cảnh bên trong, thuận buồm xuôi gió. Này chút phủ thành chủ cường giả trốn cũng trốn không thoát đánh cũng đánh không lại bị hắn không ngừng đuổi kịp tùy tiện chém giết tư không húc nhật thật vất vả mới vừa chậm tới một điểm mặc dù vẫn như cũng là khí tức mỏng manh thanh âm khàn giọng nói nhanh lui ra ngoài đừng ở chỗ này nay chút phủ thành chủ cường giả tranh thủ thời gian lái tư không húc nhật từ cửa sau hốt hoảng thoát đi diệp tinh hà cười ha ha muốn chạy trốn trốn được sao tại đằng sau điên cuồng đuổi giết hôm nay hắn muốn huyết tẩy này nội đạo thành phủ thành chủ để bọn hắn phải trả cái giá nặng nề Trước đó, hắn đã tìm hiểu qua tin tức. Này chút trong phủ thành chủ cường giả, những năm này ở giữa đi theo tư không húc nhật làm sàng làm bậy. Mỗi người trên tay đều là dính đầy huyết tinh. Có thể nói này toàn bộ thành chủ phủ trong ngoài, ngoại trừ hậu trạch nữ quyến bên ngoài, đằng trước những cường giả này tất cả đều có thể giết. Quả quyết không có cái gì hoan hưởng. Một bên trốn, một bên truy. Chương 328, nhiều người. Thì sao? Rất nhanh, chính là giết tới phủ thành chủ chủ điện, đằng trước cái kia quảng trường khổng lồ phía trên. Lúc này Toàn bộ nội đào thành phụ thành chủ đều đã là bị kinh động, hết thảy cường giả điên cuồng tuôn ra, đều hội tụ tới. Số lượng có tới trên trăm nhiều, trong đó ước chừng nhiều hơn phân nửa, chính là thần cương cảnh trở lên cường giả. Rõ ràng Tư Không Húc Nhật ở đây kinh doanh nhiều năm, cũng là nội tình cực sự hùng hậu, thực lực khổng lồ. Vậy mà có thể hội tụ nhiều như thế thần cương cảnh trở lên cao thủ. Tư Không Húc Nhật lúc này bị mọi người chen chúc ở trong đó, tất cả cao thủ đem chung quanh hắn bao quanh bao trùm, trong lòng cũng là an định không biết. Ngón tay hướng Diệp Tinh Hà. Thanh em thản rộng, nghiêm nghị giống to, lên cho ta, giết hắn cho ta, giết thẳng nhãi con này. Mặc dù Tư Không Nam bây giờ còn tại Diệp Tinh Hà trong tay, nhưng lúc này Tư Không Húc Nhật đã không quản được Tư Không Nam, liên mạng của mình cũng có thể khó giữ được, chỗ nào còn quản được nhi tử. Lúc này hiển nhiên nhiều như vậy cao thủ đến, những cái kia trước đó bị Diệp Tinh Hà giết sợ hai phụ thành chủ cường giả, cũng là trong lòng an định không ít. Rồn rập giống giận, hướng Diệp Tinh Hà giết tới. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua những cường giả này, số lượng rất nhiều, nhưng Thần cương cảnh đệ thất trọng lâu trở lên, lại một cái đều không có. Thần cương cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong cũng không phải biết. Nhiều người thì sao? Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi quắt ra một cái, biểu lộ phá lệ khát máu. Lao tử có thể là thần cương cảnh đệ thất trọng lâu phía dưới vô địch. Hắn quay người nhìn về phía Thái Hoành Thạc, Từ Tốn nói, chiếu cố tốt muội muội ta. Thái Hoành Thạc gật đầu, nếu là nàng ra bất kỳ sai lầm nào, ta tự sát lấy tạ tội. Diệp Tinh Hà mỉm cười, đột nhiên quay người, hắn kéo lại đoạt kiếm, nhanh chân hướng về phía trước mà đi đoạn kiếm sệt qua bàn đá xanh đường vẽ lên một hàng hỏa tinh lúc này như tại bên trên bầu trời liền có thể thấy trên quảng trường một bên là đen nghịt trên trăm tên cường giả mà một bên khác thì là một tên cao gầy thẳng tắp thiếu niên một thân một mình lại là hướng về kia mảnh đen nghịt đại trận hung hăng phóng đi diệp tinh hà lại là chủ động nên hướng này trên trăm tên phụ thành chủ cao thủ không chỉ không sợ không chỉ không lùi thậm chí càng là chủ động nên địch diệp tinh hà lại là muốn lấy một địch trăm sau một khắc. Diệp Tinh Hà chính là cùng cái kia đen nghịt rất nhiều cường giả hung hang đụng vào nhau, như sóng biển đánh vào trên đá ngầm. Chẳng qua là lại là sóng biển phá thoái thành bọt nước, mà đá ngầm vẫn như cũ đổ sộ bất động. Bất quá chỗ khác biệt chính là này bọt nước chính là màu đỏ như máu. Mấy đạo thế công hạ xuống, mấy cái binh khí chém xuống tại Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà không tránh không né, những binh khí kia rơi ở trên người hắn, ngược lại phát ra rào rào tiếng vang, trực tiếp bị sinh sinh đánh gãy. Diệp Tinh Hà một kiếm vung ra trực tiếp đem đằng trước hai tên cường giả chém thành bốn đoạn, máu tươi phun ra, vừa rót hắn khắp cả mặt mũi. Diệp Tinh Hà ha ha cười lớn, thẳng hướng lây trong đám người tiếp tục đánh tới, như là một vị huyết sắc giết chiến thần. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà dễ dàng cho này trên trăm tên cao thủ chiến thành một đoàn. Tiếng hò giết chấn thiên mà lên. Bất quá một màn này cũng không khiến Tư Không Húc Nhật rất ngạc nhiên, thậm chí thấy cảnh này về sau trong lòng của hắn còn có chút thoải mái. Tư Không Húc Nhật trong ánh mắt lóe lên một tia ý, này Diệp Tinh Hà vẫn là quá non. Không sai, hắn thực lực là không yếu, kiếm pháp cũng vô cùng tinh diệu. Nhưng hắn hiện tại đối mặt là bao nhiêu người? Là trên trăm tên cường giả nha. Mà lại là tại quảng trường bên trên, như thế lớn một cái không gian bên trong, này trên trăm tên cường giả coi như không phải là đối thủ của ngươi, bọn hắn ít nhất cũng có thể trốn a. Bọn hắn trốn, ngươi liền muốn truy, truy còn chưa hẳn đổi được. Đuổi kịp giết một phiền, cũng là hao phí cực lớn, một lúc sau, thần cương tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó, lực lượng mạnh hơn có làm được cái gì? kiếm pháp tinh diệu nữa có làm được cái gì? Hao hết thời điểm, cái này kiếm pháp còn thế nào tinh diệu dâng lên? Hắn nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy vẻ âm tàn. chờ của ngươi lực lượng hao hết, lao tử nhìn ngươi chết như thế nào? Thanh âm hắn khàn giọng nói, không muốn cùng hắn khổ chiến, phân tán hắn ra, tới chiến đấu. Những cường giả này bị giết mấy người về sau, cũng là đã có kinh nghiệm. Tranh thủ thời gian dồn dập tàn mắt ra. Diệp Tinh Hà trước mặt mấy tên đang cùng hắn chém giết kẻ địch, dồn dập trốn ra phía ngoài đi. Những người này. Liên La muốn cùng Diệp Tinh Hà chiến đấu, mà không phải chính diện giao chiến. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt liền sáng trắng tính toán của bọn hắn, khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, cười lạnh. Muốn chạy, chạy trốn được sao? Dưới chân một bên, thân tượng Đạp Thiên Quyết trong nháy mắt phát động. Bước ra một bước, trực tiếp nhảy vọt 20 mét khoảng cách, lại trực tiếp xuất hiện tại cái kia mấy tên hốt hoảng chạy trốn phủ thành chủ cao thủ sau lưng. Kiếm quang lóe lên. Trong nháy mắt, mấy người đầu một nơi thân một nẻo. Máu tươi từ trong lỗ cổ cuồn bắn ra. Thân thể vẫn hướng về phía trước chạy mấy bước, mới tầng tầng té ngã trên đất. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà lại là thân hình lóe lên, đi vào 10 mét bên ngoài, chém giết hai tên cao thủ. Ác chiến tiếp tục, rất nhanh chính là kéo dài dòng dã một khắc đồng hồ thời gian. Thời gian này nhìn như không dài, trên thực tế đã thật dài. Phải biết, tại chiến đấu thời điểm, lực lượng tiêu hao rất lớn vô cùng. Thường thường là 2 3 lần, lực lượng liền sẽ hao hết. Cao thủ chiến đấu đều là tại trong khoảnh khắc. Vượt qua 10 cái hô hấp, đều tính rất dài mà hiện tại thời khắc này chung thời gian làm sao dừng mấy trăm hô hấp đã coi như là vô cùng kéo dài chiến đấu tất cả phủ thành chủ cương giả đều là vô cùng lo sợ nhìn xem diệp tinh hà lòng tràn đầy hoảng sợ thiếu niên này thật là đáng sợ bọn hắn đã bị thiếu niên này giết tới sợ hãi tại vừa rồi một khắc này chung thời gian bên trong bọn hắn chí ít có 40 đồng bào đã bị thiếu niên này chém giết kiếm pháp của hắn tinh diệu vô cùng lực lượng của hắn cực kỳ cường hãn thân thể của hắn cường ngạnh vô cùng bước tiến của hắn cũng là mau lẹ đến cực điểm. Bọn hắn phát hiện, đối mặt mình thiếu niên này thời điểm, đánh không lại, trốn không thoát, ngăn không được, còn không phá được phòng. Trong lòng bọn họ chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, còn chống đỡ lấy bọn hắn, để bọn hắn không có sụp đổ. Cái kia chính là chống đỡ, đại nhân suy đoán là đúng. Chính mình những người này, có thể đem cái này kinh khủng thiếu niên cho sinh sinh tiêu hao mà chết. Bất quá may mắn, bọn hắn rõ ràng thấy, thiếu niên này tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm, phản ứng càng ngày càng trì độn, thậm chí lực lượng đều là càng ngày càng yếu mà cái kia loại như như quỷ mị, có thể thuấn di mười mấy thước bộ pháp, cũng là rất lâu chưa từng thi triển. Lúc này ở quảng trường chính trung tâm, hơn mười người cường giả làm thành một vòng đây. ở trong đó chính là Diệp Tinh Hà. Chẳng qua là rất nhiều cường giả mặc dù đưa hắn vây quanh, lại hai mặt nhìn nhau, không dám hướng về phía trước. Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ, thân hình hơi gấp, thở hững hục, toàn thân trên dưới đã là bị máu tươi thẩm tấu, tóc dài đánh tan xuống tới, chảy xuống máu tươi, ánh mắt tự phát tơ ở giữa lộ ra, vẫn như cũ như con sói cô độc hung ác mà kiên định. Diệp Tinh Hà đã không biết mình vung ra bao nhiêu kiếm, không biết mình sử dụng bao nhiêu lần thần tượng đạp thiên quyết. Hắn chỉ biết là, mình đã tiếp cận cực hạn. chương 329, ta nói qua. Huyết hải thâm cửu, gấp trăm lần hoàn lại. Từ không húc nhật ha ha cười lớn, hắn đã không xong rồi, lực lượng cơ hồ hao hết. Lên cho ta, cho ta làm thịt. Hắn lời nói này, tựa hồi cho này chút phủ thành chủ cường giả rót vào rũ khí. Nhường trong lòng bọn họ cuối cùng một chút do dự, cũng tan biến. rôn dập gầm rú lấy giết tới. Sau một khắc, hết thảy thế công liền đem rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Sau một khắc, hắn bị vô số đao kiếm gia thân, tựa hồ muốn bị chém thành mảnh vỡ. Mà cũng chính là tại đây một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà đột nhiên ưỡn ngực, rít lên một tiếng, "Phải không?" Trên thân vô số máu tươi, bị chấn động mà ra. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, đã là chuẩn bị liều mạng. Lúc kia, dĩ nhiên muốn liều mạng. Không đọ sức, từ đâu tới một chút hy vọng sống. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên những cái kia đã đem sắp khô cạn thần khiếu bên trong, Đột nhiên nhẹ nhàng ông một tiếng. Thanh đế trường sinh sách cổ tự động vận chuyển, hết thảy đã gần như khô cạn thần khiếu bên trong. Những cái kia lục xoáy đều là xoay tròn cấp tốc mà già xoay tròn. Sau đó từng đạo màu xanh biếc tràn ngập sinh cơ lực lượng, lặng yên sinh ra. Xông vào tại Diệp Tinh Hà thần khiếu các nơi, sau đó hội tụ đến hắn trong cơ thể. Trong nháy mắt, lưu chuyển qua toàn thân. Tại thời khắc này, Diệp Tinh Hà trong cơ thể lại một lần nữa tràn đầy lực lượng. Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng nhảy một cái, trong nháy mắt mừng như điên. Lúc này Tại đây một cái chớp mắt, hắn cũng lĩnh ngộ, tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Sách cổ áo nghĩa. Cái kia chính là mỗi lần muốn đem chính mình tàn phá đến mệt bở hơi thai, dầu hết đèn tắt, lực lượng hao hết thời điểm, mới có thể giảm được xuống cơ. Đây cũng là Thanh Đế Trường Sinh Sách cổ áo nghĩa chỗ, sinh sinh tử tử tuần hoàn qua lại. Lúc này Thanh Đế Trường Sinh Sách cổ điểm mạnh, cũng là bày ra. Nếu là người khác thì, quyết chiến này hồi lâu sau, coi như là tu vi lại cao hơn, mở ra thần khiếu lại nhiều, này trong thời gian thần cương cũng là sẽ tiêu hao sạch sẽ. Vô lực tái chiến, nhưng Diệp Tinh Hà lại khác. Lúc này trong cơ thể hắn, Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương điên cuồng vận chuyển. Hết thảy thần khiếu bên trong, cái này đến cái khác vòng xoáy không ngừng xoay tròn cấp tốc chuyển. Lượng lớn Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương không ngừng áp vụ sinh ra. Tại hắn hết thảy thần khiếu bên trong, điên cuồng phun trào. Như đại giang vô bờ, hải lãng thao thiên, giả dích không dứt. Lúc này, hắn thậm chí càng đánh càng hăng. Diệp Tinh Hà đột nhiên ngẩng đầu, khát máu hai mắt nhìn về phía trước, một tiếng hét lên. Lại đến thân hình điên cuồng xông về phía trước, thoáng qua ở giữa, này hơn 10 người cường giả thế công, liền toàn bộ rơi vào diệp tinh hà trên thân, vô số đao thương kiếm kích, tay không nắm đấm, đủ loại binh khí, hung hăng đập vào diệp tinh hà trên thân. Nhưng sau một khắc, lại là nhớ tới một hồi đinh đinh đinh khen thanh thúy tập trung tiếng vang, cùng với như bên trong bãi cách phốc phốc tiếng, bọn hắn run sợ phát hiện, binh khí của mình rơi vào diệp tinh hà trên thân, vậy mà căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, chẳng những không có đối với hắn có bất kỳ sát thương, ngược lại bị chấn thân hình lui lại. Rất nhiều người xương cốt đều bị sinh sinh đánh gãy. Diệp Tinh Hà khỏe miệng khẽ nhếch, tiến lên trước một bước. Trường kiếm vung ra, trong nháy mắt hết thảy binh khí đều bị chém thành hai đoạn. Sau đó lại là kiếm thứ hai vung ra, mười mấy người đầu bay lên cao cao. Máu tươi trên không trung, tỏ khắp thành huyết vụ đầy trời. Mới vừa vây công hắn cái kia hơn 10 người cao thủ, lại bị hắn đều chém giết. Diệp Tinh Hà chẳng qua là hai chiêu, liền giết mười mấy người. Mà trước đó, hắn đã giết mấy chục người. Nhưng một kích này lại là trực tiếp đem này chút phụ thành chủ cường giả tâm lý phòng tuyến sinh sinh đánh tan bọn hắn coi là diệp tinh hà đã gân mạnh kết lực tiếp xuống liền là thu hoạch tính mạng hắn thời điểm nhưng bây giờ lại phát hiện hắn sinh long hỏa hổ so với trước còn mạnh hơn này đã làm cho bọn hắn triệt để tuyệt vọng a không còn có chiến ý không biết là thế nào tên cường giả phát hô to một tiếng điên cuồng trốn ra phía ngoài đi mà có hắn dẫn đầu rất nhiều phụ thành chủ cường giả dồn dập chạy từ phía trong ngay mắt chính là trực tiếp sụp đổ. Huyết Quang Trùng Thiên Khởi, rất nhiều cường giả, đâm quang đâm xiên. Diệp Tinh Hà ở sau lưng hắn, thảnh thơi thảnh thơi hướng về phía trước chậm rãi bước tới. Tư Không Húc nhật ánh mắt một mảnh hoảng sợ. Diệp Tinh Hà lang lảnh tiếng cười to, vang vọng phủ thành chủ. Ta nói qua, Huyết Hải Thâm Cửu ta muốn gấp trăm lần hoàn lại. Hôm nay đến ngươi trả nợ thời điểm. Diệp Tinh Hà tầm mắt lại là rơi vào một thân ảnh phía trên, chính là Lâm Mục Giã. Lúc trước cùng vệ Chính Dương cùng một chỗ, giết đến tận phủ đệ mình, chính mình cho phủ, chết những người kia cũng có một nửa đều là chết ở trong tay của hắn. Diệp Tinh Hà khỏe miệng khát máu cười một tiếng, người khác trốn được, người trốn không thoát. thân hình liên tục lấp lánh mấy lần, thần tượng đạp thiên quyết phát động. liên tục ba lần, đi thẳng tới lâm mục giã sau lưng. lâm mục giã cũng biết chính mình là Diệp Tinh Hà trọng điểm truy sát người, cho nên mới vừa trốn sớm nhất. hắn thấy mình tuyệt đối có thể chạy thoát, nhưng bỗng nhiên cảm giác sau lưng ngược gió đập vào mặt, run sợ quay đầu. sau đó chính là thấy, khiến cho hắn hoảng sợ đến cực điểm một màn. nhọn tiếng kêu thẳng thiết. Diệp Tinh Hà, Diệp Công Tử, tha mạng. Lời còn chưa dứt, huyết sắc kiếm quang lóe lên, Lâm Mục Giả trực tiếp bị chạm thành phấn vụ, tan theo gió. Lâm Mục Giả bị Diệp Tinh Hà trực tiếp chém giết. Hiện tại chỉ còn lại ngươi. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, trực tiếp nhanh chân hướng về Tư Không Húc Nhật giết tới. Mà lúc này, phủ thành chủ cường giả đâm quang đâm xuyên, đã không người tại Quản Tư Không Húc Nhật. Tư Không Húc Nhật cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, đung nhiên cắn răng Tư Không Húc Nhật giọng hô to, lão tổ tông. Chẳng lẽ ngươi thật muốn xem chúng ta này nhất mạch bị giết tuyệt sao? Thanh âm quần cuộn mà ra, lại là không phản ứng chút nào. Tư Không Húc Nhật cũng không buông bỏ, vẫn tại điên cuồng gào thét lớn. Lao tổ tông, ta bị giết về sau người nào đến cho ngươi cung phụ? Ta bị giết, người nào cho ngươi đưa tới những cái kia đồng nam đồng nữ dùng tới tu luyện? Ta bị giết, người nào cho ngươi cung cấp những cái kia tài nguyên? Ngươi có thể cần nghĩ kỹ." Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng nhảy một cái. Chẳng lẽ nói, này nội đào thành trong phủ thành chủ ngoại trừ Tư Không Húc Nhật bên ngoài, lại còn có mạnh hơn hắn người sao? Tư không húc nhập trong lời nói, cũng mang theo không nói ra được uy hiếp, nhưng hết lần này tới lần khác lời nói này, xác thực làm ra hiệu quả. Ngay tại tiếng nói vừa mới hạ xuống thời điểm, đột nhiên, từ người thành chủ kia phủ chỗ sâu truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Nặng trĩu, lại vừa có vô cùng hùng hồn, dày nặng mà lực lượng khổng lồ, liền như là một đầu cự thú vừa mới thức tỉnh, từ ngực phổi ở giữa phát ra gầm thét. Hung hồn lực lượng quần quật phòng lên mà ra, chấn không ít người đều là mảng nhĩ đau nhức, thân hình lay động. Thậm chí có cái kia tu vi yếu, trực tiếp bị một tiếng này gầm nhẹ, cho chấn sinh sinh thổ huyết. Mọi người tất cả đều run sợ. Bất quá một tiếng giống mà thôi, vẫn là cách xa như vậy, đều có uy thế như thế, người này thực lực đến kinh khủng bậc nào. Tư không húc nhật hưng phấn vô cùng, ha ha cười lớn. Lao tổ tông, người ra tay rồi. Người muốn xuất thủ. Ha ha ha, ta được cứu rồi. Lời còn chưa dứt, từ nơi xa một đạo hào quang màu xanh nước biển cấp tốc tới. lướt ngang hư không, giống như tiên nhân. Có thể ngự không phi hành. Mọi người như vỡ tổ, run sợ hô to. chương 330, còn có con đường thứ ba. Cái kia chính là, làm thịt ngươi. Ngự phong bay lượn, mà lại như thế thành thạo, không có chút nào chi sắc, ít nhất cũng là thần cường cảnh để bắt trọng lâu trở lên cao thủ. Chúng ta phủ thành chủ, lại còn có dạng này một vị cao thủ. Thành chủ đại nhân lợi hại à, dạng này một lá bài tẩy lại mấy chục năm đều không người biết được. Diệp Tinh Hà cũng là tầm mắt thật sâu, toàn bộ tinh thần để phòng nhìn chằm chằm cái kia đạo biển màu lam ánh sáng. Quay một tiếng. Màu đỏ bóng mờ hung hăng nện rơi xuống đất, đem mặt đất đều ném ra một cái hố to. Sau đó chậm rãi đứng thẳng người. Này, đúng là một tôn tộc có cao hơn 3m tự nhân. Người mặc một bộ trường bào màu xanh nước biển, mà hắn triển lộ ra làn da phía trên, cũng là một mảnh hải làm chi sắc. Thậm chí phía trên còn sinh vậy cá. Bên môi mọc lên mấy đạo như là râu cá sợi râu. Vậy mà không phải nhân tộc, mà là hải tộc a. Tư không húc nhật mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói ra, Hải Đông ngưng lão tổ, ta liền biết ngươi sẽ không bỏ ta không để ý cái kia hại đông ưng lão tổ, cười lạnh, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng để cho ta quan tâm. nếu không phải sợ chặt đứt ta cung phụng, nhường lão phu vô phương tu vi, lão phu nhìn xem ngươi chết cũng sẽ không động một ngón tay. tư không húc nhật thường thở phào một cái, mặt mũi tràn đầy cười bội, biết ngài khẩu lạnh tâm nóng, ngươi trung pi là ta mâu tộc tiền bối, như thế nào ngồi nhìn mặc kệ? nhưng trong lòng ở trong tối mắng, đã sớm biết lão già này chỉ nhận chỗ tốt, nói chuyện gì tình cảm toàn đều vô dụng, chỉ có hiểu dùng lợi hại mới có thể để cho hắn ra tay. mọi người xôn xao thế mới biết nguyên lai cái này người tên là Hải Đông Ưng. đúng là Tư Không Húc Nhật mẫu tộc cường giả trong đám người vang lên một mảnh xì xào bàn tán nguyên lai Tư Không Húc Nhật đại nhân mẫu tộc lại là biển bên trong chủng tộc ta nhìn hắn giết Hải tộc có thể so sánh ai cũng giết cực kỳ mọi người nhìn về phía Tư Không Húc Nhật ánh mắt bên trong đều là có chút quá gì Tư Không Húc Nhật trong lòng thầm hận vẫn còn chỉ có thể cười theo còn mời thay ta giết tiểu tử này Hải Đông Ung từ chối cho ý kiến xoay người lại liền là ngươi Hải Đông Ung tầm mắt rơi vào diệp tinh hà trên thân, tràn đầy Đạm Mặc cũng không thèm để ý, tự hồ hoàn toàn đưa hắn bỏ qua. Sau một khắc, hai cánh tay hắn bỗng nhiên nâng lên, trường bào màu xanh nước biển điên cuồng cổ động. Trên thân thể, cực kỳ cường hãn xanh biển thần cương điên cuồng phun trào. Hơ tơ tơ tơ s, choenudat.net cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hạo đại vô cùng. Tại trung quanh thân thể hắn, sục sôi dập dờn như là sóng biển. Ma khí thế của hắn, càng là trong nháy mắt đạt đến thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu. Đáng sợ thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu mọi người tất cả đều rung động thất thanh, Hải Đông lương khoát tay áo, tiểu tử, ngươi bây giờ tự sát, ta cho ngươi lưu lại toàn thời. Tiếng nói vô cùng hung hăng càn quấy cuồng vọng, tựa hồ cho Diệp Tinh Hà lưu toàn thời, còn là cho hắn bao lớn mặt mũi một dạng. Nhưng hết lần này tới lần khác, tất cả mọi người cảm thấy này rất bình thường, bởi vì hắn có hung hăng càn quấy vốn liêm a, hắn nhưng là đường đường thần cương cảnh đệ cựu trọng lầu cao tay, so tư không húc nhật thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu còn mạnh hơn ra một đoạn, đừng nói nộ đào thành chỉ sợ toàn bộ thương nô quận có thể thắng dễ dàng qua hắn, cũng không nhiều. Diệp Tinh Hà trầm rãi phun ra một ngụm trọc khí, quả nhiên, ta không có đoán sai. này Tư không húc nhật quả nhiên có một chiêu mạnh mẽ át chủ bài, tại lúc này cuối cùng sốc lên nha. Diệp Tinh Hà đối với Hải Đông ứng đến, thậm chí căn bản cũng không ngoài ý muốn. Hắn đã sớm đoán được, giống tư không húc nhật như vậy đa mưu túc trí người, lại làm sao có thể không lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Hắn trầm thấp cười một tiếng, như vậy, ta lá bài tẩy này cũng cuối cùng có khả năng sốc lên. Lai like. Diệp Tinh Hà vậy mà cũng lưu lại một lá bài tẩy. Muốn tại lúc này, ầm ầm sốc lên. Nói xong lời kia về sau, Hải Đông ngưng quay người liền hướng về sau đi đến. Tựa hồ hắn đều nói, Diệp Tinh Hà liền nhất định sẽ tự sát, không dám không làm. Mà hắn hướng về sau đi hai bước, còn không nghe thấy sau lưng động tĩnh. Xoay người lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà, nhũ nhũ mày, ngươi còn không tự sát, là muốn cho ta đem ngươi xé đập tan, thi thể vô tuần sao? Diệp Tinh Hà mỉm cười, xem ra ta chỉ có hai đầu đường có thể đi, không sai. Hải Đông Ưng mỉm cười nói, "Tự sát, hoặc là bị ta xé nát." "Không." Diệp Tinh Hà chậm rãi lắc đầu, "Còn có con đường thứ ba." "Ồ, con đường thứ ba, con đường nào?" Hải Đông Ưng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Diệp Tinh Hà tay phải chậm rãi nâng lên, "Cái kia chính là đem ngươi làm thịt." Nghe thấy lời ấy, Hải Đông Ưng trong nháy mắt sững sốt một chút, "Mà rất nhiều phủ thành chủ cường giả, cũng đều là khẽ giật mình." Sau một khắc, liền bộc phát ra một hồi ầm ầm tiếng cười to. "Này Diệp Tinh Hà là điên rồi đi." "Đúng đấy." Thực lực của hắn là không yếu, dù cho cùng thần cương cảnh đệ thất trọng lâu đều có lực đánh một trận, nhưng đối mặt thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu thành chủ đại nhân thời điểm, liền đã không phải là đối thủ. Không sai, nếu không phải hắn dụng kế, căn bản không gây thương tổn thành chủ đại nhân. Hải Đông Ưng, có thể là so thành chủ đại nhân còn thắng một bậc, thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu cường giả nha. Tiểu tử này là một đường đi tới quá thuận, cũng không biết chính mình họ gì đi. Hải Đông Ưng cặp kia vẫn đục con ngươi màu xanh lam bên trong, lóe lên một vẻ hung ác vẻ ác độc. Đông Nhiên miệng cười một tiếng. Cũng tốt, đã ngươi như thế cho thể diện mà không cần, vậy lão phu liền cố mà làm động động thủ đi." Hai cánh tay hắn chấn động, toàn thân khớp xương một hồi nổ vang. Lão phu cũng có trận không có động thủ, vừa vặn bắt người tới gian gần cốt. Trong lời nói, tràn đầy khinh miệt. Diệp Tinh Hà liền xem như đối thủ của hắn tư cách đều không có, chỉ xứng cho hắn gian gần cốt thôi. Diệp Tinh Hà lắc đầu, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp chính là giết đến tận. Trong nháy mắt, long tượng chiến thể quyết phát động, hóa thành long tượng thân thể. Đồng thời trong thân thể bốn đường kinh mạch phía trên tất cả thần khiếu đồng thời sáng lên thanh đế trường sinh sắc cổ thôi động đến cực hạ hết thể thanh đế trường sinh thần cương ầm ầm ngưng tụ hóa thành một mảnh nồng đậm hào quang màu xanh biếc rơi vào diệp tinh hà trong tay cái kia đoạn kiếm phía trên sau một khắc diệp tinh hà bước chân xây dịch thân tượng đạm thiên quyết động nhiên phát động trường kiếm chém xuống chính là thanh đế vấn trường sinh kiếm ý trong ngay mắt này diệp tinh hà lòng tượng thân thể phát động thanh đế trường sinh thần cương ra hết thanh đế vẫn trường sinh kiếm ý chém xuống Thần tượng đạp thiên quyết phát động, đem chính mình hết thể mạnh nhất vũ khí kiếm pháp át chủ bài, toàn bộ đều thi triển mà ra. Một kích này, có thể nói là Diệp Tinh Hà một kích mạnh nhất, mạnh mẽ đến cực hạn. Liên bên cạnh Tư Không Húc nhật nhìn, đều là không khỏi khuôn mặt có chút động, coi như là Diệp Tinh Hà không cần như kế đưa hắn trọng thương, mà là đem này chút át chủ bài đều xuất lên, cùng hắn ra sức nhất kích, chỉ sợ hắn đều phải bị thương. Nay Diệp Tinh Hà thực lực thật là đáng sợ, hắn tu luyện những vũ khí này công pháp đẳng cấp cũng là cao đáng sợ nha. Nhưng tiếp theo. Ánh mắt kia liền hóa thành tham lam, chờ đem hắn nặng bắt về sau, này chút liền đều là của ta. Liên Hải Đông Lưng sau khi xem, đều là khuôn mặt có chút động. Không nghĩ tới ngươi cái này nho nhỏ kiến hôi, lại có mạnh mẽ như thế công pháp vũ khí. Diệp Tinh Hà lúc này, không chỉ Thần Cương cảnh đệ thất trọng lâu phía dưới vô địch. Chương 331, liên phá hai tầng lâu. Đột phá. Thần Cương cảnh đệ lục trọng lâu. Mà lại này chỗ có át chủ bài đều bạo phát đi ra. Càng là có thể đối Thần Cương cảnh đệ thất trọng lâu, cũng tạo thành nhất định tổn thương. Thế nhưng đáng tiếc, Hải Đông Ưng lắc đầu, tràn đầy hờ hững chi sắc. Vẫn là quá yếu. Hắn cũng là một tiếng gầm nhẹ, dậm chân hướng về phía trước đấm ra một quyền, không giữ lại chút nào. Trong ngáy mắt, hư không bên trong như có sấm rền nổ vang.